thiên phủ đại lục thủ kiếm tông trưởng lão đột nhiên đứng lên kiếm hồn kiếm hồn lưu hy nhìn đằng đằng sát khí bóng kiếm trong mắt điên cuồng niết bàn chi hỏa cho ta châm. thuộc về phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa lấy thiêu đốt vạn vật cực nóng tự chạy hy dưới chân hướng về lôi đài bốn phía lan tràn cảm nhận được chung quanh hỏa linh lực đều có chút bạo động Này lưu hy thế nhưng đã thức tỉnh phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa nàng này thiên phu thực sự là khủng bố chút chỉ sợ nàng đã huyết mạch niết bàn quá một lần mới có thể thức tỉnh này phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa kia phượng gia biết không như thế nào không có nghe nói qua bọn họ tin tức gáp tốt như vậy sao à cái này ta cũng không biết phượng gia là bách hồi đại lục nổi danh thế gia mấy tin tức này nếu là bên trong cô y giấu giếm người ngoài lại như thế nào sẽ biết cảm nhận được cực nóng thích ly trong mắt phá vọng mắt mở ra cánh cửa không gian cho ta khai tư lạc đen nhánh không gian cái khe bị tịch ly xé mở vô số không gian gió lốc ở đen nhánh cái khe chung như ẩn như hiện bạo loạn không gian năng lượng từ không gian cái khe chung truyền ra làm lôi đài chung quanh không gian đều có chút vặt mèo tăng mạnh trận pháp trông coi đệ tử lệnh bài tung bay trong tay linh lực ngưng tụ vô số linh quang tử lôi đài kết giới thượng hiện lên tịch ly cùng lưu hy sở chiến đấu lôi đài trực tiếp mở ra mạnh nhất trận pháp và anh không gian hóa thành một chương thật lớn miệng đột nhiên nuốt rất muốn công kích tịch ly niết bản chi hỏa tịch ly đẩy không gian cái khe hướng về lưu hy nơi vị trí thổi quét mà đi mang theo vô số loạn thạch lưu hy nghe từ không gian cái khe trung truyền đến tiếng xé gió va chạm ẩm văn thanh không khỏi thận trọng thân hình nhanh chóng né tránh né tránh không gian cái khe căn ướt hồng liên nghiệp hỏa cho ta đãng thừa lưu hy tránh né thời gian tịch ly quanh thân hỏa linh lực đại thịnh từng đóa mầu kim hồng hỏa liên đột nhiên từ mặt đất tản ra nhanh chóng tuyền trang Hướng về Lưu Hy mà đi. Này! Này phù thập cựu thế nhưng có hồng liên nghiệp hỏa. Không phải, trong thiên hạ, chỉ có một gốc cây hồng liên nghiệp hỏa sao. Hồng liên nghiệp hỏa không phải nói lúc trước đại chiến đánh rơi ở luân hồi nhai sao. Ngươi cẩn thận nhìn xem, kia không phải chân chính hồng liên nghiệp hỏa, là một gốc cây hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa, chẳng qua tựa hồ cắn nuốt quá mặt khác gì hỏa. Xem kia nhan sắc cùng hình dạng, nhưng thật ra có chút giống là kim ố chi hỏa. Tuy rằng kia phù thập cửu có căn nuốt kim ô chi hỏa tiến dài qua đi hồng liên nghiệp hỏa, chính là rốt cuộc vẫn là một gốc cây phân hỏa, liền trưởng thành vì cây non đều không có, đối mặt kia lưu hy niết bản trọng sinh niết bản chi hỏa, rốt cuộc vẫn là kém một ít. Ai, đáng tiếc. Bất quá hai vị này, thật đúng là thiên phú chắc tuyệt, số phận cũng phi phàng A. Ta xem A, vẫn là kia phù thập cửu không đăng giá, một cái như thế tuổi là có thể đủ đạt tới như thế tu vi, lại có được như vậy nhiều cơ duyên, hồng liên nghiệp hỏa. kia đem bất phàm kiếm nếu là cho lúc đó gian trưởng thành tương lai không nhất định không có kia lưu hy cường thậm chí có thể nói là vượt qua kia lưu hy đúng vậy nếu là bị mạt sát ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ có chút đáng tiếc frank hồng liên nghiệp hỏa cùng nhất bàn chi hỏa tướng đâm kia một khắc vô số ánh lửa nổ tung hỏa tinh văng khắp nơi không gian cái khe bị thật lớn năng lượng dao động va chạm càng thêm không ổn định thịt ly trên trán gân xanh bạo khiêu địa ngục chi môn cho ta sát hắc bạch thơm dương bắt quái đồ đột nhiên hướng tới lưu hy mà đi âm cá xoay tròn tử khí tràn ngập lưu hy sắc mặt vẫn mẹo nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này phù thập cửu thế nhưng có nhiều như vậy át chủ bài thật đúng là coi thường nàng bất quá giết tân thiếu phong liền chú định nơi này sẽ là nàng kết thúc địa phương trong tay linh lực vận chuyển phượng lân sát. thật lớn hỏa phượng xoay quanh phía chân trời niết bàn chi hỏa quanh quẩn ở nó quanh thân hỏa phượng ngửa mặt lên trời thét dài hóa thành một đạo ánh lửa hướng về tịch ly nhanh chóng đánh tới cảm nhận được chí mạng nguy cơ bắt quái chi môn đột nhiên xoay tròn ở tịch ly quanh thân Phanh. tịch ly đột nhiên lui về phía sau vài bước hai chân thật sâu lâm vào lôi đài mặt đất chung cảm nhận được trong lồng ngực có cổ tanh ngọt thẳng thượng trán hóa thần kỳ đối với linh lực thao tác lực quả nhiên không giống người thường đặc biệt là lĩnh nộ quá tất sát kỹ tu sĩ sức chiến đấu càng là khủng bố lưu hy nhìn còn ở ngăn cản nàng tất sát kỹ âm dương bắt quái đổ nhữ mày Nàng từ phía trên cảm nhận được làm nàng thập phần không thoải mái hơi thở, có thể làm nàng không thoải mái đồ vật, giống nhau đều không phải cái gì thứ tốt. Nhìn nhìn kiêng mạo hắc khí có chút quỷ dị âm cá, lưu hy song trưởng lôi kéo, một phen thiếm Phật quang Phật trưởng xuất hiện ở trong tay. Trong tay bấm tay niệm thần chú, Phật trưởng đột nhiên hướng âm cá mà đi. Tịch ly đôi mắt níu lại, nhìn mang theo Phật quang Phật trưởng hướng về không ngừng xoay tròn âm cá mà đến. chương 458 tượng Phật, nàng biết âm cá lực lượng hẳn là có một bộ phận là hồn lực biến thành. Kia Phật môn Phật trượng đối mấy thứ này, đều có chí mạng tác dụng. Không dám đại ý, linh lực nhanh chóng xoay tròn. Lưu Hy nhìn đến tịch ly đổi chuyển linh lực, trong lòng càng thêm khẳng định Phật trượng đối với kia đồ vật thương tổn tính. Nhanh chóng múa may Phật trượng. Muốn nói này Phật trượng đến tới vẫn là Tân Thiếu Phong tặng cho nàng đồ vật, nghe nói là có chút địa vị. Tân gia Tân Thiếu Phong ra ra cùng Phật môn một vị đại sư có chút giao tình, cái này Phật trượng cũng là vị kia đại sư đồ vật. Đối với những cái đó âm hồn tử khí linh tinh đồ vật có thiên nhiên áp chế. Nay phù thập kiểu âm dương bắt quái đồ nói là như thế, nhưng là âm cá lại rõ ràng càng hơn, hơn nữa hơi thở quỷ dị, thấy thế nào đều không phải cái gì thứ tốt. Nhưng thật ra có chút giống là cái gì tà vật, rồi trá đến cực điểm A. Phật trượng lại lần nữa quang mang đại phóng, cảm nhận được mặt trên nồng đậm đến cực điểm Phật quang, tịch ly không thể không thu hồi âm dương bắt quái đồ. Âm cá lực lượng không chỉ là nàng thu hoạch được đến những cái đó hồn lực ban cho. Càng có mặt thế giới một ít hơi thở. Lưu Hy thấy tịch ly thu hồi âm dương bắt quái đổ, khỏe miệng mang cười. Kiếm tới. Đây là phải dùng kiếm ngạnh kháng lâu. Ha ha. Không biết tự lượng sức mình. Kết giới ngoại phi kiếm không khỏi rung động. Chủ nhân. Thiên thương nguyện cùng chủ nhân hòa hợp nhất thể. Tịch ly hít sâu, tinh tâm ngưng thần. Hình vương từ lòng bàn tay xẹt qua, máu tươi nhiễm hồng thân kiếm. Nô lấy máu tươi vì tế. Hành vạn đạo tu la. Thiên thương. Dung. thật lớn bóng kiếm tự tịch ly phía sau xuất hiện tịch ly trong mắt kiếm quang hiện lên trên đài cao chúng tu sĩ đột nhiên một phen ngăn chặn chính mình trên người bội kiếm đây là người kiếm dung hợp thanh kiếm này không đơn giản a tia tiểu anh nhi càng thêm không đơn giản a frank phía dưới tu sĩ hoảng sợ nhìn vô số binh khí huyền phù ở không trung ẩn ẩn có vạn kiếm hành hương tư thế phật trượng cùng hình vương chạm vào nhau khoảnh khắc thật lớn năng lượng từ trung gian hướng về bốn phía lan tràn trước mắt vết thương lôi đài lại lần nữa xuất hiện thật lớn cái khe, hiện ra mạng nhện tản ra. Tịch Ly đột nhiên va chạm ở lôi đài kết giới thượng, phun ra một đúng máu, cảm giác hổ khẩu chỗ nứt ra rồi một đạo miệng to, xương tay có cổ đau từng cơn. Lưu Hy cũng lui mấy chục bước, nhìn Phật trưởng mặt trên xuất hiện một lỗ hổng, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đó là Quảng Du đại lục chùa Thiên Phật ngộ duyên đại sư đã từng Phật trưởng. Đúng rồi, nghe nói kia đồ vật chính là cái Phật môn thánh vật. Không nghĩ tới thế, nhưng xuất hiện ở kia Lưu Hi trong tay, Kia đại khái là kia Tân Thiếu Phong tặng cùng kia Lưu Hi Đi. Lúc trước kia Tân gia một vị tiểu thư đã từng cùng kia chùa Thiên Phật ngộ duyên đại sư từng có một ít liên lụy. Chính là không phải nói vị kia đại sư đã buông trần duyên, tiến giai xuất khiếu kỳ đại viên mãn sao? Cái này ai biết được. Vị kia Tân gia tiểu thư cũng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, hiện giờ này Phật trưởng rơi vào này yêu tộc phượng ra trong tay, cũng không biết kia chùa Thiên Phật hay không sẽ lại lần nữa thảo phải đi về. Trên đài cao chùa Thiên Phật Phật tu sắc mặt cũng có chút không tốt. Tuy rằng kia Phật trượng bị vị kia khế ước quá, nhưng là kia đồ vật nói như thế nào đều là chùa thiên Phật vạn kinh các trung mang đi ra ngoài, hiện giờ lại bị đưa đến yêu tộc. Lúc trước sự tình bọn họ mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình, không hề truy cứu, chính là kia yêu tộc lưu hy như thế trắng trận táo bạo ở đại bị thượng dùng kia Phật trượng, ẩn hình chung cũng là ở đánh bọn họ mặt. Lúc trước kia chuyện tuy rằng sau lại bị bọn họ chấn áp thực hảo, nhưng là lại cũng để lộ một ít tiếng gió. Chỉ là chúng tu sĩ ngại với Phật môn. Ngại với chùa thiên Phật thực lực, không có nói cái gì nữa. Hiện giờ này Phật trượng vừa ra, Phật môn rèm pha đem lại lần nữa bại lộ khắp thiên hạ người trước mặt. Binh khí là cái hảo binh khí, chỉ tiếc không có ghép đôi chủ nhân. Lãng phí. Nắm Phật trượng tay truyền đến đau, làm nàng cảm thấy lần cảm sỉ nhục. nàng thế nhưng bị một cái chút cơ tu sĩ bị thương. Nhìn lại lần nữa đánh tới lưu hi, Tịch ly lao đi khỏe miệng màu tươi. Nàng không thể liền như vậy ngã xuống. Nàng đáp ứng quá, nhất định sẽ tồn tại trở về. Tịch ly nhẹ nhàng vướt ve hình vương thân kiếm, hình vương hơi hơi rung động. Đều nói vạn pháp tương đồng, nàng từ kia đem Phật trượng trên người cảm nhận được giết chóc hơi thở. hiển nhiên kia Phật trượng ở kia lưu hy trong tay giết qua không ít người. Thiên thương, thay ta ngăn trở kia nữ nhân tam tức thời gian. Thiên thương đột nhiên chấn động, mang theo hình vương công hướng lưu hy, cùng Phật trượng chiến ở bên nhau. Đối với loại này mang theo Phật quang đồ vật, nó hiện tại cấp bậc còn chưa đủ cũng đủ nghiên áp, cho nên mỗi lần hai người chạm vào nhau. đối với nó chính mình cũng là một loại tiêu hao nhưng là làm kiếm linh chiến đấu là hắn chức trách vì tịch ly mà chiến càng là nó kiêu ngạo cùng số mệnh tịch ly cùng thiên thương có cảm ứng tự nhiên biết này đối với thiên thương tiêu hao không nghĩ muốn thật vất vả thăng cấp sau thiên thương lại lần nữa bị hao tổn trong tay linh lực kích động chắp tay trước ngực thinh tâm trầm khí mọi người còn ở buồn bực tịch ly như thế nào đột nhiên nhắm mắt lại chỉ thấy dây tiếp theo từ tịch ly cái chán bay ra một viên kim sắc hạt châu hạt châu nhanh chóng xoay tròn phật quang từ hạt châu trung tràn ra Thức mau vô số lóe kim quang kinh văn từ xuất hiện quay chung quanh tịch ly tâm thành tắc linh tại đây một khắc tịch ly cảm giác được chính mình phảng phất yên lặng ở phật pháp dưới chịu đựng vô số phật pháp lễ rửa tội đột tịch ly cảm giác được cái chán giữa mày chỗ có chút nóng bỏng mọi người đồng tử co rụt lại nhìn tự tịch ly phía sau chậm rãi xuất hiện tượng phật tượng phật thánh khiết kim sắc tượng phật nhắm mắt lại chắp tay trước ngực Kim sắc xá lợi huyền phù ở tượng Phật trên trán. Lưu Hy cảm nhận được trong tay Phật trượng có chút chấn động, mặt trên xuất hiện một tia hắc khí. Tịch Ly mở mắt ra khoảnh khắc, sau lưng thật lớn tượng Phật cũng đột nhiên mở mắt ra. Nháy mắt nguyên bản còn trách trời thương dân tượng Phật, liền mắt hàm sát khí. Không phải là nộ mục kim cương pháp đi. Nhìn có chút giống, lại có chút không giống. Kia phù thập cửu không phải yêu tộc sao? Liên tính là nửa yêu, nhưng, nhưng này. Sẽ kiếm thuật, sẽ đạo pháp, có hồng liên nghiệp hỏa. Xem này nguyên bản chiến đấu bộ dáng, nói như thế nào cũng là cái đạo môn Tu Sĩ -si A. Đừng quên, vị kia đạo môn kiếm pháp luyện được chính là Tu La Đạo. Đúng vậy, ta cảm thấy vị này không thể dùng lẽ thường tới bình phán, bằng không liền chỉ cần kia tràn đầy sắc khí, còn câu động địa vực hơi thở Tu La Đạo là cái giết hại Tu La Giả đều là nhẹ. Hiện giờ này Phật Pháp vừa ra, vẫn là cái nộ mục kim cương, này nhưng có trò hay nhìn. Xem kia kim sắc hạt châu, tựa hồ cũng là Phật môn đồ vật. Nếu là ta không có đoán sai nói, là Phật môn đại sư viên tịch lúc sau biến thành xá lợi. Hào gia hỏa. Hai cái yêu tộc đều mang theo Phật môn thánh vật. Còn chiến đấu tới rồi cùng nhau. Này không phải ở đánh thiên hạ Phật môn mà sao. Năm nay chín giới đại bị thật là kỳ quái thực, nói Phật môn thánh vật, ta còn nhớ tới một người. Người là nói vị kia. Là, năm nay sát ra chín giới đại bị vị kia Phật môn thiên tài đệ tử, cái gì chùa thánh Phật tất phong thánh tử. kia phật môn tam đại thánh vật chi nhất tịnh thế chi liên thế nhưng ở trong tay hán nghe nói vị kia sau khi xuất hiện phụ không chín giới sở hữu phật tu đều kích động các đại phật tự tranh nhau làm vị kia bái nhập mấy đại phật môn càng là hứa hẹn có thể hộ hắn chu toàn đáng tiếc kia nguyên bản tất cả đều là đồ nhu nhược thiên nguyên đại lục xuất hiện một khối nhất ngạnh xương cốt kia tất phong cũng là kia cửu nguyên đại lục tu sĩ kia tịnh thế chi liên càng là cùng kia tất phong ký kết linh hồn khế ước người khác muốn cướp đoạt còn không có khả năng Ngươi nói kia cửu nguyên đại lục rốt cuộc là cái địa phương nào. Thấy thế nào nghèo nàn muốn chết, rồi lại xuất hiện nhiều như vậy bảo bối cùng thiên tài. Chương 459 Sở Cầu Lưu Hy muốn áp chế Phật thân trượng thượng hắc khí, chính là Phật trượng ở nàng sau khi áp chế chấn động càng thêm lợi hại. Lưu Hy sắc mặt khó coi. Tịch ly phía sau tượng Phật đột nhiên một trưởng đánh ra, mang theo thái sơn áp đỉnh khí thế, huy hoành hơi thở trực tiếp đối với Lưu Hy đâu đầu thẳng hạ. Lưu Hy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lấy trụ Phật trưởng đi phía trước chắn đi. Không thể. chúa thiên Phật người kinh hãi. Kia Phật trưởng nhìn dáng vẻ, là bị tịch ly Phật Pháp câu ra tội nghiệt hơi thở. Giờ phút này gặp gỡ sẽ không dùng Phật Pháp, chỉ biết lợi dụng Phật trưởng lực lượng lưu hy. Lấy Phật trưởng đi lên trực tiếp ngăn cản. Tuy rằng nhưng bảo hộ trụ nàng, chính là Phật thân trưởng thượng tội nghiệt cũng coi như là đem Phật trưởng hủy hoại một nửa. Lưu hy nhưng quản không được nhiều như vậy. Cảm nhận được nguy cơ, Phật trưởng ra tay. Phanh. lưu hy nhìn vỡ ra một lỗ hổng phật trượng trong lòng đại hận nhìn đến tịch ly sắc mặt trắng bệnh trong mắt âm oan phượng viêm bạo thật lớn hỏa cầu thẳng đánh tịch ly ngực linh lực thần thức tiêu hao quá độ tịch ly phản ứng trung quy là chậm nửa nhịp tránh thoát ngực một đòn chí mạng nhưng là cực nóng hỏa cầu vẫn là đập ở tịch ly tà nửa bên trên người tà nửa người trực tiếp huyết nhục mơ hồ thân hình bay ngược va chạm đến lôi đài trên mặt đất đột nhiên phun ra một ngụn mang theo phế phủ mảnh vỡ huyết Thịch ly cảm giác trước mắt đều có chút mơ hồ lão đảo lắc lư bỏ dậy máu tươi từ đỉnh đầu chạy xuống chảy xuôi quá tịch ly đôi mắt tầm mắt một mảnh huyết hồng thân thức chú ý tới lôi đài ngoại nôn nóng lo lắng nhà mình sư phó sư thuốc sư bá sư tỷ sư huynh đệ còn có phủ gia yêu lôi đài dưới mọi người nín thở nhìn thương thế thảm trọng thậm chí là huyết nhục mơ hồ xương cốt lộ ra ngoài khủng bố tịch ly tiểu sát thần cố lên không cần từ bỏ nữ thần đánh hắn tiểu sát thần đứng lên chúng ta nhất định sẽ thắng đến Sắt, sắt, không cần từ bỏ Phu thập cửu ngươi đã nói ngươi nhất định sẽ sống sót tồn tại ra tới thấy ta ly nhi tồn tại nguyên bản an tĩnh không gian nháy mắt bị mọi người hò hét tiếng gầm gừ tràn ngập trên đài cao chúng tu sĩ cấp cao nhìn xôi trào đám người từ ban đầu thiên nguyên đại lục cửu nguyên đại lục tu sĩ cùng phù gia yêu tu đến vô số tán tu nam nguyên hải yêu tộc Toàn bộ thiên nguyên đại lục. Hiện giờ càng là lục tục có rất nhiều mặt khác đại lục tu sĩ gia nhập hò hét chung. Phu thập kiểu chiến lược hấp dẫn vô số tu sĩ chú mục, đồng dạng cũng đạt được vô số tu sĩ tán thành. Từ vô số tu sĩ cấp thấp, vô quyền vô thế tán tu lan tràn đến tông môn đệ tử, tu sĩ cấp cao. Nếu nói, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Nhưng là, đại đạo 3.000, trăm sông đổ về một biển. Mỗi người, cách làm có lẽ bất đồng, nhưng là chưa chắc không có một cái cộng đồng mục tiêu Tu sĩ huyết mạch đều có một cổ nhiệt huyết, bị quy tắc áp chế, bị sinh hoạt áp chế, nhưng là bùng nổ kia một khác, lại giống như thái dương cực nóng. Cầu xin ngươi sống sót, không cần từ bỏ, không cần từ bỏ chính ngươi, cũng không cần từ bỏ chúng ta. Có chút hỗn độn thần thức đột nhiên truyền đến một tiếng cầu nguyện, non nớt thanh âm lại vô cùng thanh kính. Thích ly mở tròn mắt, đây là tín ngưỡng chi lực, cơ hồ là bản năng. Thích ly đôi mắt đâm vào một đôi thuần tịnh tinh trong mắt, gây yếu tiểu nữ hoa. đôi tay lay ở nhà giam đáng tin thượng cách biển người tập nập nhìn lên tịch ly cái loại này thanh kính tựa hồ là ở đối đãi nàng nhất kính trọng thần minh nàng phía sau là một đám phạm nhân hoặc mắt lộ ra mong đợi hoặc trước mắt đau thương tuyệt vọng lưu hy sắc mặt giữ tợn nhìn sôi trào đám người này đó con kiến thật sự cho rằng ra một cái cái gì phù thập cửu nàng liền sẽ bị đánh bại sao thật là buồn cười trong tay linh lực kích động vô số hồng linh lực hóa thành lưới dao ngưng tụ xuất hiện cầu xin ngươi sống sót đệ nhất thành tiếng thứ hai càng ngày càng nhiều cầu nguyện thành phản phất từ xa xôi phía chân trời liên tiếp tịch ly linh hồn tịch ly cắn nha, đau đớn trên người cơ hồ làm nàng có chút chết lặng nô lấy trăm tộc vì lệ. hướng thiên địa mượn lực ngự cửu thiên tri thần lôi nguyên bản màu xám trắng không trung đột nhiên một tiếng tiếng sấm vang vọng thiên địa nháy mắt mây đen quay cuồng lôi quang hiện ra nhìn phía chân trời tử kim sắc lôi quang mọi người hít hà một hơi kia không phải là thiên phạt chi lôi đi chỉ có ở đây tu sĩ cấp cao cảm thụ rõ ràng kia tuy rằng cũng đựng thiên phạt chi lôi nhưng là tựa hồ còn có một cổ không biết thiên lôi hơi thở càng thêm khủng bố phảng phất tại hạ một giây liền phải bị chu sát hồn phi phách tán thích ly cảm giác trong cơ thể máu sôi trào trong tay hình vương lôi quang vần quanh trời chu trong phút chốc, thiên địa phảng phất một tĩnh trói mắt bạch quang làm người không mở ra được mắt lưu hy trong lòng hoàng hốt cơ hồ là theo bản năng dùng ra sở hữu thủ đoạn ngăn cản chủ kia nhất kiếm Phụt! lợi kiếm nhập thịt máu tươi văng khắp nơi tay phải hợp với nửa bên thân hình trực tiếp bị kiếm khí chặt bỏ lưu Hy hoảng sợ cảm giác được tử vong hơi thở giờ khắc này nàng là thật sự sợ muốn tranh thoát còn ở tay trái ở vừa muốn đụng vào đại bỉ kết giới trận pháp kia một khắc cảm nhận được một cổ lực lượng trực tiếp đem nàng tòa định hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía tới chỗ tịch Ly đôi mắt một mảnh đen nhánh sâu không thấy đáy muốn chạy, ta dẫn sao? Lưu Hy muốn chỉnh khai trói buộc, điên cuồng giấy rủa tùy ý huyết lưu như chú. Thiên Vũ Cung, cho ta khai. thật lớn cung xuất hiện, vù vù thanh, mấy dục làm người màng thải tan vỡ. Linh lực hội tụ trên tay, kéo cung trăng tròn. Hiu, tiếng xe do xuất hiện, mũi tên nhọn cắt qua hư không, xé rách không gian. ở Lưu Hy hoảng sợ dưới ánh mắt, một mũi tên đâm vào giữa mày. Đông, rơi xuống đất tiếng vang lên. mọi người lúc này mới hoàn hồn nhìn trên đài cao nữ tử không thể không nói chẳng sợ đầy người máu tươi chật vật bất ham nhưng là nữ tử ánh mắt lượng kinh người làm nhân vi chi dao động nga a phù thập kiểu thắng tiểu sát thần tiểu sát thần tiểu sát thần tiểu sát thần uy vũ chúng ta thắng dưới đài vang lên vô số tiếng hô to vui sướng hưng phấn cùng hy vọng tại đây một khắc giang xuống mọi người vui mừng Tịch ly trên người linh lực cơ hồ hao hết, thân hình có chút lào đảo. Ánh mắt vờn quanh đám người, kiên định chấp nhất. Con đường này cũng không lui lại đáng nói. Chắc cầm hốc mắt có chút nhiệt, tiểu sư muội trưởng thành, nhưng là vô luận là ở nơi nào, này đây cái dạng gì thân phận, nàng xuất hiện, liền chú định là lóa mắt đến cực điểm. Nếu là còn có ai cảm thấy ta đem bị đại nghĩa sở không lưng. Như vậy ta nói cho ngươi, ta đồng dạng cũng có thể sát chi. Phạm ta ra viên giả, khinh ta tộc nhân giả. Tuy viễn tất chu. Trường hợp vì này một tính phạm ta ra viên giả, khinh ta tộc nhân giả. Tuy viễn tất chu. Phạm ta ra viên giả, khinh ta tộc nhân giả. Tuy viễn tất chu. Phạm ta ra viên giả, khinh ta tộc nhân giả. Tuy viễn tất chu. Tuy viễn tất chu. Tuy viễn tất chu. Tuy viễn tất chu. Len ken hữu lực thanh âm từ cựu nguyên tu sĩ nơi mỗi một chỗ truyền ra, truyền khắp toàn bộ đại bỉ không gian, lan tràn toàn bộ vần tiên không gian. Kéo vô số nhiệt huyết tu sĩ. Gia viên bảo hộ trước nay đều không phải một người, hoặc là một chủng tộc, gia tộc, đại lục làm sự tình. Chương 460 trở. Trên đài cao phủ phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phù Không chín giới tu sĩ cấp cao nhìn dưới đài xôi chào các tu sĩ, minh bạch, trận này tỷ thí xuống dưới, cái kia chiến thiên bảng côn bằng phù ra 19 quật khởi, thế không thể đỡ. Lần này chín giới đại bỉ, phù thập cửu tên, nhất định vang vọng toàn bộ phù không chín giới. Lấy sức của một người Liên chọn mấy trăm chàng chiến đấu, càng là vượt cấp khiêu chiến, chém giết Nguyên Anh hóa thần cảnh tu sĩ. Thiên tài chi danh, danh xứng với thật. Sát thần chi danh, danh xứng với thực. Trong tay thiên vu cung hơi hơi nóng lên, tựa hồ ở đáp lại tịch ly. Bách hồi đại lục phượng ra yêu tu không có nói cái gì nữa, hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Lần này hành động, chẳng những là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, giờ phút này xu thế tất yếu, lại đi phía trước chính là tự tìm phiền toái. Tịch ly đi bước một đi hướng bị lồng sắt vây khôn đám người. Người chung quanh sôi nổi tránh ra. Đại rốt cuộc mở ra nhà giam lúc sau, nhìn một đám trật vật phạm nhân. Các ngươi tự do. Một đám người ngơ ngác nhìn đầy người máu tươi tịch ly. Nhưng là tu tiên giới, nguy hiểm không chỗ không ở người khác không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ các ngươi, Chỉ có tự mình cố gắng, mới có thể tân hỏa tướng truyền, sinh sôi không thôi. Trên thế giới lực lượng có đôi khi không ngừng một loại. Ánh mặt trời có chút chói mắt. đoàn người chung quanh đều có chút lắc lư trước mắt càng ngày càng đen ở hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc cám phía trước tịch ly chỉ tới kịp nhìn đến nhà mình sư huynh cùng sư phó còn có phủ phong láo tổ nhóm lo lắng gương mặt thiên nguyên đại lục tu sĩ nhìn tin tức trong các chuyển gia mới nhất tin tức trong khoảng thời gian ngắn đều có chút lặng im cựu nguyên đại lục chiến đấu tu sĩ 10 không còn một nhưng là kiên trì xuống dưới đều là tàn nhẫn nhân vật bọn họ gặp thần sát thần phật chắn chư phật mà vị kia oanh động toàn bộ phụ không chín giới tiểu sát thần càng là nhất chiến thành danh trở thành tu tiên giới nhà nhà đều biết thiên tài nhân vật lặng im lúc sau là thét trói hai tiếng hoan hô thức tỉnh luôn là cùng với máu tươi thiên nguyên đại lục tâm huyết bị cái gọi là ích lợi cùng quy tắc gáp chế lâu lắm vô số tu sĩ đều muốn thấy kia có thể ở nam nguyên hải sừng sững không ngã cựu nguyên đại lục thấy kia ở máu tươi trung niết bàn trọng sinh thiên chi tiêu tử nhóm nam nguyên hải vùng trở thành nhất náo nhiệt vùng phù phong nhìn nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt tịch ly nhất thời không biết nên nói chút cái gì hắn cũng không nghĩ tới tịch ly có thể đi đến như thế nông nỗi nguyên bản kỳ vọng trước trăm tên hiện giờ đã siêu tiêu trực tiếp tiến vào trúc cơ đệ nhất nhân thậm chí nghiền áp vô số kim đan nguyên anh trở thành lần này đại bị tổng xếp hạng đệ nhị danh nhưng là tịch ly thanh danh lại xa thắng đệ nhất danh hóa thần đỉnh đạo nhân bọn họ thắng thắng được oanh oanh liệt liệt khoảng cách đại bị kết thúc đã qua đi nửa tháng tịch ly hôn mê sau liền hóa thành côn bằng nguyên thân tự mình chữa thương khôi phục trong khoảng thời gian này nội từ bọn họ mấy cái lao ra hỏa thay phiên cho nàng chuyển vận linh lực đã thông trong cơ thể mặt khác gân mạch tịch ly thương thực trọng nhưng là lại không có đến uy hiếp cánh mạng trình độ chẳng qua đau đớn là tránh không được nếu đều tránh không được dứt khoát tới cái càng thêm tàn nhẫn sáng lập mặt khác gân mạch thống khổ hơn nữa thương thế khôi phục đau chẳng sợ tịch ly lâm vào hôn mê thân thể đều tại hạ ý thức của tròn phù nhàn ở một bên xem có chút không đành lòng phù phong thu hảo linh lực sau xoay người nhìn về phía phù nhàn Trên người của ngươi thương hảo sao? Phu Nhan chắp tay. Đa tạ Lao Tổ quan tâm, đã không có đáng ngại. ân chính là có chuyện gì? Phu Nhan hơi do dự, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có dấu dếm. Lao Tổ, kia cửu nguyên đại lục vạn đạo tông thành quân, dịch hoàn, lục tiêu còn có song viện đã ở thất mang sơn bên ngoài nửa tháng có thừa. Mấy người kia tu, không có sung vào, cũng không có thực lực sung vào. Bọn họ là biết tiểu 19 một chút sự tình, hơn nữa đại bị thượng sự tình. không cần tưởng đều biết tiểu 19 sinh ra ở nơi nào cũng trách không được dựa theo tiểu 19 như vậy thiên phú cùng hành sự tác phong nếu là sinh ra ở thiên nguyên đại lục hoặc là mặt khác mấy đại lục cũng đã sớm nổi danh thiên hạ mà nguyên nhân chính là vì mấy người kia tộc có khả năng là tiểu 19 thân nhân bọn họ nếu là thương tổn lại sợ cùng thật vất vả có điểm lòng trung thành tiểu 19 cùng bọn họ ly tâm thành quân đoàn người hành tung không cần phía dưới tiểu tử nhóm đăng báo ở bọn họ tiến vào nam nguyên hải yêu tộc lãnh địa thời điểm Bọn họ sẽ biết. Kỳ thật không chỉ là bọn họ biết, nam nguyên hải những cái đó yêu tộc sợ là cũng đều đã biết. Có thể thả bọn họ bình yên vô sự tiến vào đến thất mang sơn, không chỉ là bởi vì cửu nguyên đại lục ở đại bỉ thượng biểu hiện, yêu thú mộ cường. Cũng là ở thử bọn họ phù ra thái độ. Yêu tộc bên này ở thử, nhân tộc bên kia đồng dạng cũng là. Tịch ly thiên tài chi danh, cùng với thực lực hòa thân người hành động, những cái đó thiên nguyên đại lục nhân tu sao có thể không có nhìn đến. Cho nên thành quân bọn họ mới có thể bình yên vô sự tiến vào này thất mang sơn bên ngoài. Lao tổ, chúng ta muốn như thế nào? Chờ! Hiện tại nôn nóng không phải bọn họ bên này. Mặc kệ những người đó là muốn chỗ tốt, hoặc là mặt khác, hiện tại phù thập cửu chính là bọn họ yêu tộc phù gia đệ tử. Càng là xuất đầu càng sớm, liền càng là ở vào nhược thế. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, chẳng những là bọn họ tăng lên chính mình này phương ưu thế thời gian, cũng là cho tịch ly tỉnh lại sau, chính mình làm quyết định cơ hội. Phu Nhan chuẩn bị lui ra. Chậm. Phu Nhan, nếu là ba ngày sau, mấy người kia tộc còn không có rời đi, ngươi có thể cho phía dưới tiểu yêu nhóm thích hợp phóng chút tin tức. Lao Tổ là nói. Phu Thập cửu không có tánh mạng chi yêu. Là. Phu Thập cửu là nửa yêu sự tình là sự thật, thân nhân hành động cũng là sự thật. Hơn nữa lúc ban đầu tiểu ra hỏa bên vực người mình bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, này đó đều chú định Phu Thập cửu không có khả năng gần là cái yêu tộc, là Phu gia tiểu 19. Nếu cuối cùng đều tránh không được, như vậy cần gì phải gia tăng hai bên mâu thuẫn? Những cái đó cửu nguyên đại lục tu sĩ trải qua chín giới đại bỉ lúc sau, đã ở thiên nguyên đại lục đứng lại góc chân, hoàn toàn phát triển lên, đó là thời gian vấn đề. Hai bên cách đến như vậy gần, trung gian lại có một cái phủ thập cửu. Nếu là này đó nhân tộc là thiệt tình quan tâm nhà hắn phù thập cửu, nhiều chờ ba ngày cũng không phải cái gì về khó. Nếu có phải hay không, chỉ là vì cái gọi là ích lợi. Như vậy cũng liền không thể trách hắn phù ra đến lúc đó xuống tay tàn nhẫn. Dịch hoàn đẩy ra một con khỉ, nhìn trên đỉnh đầu một đóa hoa, mặt có chút hắc. Này đó xuống con khỉ, thật là ác thú vị đến cực điểm. Hắn lại không phải cái gì nữ tu, luôn hướng trên người hắn mang hoa. Chỉ là này một đường đi tới, bọn họ cũng xem ở trong mắt, nguyên bản chuẩn bị tốt ngạnh chiến đều không có. Vì có thể xem một cái so đấu một kết thúc, đã bị phù phong đạo quân xé rách không gian mang về yêu tộc phù ra tiểu ly nhi. bọn họ leo núi thép thủy kéo dài qua nửa cái nam nguyên hải xuyên qua toàn bộ hồng mục rừng rậm đi vào này phụ ra trưởng quản thất mang sơn bên ngoài chỉ là nơi này lại bị thiết trí kết giới bọn họ không thể cường công cho nên ở bên ngoài trì hoãn thời gian rất lâu mà này hồng mục rừng rậm yêu thú tuy rằng không có thương tổn bọn họ bọn họ cũng không có thương tổn này đó yêu thú nhưng là tò mò yêu thú lại có không ít tỉ như gần nhất tới nhiều nhất kỳ linh hầu chương 461 gặp nhau đánh lại không thể đánh Mắng cũng không thể mắng, dịch hoàn có chút nghẹn khuất bắt lấy trên đầu màu hồng phân hoa. Bọn họ mấy cái chung, liền hắn bị mang hoa nhiều nhất. Song viện có thể cảm giác được chỗ tối như có như không tầm mắt. Hiện giờ, chúng ta đường xa mà đến, vì khách, chủ nhân còn không có ra tới phía trước, chỉ có thể chờ. Lục tiêu cũng minh bạch này trong đó đạo lý, bọn họ dám đến, có thể tới, không chỉ là bởi vì Cửu nguyên đại lục hiện giờ thế, càng là bởi vì đây là nhân tộc cùng yêu tộc hai bên đều ngầm đồng ý. Hai bên tuy rằng có muốn liên hợp xu thế, nhưng là hiện giờ cũng đang đứng ở đấu pháp thời điểm. Sự tình quan đích lợi, chờ đợi thời gian là không thể tránh khỏi. Này đó thành quân cũng đều biết, chính là sự tình quan chính mình đồ đệ, hắn sao có thể không nóng nảy. Hiện giờ đồ đệ thế nào, thương có nặng hay không, đều không có một chút tin tức, hắn sao có thể không nóng nảy. Nhìn qua lại xoay vòng vòng thành quân, lục tiêu vô vô thành quân bả vai. Sư Minh, hẳn là nhanh. Tuy rằng hiện giờ hai bên ở đánh cờ. Chính là cũng nhất định sẽ có một cái quy định thời gian. Mở to mắt kia một khắc, manh liệt quang, thứ tịch ly đôi mắt nhất thời có chút không thích hứng. Đại thích hứng qua đi, liền đối thượng phù phong láo tổ cặp mắt kia. lao tổ. Thùng thùng. Một tiếng lao tổ mới xuất khẩu, trên trán liền nhiều ra hai cái bao. Phù phong tuy rằng vô dụng linh lực, nhưng là lần này nhưng một chút cũng không có lưu tình. Tuy rằng nha đầu này ở đại bị thượng đạt được thắng lợi, càng là trực tiếp trở thành đệ nhị danh. Nhưng là hắn đã chịu kinh hách nhưng một chút đều không có thiếu. Tưởng hắn sống như vậy nhiều năm, tinh tâm dưỡng thân mấy năm nay, còn không có như thế nỗi lòng phập phương quá. Không cho nha đầu này một chút giao hấn, kia còn phải. Nhìn dương tay còn muốn gõ nàng lao tổ, tịch ly vội vàng che lại chính mình cái chán. Lao tổ, ngươi lại đánh, đã có thể thật sự phải bị đánh choáng váng. Hắc. Ngươi còn biết đau a, Bùn đạo quân còn tưởng rằng ngươi không biết đau đâu. Cũng không thấy ngươi ở trên lôi đài cùng người khác liều mạng thời điểm kêu lên đau đớn à, hiện giờ nhưng thật ra biết kêu lên đau đớn. Nếu là thật sự có thể bị buồn đạo quân gõ ngu một chút, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Tịch ly biết phù phong lão tổ trong lòng khẳng định vẫn là có chút sinh khí nàng ở trên đài liều mạng hành vi, vội vàng bắt lấy phù phong ống tay áo. Học phù linh bộ dáng, lay động lay động. lao tổ, ta biết sai rồi. Phù phong nhìn nhìn tịch ly, dâu run run. Trong lòng có chút sắp sắp. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tịch ly như vậy bộ dáng Tuy rằng nhìn quái kỳ quái cứng đờ Nhưng là cũng là tiểu gia hỏa này lần đầu tiên hướng hắn làm nũng Biết sai rồi ân ân, kia lần sau còn dám sao Tịch ly trầm mặc Phu phong nháy mắt liền tạt bao Dâu run láo cao Đăng đăng Tịch ly cảm giác chính mình đỉnh đầu khẳng định lại nhiều ra hai cái bao bao Vừa tiến đến thành quân nhìn đến nhà mình đồ đệ bị đánh Nháy mắt liền ngăn ở đồ đệ trước mặt Hắn đồ đệ chính hắn đều không có bỏ được đánh quá tiêu kiêu mềm mại nữ hoa tử như thế nào có thể dùng để đánh đâu phù phong nhìn chừng mắt hắn thành quân nhất thời giận cực phản cười đều nói có cái dạng nào sư phó sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ cái này thành quân hắn cũng xem ở trong mắt tính tình táo bạo ở đại bị thượng như là một đầu con yêu chiến đấu lên cũng là lục thân không nhận điên cuồng lên thậm chí muốn thượng miệng ngạnh sinh sinh đem ở trên người đối thủ thịt cấp cắn xuống dưới một khối sư phó đều như thế không muốn sống Giao ra đây đồ đệ có thể là cái tích mệnh chủ nhân sao. Tịch ly nhìn tre ở chính mình trước người sư phó, nhất thời có chút chố mắt. Lại nhìn đến tiến vào lục tiêu sư thúc, dịch hoàn sư thúc cùng song viện sư tổ. Trên người còn chưa tan đi đau đớn nói cho nàng, này không phải đang nằm mơ. Trong khoảng thời gian ngắn, đôi mắt có chút sáp, hốc mắt có chút nhiệt. Phù phong nhìn thấy nàng dáng vẻ này, buông tay lại có chút ngỡ. Làm bọn họ phù ra bạc đãi nàng giống nhau, nhưng là nhìn đến gắt gao nhìn chằm chằm hắn tay thành quân. Phù Phong rốt cuộc là không có lại dơ tay. Hư lạnh một tiếng, nhìn về phía tịch ly. Lần sau còn dám, lão phu ta liền gõ đoạn chân của ngươi. Mặc kệ thành quân chứng mắt, Phù Phong rời đi phòng. Nên nói, tại đây đoạn thời gian đoạn nội, bọn họ phù ra đã cùng cửu nguyên đại lục này vài vị nói hảo. Hiện giờ cũng để lại cho cái này cô gái nhỏ một chút không gian, làm nàng cùng này đó nhân tộc trò chuyện, bằng không lại muốn ủy khuất ba ba. Hắn nhưng không thích nàng bộ dáng kia. Phù Phong rời đi sau. Dịch hàng đóng cửa lại Cũng không có thiết kết giới Rốt cuộc ở người khác địa bàn Nên biết đến cũng đều đã biết Lại thiết kết giới Nhưng thật ra có vẻ có chút tiểu nhân chi tâm Thành quân vội vàng đem tịch ly đeo lại Làm nàng nằm trên giường Phóng hảo gối mềm Nhưng có thương tích đến nơi nào Làm sư phó nhìn xem Sư phó, tà thương đều hảo Thành quân kiểm tra xác định chính mình đồ đệ không có sự tình sau Lúc này mới yên tâm Đang Ở tịch ly chừng lớn trong ánh mắt Thành quân lúc này mới không có rơi xuống cái thứ hai. Người cái cô gái nhỏ. Lá gan như vậy đại. Chẳng những đi khiêu chiến kia nguyên anh kỳ tu sĩ, còn dám vượt cấp khiêu chiến hóa thần. Nên đánh. Một bên mấy cái cũng nhìn. tịch ly mắt trông mong nhìn về phía mấy cái sư thúc. Lục tiêu bản cái mặt. Sắc thật nên đánh. Lá gan như vậy đại. Ta xem còn đánh nhẹ, đánh thiếu. tịch ly xin giúp đỡ dịch hoàn, nhưng là luôn luôn mềm lòng dịch hoàn sư thúc đều bản cái mặt. Tránh đi tịch ly đáng thương hề hề ánh mắt. Tịch ly ngươi quá lớn mật. Sư phó của ngươi cùng lục tiêu sư thúc nói rất đúng. Chín giới đại bị nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi còn sang bậy. Hắn không có nói, nếu là nàng đã xảy ra chuyện, làm cho bọn họ này đó làm trưởng bối muốn như thế nào. Tịch ly nhìn vài vị mặt ngoài hung ba ba trong mắt lại tràn đầy lo lắng trưởng bối, đặc biệt là sư phó trên đầu đầu bạc, cơm miệng. Sư phó, ngươi đầu tóc. Thành quân sờ sờ chính mình đầu tóc, không lắm để ý. Sư phó cũng lớn như vậy tuổi tác, bạch một chút tóc lại không có gì. Sư phó như thế nào liền tuổi lớn, sư phó còn trẻ đâu. Ha ha a, tiểu nha đầu ở chỗ này nhưng thật ra miệng biến so trước kia càng thêm ngọt ta. Nhìn này côn bằng phù ra thái độ, liền biết cái này tiểu nha đầu ở chỗ này nhật tử quá còn hảo, chính là thành quân rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm. Ly nhi, bọn họ nhưng có khi dễ ngươi. Sư phó cùng ngươi sư thúc sư bá các sư tổ tuy rằng hiện tại thực lực còn không có bọn họ cao. nhưng là lại cũng là sẽ che chở người, nếu là đã chịu cái gì vì khuất, không cần một người chịu trách nhiệm biết không. Nhà mình đồ đệ cái gì cũng tốt, nhưng chính là gặp được sự tình, ai chính mình thượng. Như vậy mọi việc dựa vào chính mình hành vi, có khi hảo, nhưng là có khi cũng không tốt. Biết đến, sư phó, ta qua thực hảo, lão tổ cùng phù ra mặt khác trưởng bối đối ta đều thực hảo. Nhưng thật ra một bên song viện trên dưới đánh giá cẩn thận hạ tịch ly. Tiểu nha đầu, nói đi, ngươi cùng này phù ra là chuyện như thế nào? Tịch Ly cũng không có dấu dếm, đem chính mình ở đáy nước tỉnh lại sau gặp được sự tình nói ra. Xong viện mấy người liếc nhau. Kia đáy hồ là lúc trước ngươi sư tổ cùng sư phó của ngươi sư thúc vài vị riêng đi xem qua, nơi đó không có gì chỗ đặc biệt, bất quá nơi đó duy nhất liên thông nguồn nước thật là Nam Nguyên Hải kia phiến xích Hải. Chương 462 khen thưởng. Ngươi dưỡng thương địa phương cũng là có tầng tầng trận pháp bảo hộ, trừ phi chính ngươi ra tới, nếu không không có chúng ta lệnh bài căn bản tiến vào không được nơi đó. Hơn nữa trừ bỏ chúng ta mấy cái cùng ngươi hai cái sư huynh ngoại căn bản là không có người biết ngươi ở nơi đó nhưng là ngươi vô duyên vô cớ thức tỉnh rồi côn bằng huyết mạch này trong đó thực ly kỳ thật ngay từ đầu cũng hoài nghi chuyện này tuy rằng mặt sau gặp vu tộc lão tổ nói nàng thần hồn có côn bằng huyết mạch thần hồn ảnh hưởng huyết nhục thân hình chính là huyết mạch thức tỉnh không có một chút điểm báo trước liền rất đột nhiên ly nhi ngươi hay không nguyên bản liền có côn bằng huyết mạch thành quân cảm thấy tuy rằng như vậy hỏi có chút chạm đến tịch ly riêng tư, nhưng là này trong đó liên lụy đến bọn họ gần nhất phát hiện một thứ, không thể không thận trọng. Đúng vậy, sư phó, nhưng là ta thức tỉnh huyết mạch phía trước không có gì cảm giác, cái gì dấu hiệu cũng không có. Nếu là ngươi ngay từ đầu không có cảm giác được cái gì, như vậy vô cùng có khả năng là thứ gì xúc động ngươi huyết mạch, hơn nữa côn bằng hóa cá hỉ thủy, nhiều loại điều kiện liên hợp cùng nhau, mới làm ngươi thức tỉnh rồi huyết mạch. Tịch ly như mày, hồi tưởng lúc ấy ở trong nước cảm giác. nhưng là cũng không có nhớ tới cái gì. Lục tiêu mấy người liếc nhau, càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ, nhưng là giờ phút này lại không phải nói chuyện thời cơ. Thành quân vô vô tịch ly đầu. Ngươi liền an tâm dưỡng thương đi. Thành quân lại nhìn nhìn tịch ly thương thế, phát hiện không có trở ngại lúc sau, mới yên tâm. Ly nhi, còn có một việc, ngươi còn nhớ rõ cái kia tiêu giao môn lê tích. Tịch ly sử sốt, ngay sau đó nhíu mày, Nhớ rõ, cái kia số phận quỷ dị, hai người còn kết thủ nữ tu. ngươi cùng kia lưu hy đại bỉ mật báo chính là nàng tịch ly không có bao lớn kinh ngạc hai người nguyên bản quan hệ liền không thân mặt sau càng là kết thủ nếu là nàng làm cũng không có gì ngoài ý muốn. tiêu giao môn thẩm diệu đã đem nàng trục xuất sư môn tưởng tượng đến đã từng trời quang trăng sáng thẩm diệu hiện giờ bị đẻ ở tiêu giao môn thiên hình đài hạ chịu đựng hàn băng liệt ngục chi khổ thành quân liền có chút thổn thức chẳng qua thành quân nhìn nhìn tịch ly kia nữ tu trong người bị thương nặng Tu sĩ cấp cao trông coi dưới tình huống chạy ra trông coi ngục, ngã vào vạn khe vực sâu, sinh tử chưa biết. Vì cái gì dùng sinh tử chưa biết tới nói, bởi vì bọn họ mấy cái quá rõ ràng số phận thứ này, tích ly số phận cùng cái kia lê tích số phận có thể nói là hai cực. Một cái hảo đến làm người giận sôi, một cái hư đến làm người giận sôi. Bọn họ cũng không phải không có hoài nghi quá này trong đó đủ loại, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy manh mối. Ly Nhi phải chú ý một ít. Ân, ta biết đến, sư phó. Tịch ly an tâm nốc tại trong phòng dưỡng thương, thành quân bọn họ trừ bỏ mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng nàng nói chuyện ở ngoài, liền cùng phù ra cùng yêu tộc nói sự. Rốt cuộc ở 3 tháng sau, nhân tộc bên kia trước thỏa hiệp. Cửu nguyên đại lục cùng nam nguyên hải yêu tộc hình thành một loại lân hữu quan hệ. Khẩn trương nhiều năm không khí, rốt cuộc được đến giảm bớt, cửu nguyên đại lục khắp trốn mừng vui. Rốt cuộc tịch ly thương ở 3 tháng sau hoàn toàn khỏi hẳn, toàn thân kinh mạch cũng được đến khai thác. Ngôi ở chính mình động phủ. kiểm kê chính mình ở đại bị thượng được đến khen thưởng phẩm cùng chiến lợi phẩm nhìn từng cái bảo bối tịch ly tâm tình thập phân hảo trừ bỏ một ít bảo mệnh đồ vật đan phụ trận khí đều có trong đó nhiều nhất chính là linh thạch tịch ly nháy mắt lại cảm giác chính mình giàu có nay đó còn không có gia nhập phụ không chín giới liên minh cấp nghe nói tiền tam khen thưởng phẩm thập phần thần bí mỗi một năm khen thưởng phẩm đều là vô số tu sĩ đoạt phá đầu đều muốn được đến đồ vật tịch ly mở ra phụ không chín giới cấp một cái hộp ngọc mở ra nháy mắt, Tịch Ly liền cảm thấy chính mình ánh mắt vẫn là thiền cận. bị ngay từ đầu những cái đó Tiểu ngoạn ý liền kinh sợ ở, nhìn nhìn lại trước mắt thứ này, Tịch Ly không thể không cảm thán, không hổ là một cái đại thế giới tu tiên liên minh cấp độ vận. Tam Trương xuất khiếu kỳ bừa chú, một cái chữ vật vòng tay, một quyển công pháp, còn có một quả lệnh bài. Tịch Ly hít sâu một hơi, cầm lấy nhẫn chữ vật, thần thức tham nhập, tức khắc thiếu chút nữa lóe mủ hai mắt của mình. Từ thượng phẩm linh thạch bắt đầu đến cực phẩm linh thạch. còn có tinh túy đan dược linh thực mấy thứ này cũng không ít đều ấn phân loại phân phối hảo chỉnh tề làm nàng cảm giác được trái tim có chút bang bang loạn nhảy kiểm kê hảo bảo bối sau tịch ly yên lặng bắt đầu nàng tàng tư tiền thuê nhà hành động tân đến tới không lâu lôi thú không gian cũng rốt cuộc phát huy nó tác dụng mở ra kêu bổn công pháp ảo ảnh thân hành mấy cái chữ to ánh vào mi mắt xem tên này tịch ly liền cảm thấy thập phần cao lớn thượng mở ra quả nhiên là một quyển cao giai công pháp Hơn nữa vẫn là chạy trốn công pháp. Tịch Ly mở ra đệ nhị trang, đột nhiên một chút linh quang chui vào Tịch Ly thức hải. Tịch Ly cả kinh, lại xem thư tịch đệ nhất trang, nơi đó Văn Tử quả nhiên đã biến mất không thấy. Nhưng là bên trong công pháp giống như lại bị Tịch Ly ghi tạc trong đầu, lại lần nữa cảm thán danh tác. Cuối cùng nhìn về phía kia cái thuật nhìn bình thường lệnh bài, tuy rằng nó bộ dáng bình phẳng không thể lại bình phạm, nhưng là Tịch Ly cũng không dám coi thường nửa điểm. Có thể bị chín giới đại bỉ lấy đảm đương làm khen thưởng phẩm. cho dù là thấp nhất cấp đều là một ít trên thị trường giá cao bán đấu giá. Cũng trách không được mỗi lần chín giới đại bỉ, chẳng sợ có tàn khốc tỷ lệ tử vong đặt ở nơi đó, như cũ có vô số tu sĩ che giả mang mọc. Đại thu thập hảo hết thẻ sau, tịch ly lúc này mới đi ra chính mình động phủ. Phu nhăn nhìn đến tịch ly xuất hiện, vội vàng tiến lên. 19. 14k. Phu nhan trên giới đánh giá một chút tịch ly. Ân, không tồi không tồi, khí sắc khá hơn nhiều, thương chính là tốt không sai biệt lắm. cảm ơn 14 k quan tâm, ta thương đã khỏi hẳn, khỏi hẳn liên hảo, lão tổ kêu ta kêu ngươi xuất quan sau, liền đi đại điện tìm hắn. Hảo, cảm ơn 14 k Phù nhàn mang theo tịch ly xuyên qua phủ gia quảng trường, trên đường gặp được phủ gia con cháu, đều sôi nổi quan tâm tịch ly thương. Tịch ly mỉm cười cảm tạ, đại hai người rốt cuộc tới đại điện sau, phu nhàn đứng ở ngoài cửa, tịch ly một mình một người tiến vào đại điện, đẩy cửa ra sau, liền nhìn đến phủ gia trưởng bối cơ bản đều ở. trong đó còn có nhà mình tông môn mấy cái trưởng bối, trừ cái này ra, còn thấy được kiểu nguyên đại lục mặt khắc hóa thần tiền bối cùng mấy cái nguyên anh tiền bối. mười chín gặp qua lão tổ, gặp qua các vị trưởng lão, tịch ly bái kiến lão tổ, sư phó, sư thúc sư bá, tịch ly gặp qua các vị tiền bối, tịch ly được rồi ba cái lễ. phù phong vừa lòng nhìn tịch ly, nhà mình tiểu hoa nhi khí sắc khá hơn nhiều, quanh thân hơi thở chỉ kém cuối cùng một bước liền nhưng đột phá thành kim đan. không tồi. Thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Hôm nay kêu ngươi lại đây, ngươi cũng biết chuyện gì. 19 chờ đợi lão tổ phân phó. Phù phong cười to. Ha ha ha. Cô gái nhỏ, lão tổ sư phó sư thúc đều kêu lên, còn ở trang ngon A. Thích ly ngẩng đầu, đối thượng lão tổ chế nhạo ánh mắt. Hảo, lão nhân ta cũng bất hòa ngươi út út mở mở. Lúc trước ngươi hứa hẹn cũng coi như là không có vi ước. Tuy rằng lão nhân ta cảm giác miệng miệng cứng cưỡng, bất quá xem ở ngươi còn xem như sẽ khoe mẽ. lão nhân ta liền buông thang ngươi. Bất quá nếu là lần sau còn như vậy gan lớn, lão nhân ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Là chương 463 nhàn nhã. Nhìn một cái, đôi mắt đều mau mị thành một cái phủng, còn nghẹn không cười, thật là không đáng yêu. Muốn cười ngươi liền cười, lão tổ ta sẽ không ghét bỏ ngươi xấu. Tịch Ly đối với Phủ Phong chính là một cái sán lạ cười. Trong phòng tức khắc liền truyền ra một mảnh cười văng thanh. Trong nháy mắt, Tịch Ly Tu Vi đột phá kim đan sau. đã mang lên huyễn nhan ở vạn đạo tông sinh hoạt nửa tháng. Tuy rằng lão tổ đã đáp ứng nàng có thể ra tới, nhưng là giờ phút này, nàng thanh danh truyền xa, vẫn là yêu cầu điệu thấp hành sự. Trở về nửa tháng, Tịch Ly liền ở hồi lâu không thấy tông môn nội khắp nơi lắc lư, An thượng tưởng nghiệm hồi lâu nhà an đặc chế đồ ăn. Tịch Ly lấy một thân phận khác ở trong tông môn sinh hoạt. Lý sư thúc, người ba ngày sau muốn đi tham gia tông môn tuyên bố nhiệm vụ sao? Tịch Ly ngồi ở tông môn nhiệm vụ đường, làm nàng hiện tại phải làm công tác quản lý tông môn nhiệm vụ đường đi ra ngoài nhiệm vụ đệ tử ký lục Vạn đạo tông đệ tử đối với vị này tân xuất hiện nghe nói là ra ngoài du lịch mới trở về không lâu kim đan sư thúc kỳ thật là khá tò mò chỉ là vị này sư thúc bộ dạng bình phẳng, ngày thường cũng không phải cái ái nói chuyện nhưng là theo tương quan đệ tử nói vị này sư thúc ở đối với ra ngoài đệ tử đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ có độc đáo phán đoán nhìn xem ngươi tu vi ngươi ở chơi thượng hai chiều nàng liền sẽ cho ngươi một ít ra ngoài tiếp nhiệm vụ kiến nghị Hơn nữa đều thập phần hữu dụng. Nay không, tuy rằng vị này sư thúc thoạt nhìn người sống chớ gần, nhưng là gần đây, đã có càng ngày càng nhiều đệ tử tới vị này sư thúc nơi này lộ mặt. Càng là có tu sĩ cấp thấp hy vọng ở chỗ này bị vị này mới tới lý sư thúc coi trọng, thu làm cái gì đồ đệ. Tịch ly ký lục hảo muốn đi ra ngoài đệ tử tên, đầu cũng không có nâng. Không đi. Nga. Hỏi chuyện đệ tử có chút mất mát. Nguyên bản con nghĩ, nếu là vị này sư thúc cũng phải đi. như vậy hắn hỏi thăm hỏi thăm có thể hay không gia nhập vị này sư thúc mang đội ngũ lại được đến tịch ly căn bản là không ra đi tin tức ngươi luyện khí bắt dai một linh lực ưu thế đại nếu là một người một mình đối chiến xếp gỗ tước nắm chắc thắng lợi không lớn kiến nghị tìm một cái kim hỏa linh lực đệ tử kết đội đi trước tịch ly như cũ mặt vô biểu tình cấp ra kiến nghị một bộ cái khác công bộ dáng đã biết cảm ơn sư thúc chỉ điểm tuy rằng nàng có thể ở tông môn nội hoạt động nhưng là cũng giới hạn trong tông môn nội Nếu là nàng dám không trải qua vài vị lao tổ tông nhóm đồng ý, liền tự mình ra ngoài, nàng tuyệt đối tin tưởng nàng sẽ bị những cái đó lao tổ tông gõ gây chân. Vì chính mình tánh mạng suy nghĩ, tịch ly cảm thấy có đôi khi vẫn là muốn ngoan ngoãn. Tịch ly hiện tại nhiệm vụ chính là, làm vừa mới du lịch trở về kim đan chấp sự đệ tử, làm tốt mỗi ngày ba cái canh giờ tông môn nhiệm vụ, còn lại thời gian hảo hảo tu luyện. Hơn nữa lại quá 3 tháng chính là kiểu nguyên đại lục các đại tông môn tuyển nhận đệ tử thời gian. bởi vì cửu nguyên đại lục ở chín giới đại bị thượng biểu hiện không chỉ có hấp dẫn vô số cửu nguyên đại lục bản địa tu sĩ ánh mắt, còn hấp dẫn rất nhiều ngoại giới tu sĩ. trong đó trừ bỏ thiên nguyên đại lục nhân tộc, còn có yêu tộc, ma tu. ở phù không chín giới chung, chủng tộc phân loại tuy rằng có, nhưng là lại không có cửu nguyên đại lục nơi này như vậy rõ ràng. càng đừng nói cùng là nhân tu ma tu. cho nên đối mặt loại này sai biệt, cửu nguyên đại lục muốn phát triển, ở phát triển tự thân truyền thống ưu thế ở ngoài, còn muốn hấp thu ngoại lai vài thứ kia. ngoại giới những cái đó yêu tu ở biết phù gia phù thập cửu là đến từ cửu nguyên đại lục sau liên đối với đại lục này tràn ngập tò mò xuất hiện như vậy nhiều thiên tài đệ tử hiện giờ càng là có một cái chín giới đại bị đệ nhị danh tịch ly vô số yêu tộc tò mò vị kia yêu tộc thiên tài này đó nhân tộc là như thế nào đảo tạo ra tới có phải hay không có cái gì bí pháp đều thập phần tò mò mà ma tu cũng tò mò một cái đạo môn tu sĩ thế nhưng đào tạo một cái tu la đạo tu sĩ càng là có vô số đệ tử Phật môn mộ danh mà đến, trong đó Phật môn đại sư liền tới rồi vài phê, là xuất phát từ tò mò hoặc là muốn thông qua vạn đạo tông chiêu mộ tịch ly cũng có, cho nên này sở hữu đủ loại thêm lên, vạn đạo tông cùng mặt khác cửu nguyên đại lục đều nhiệm vụ trọng đại, đã muốn bảo đảm tuyển nhận đệ tử thuận lợi tiến hành, lại muốn phòng ngừa những cái đó làm phá hư tu sĩ, đặc biệt là vạn đạo tông, cũng chính là tịch ly sư phó sư thúc bọn họ niệm ở nàng dạy vò lâu như vậy, cho nàng nghỉ. Bằng không nàng giờ phút này cũng khẳng định giống như nhà mình sư huynh cùng nam giai sư tỷ bọn họ giống nhau, vội trước ngực dán phía sau lưng. Đi ngang qua thác nguyệt phong lam vũ nhìn người nào đó vui vẻ thoải mái nằm ở trên tảng đá uống rượu, mí mắt run run. Nếu người nọ không phải hắn mất mà tìm lại, hắn sư phó sư thuốc sư bá các sư huynh đều che chở tiểu sư muội, hắn thật muốn đi lên chùm bao tải, gõ nàng hai gậy gộc. Bọn họ ở chỗ này vội chân đều dừng không được tới, nàng còn ở kia quang minh chính đại uống rượu. liên tính là muốn nghỉ tạm cũng có thể trộm giấu đi sao này lại làm hắn nhìn đến tức khắc lam vũ cảm giác kia rượu hương càng thêm nồng đậm tiên lặng nuốt một ngụm nước miếng lại nghe được truyền âm phù bách chiến sư thúc tiếng gầm gừ lam vũ không thể không căm giận rời đi trong lòng quyết định chờ vội xong rồi hắn nhất định phải ở thác nguyệt phong hầm rượu uống hắn cái ba ngày ba đêm dư quang nhìn đến người nào đó rời đi thân ảnh tịch ly khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu tịch ly cảm thấy nàng biến hư nhìn đến sư huynh sư tỷ bọn họ căm giận biểu tình Trong lòng có chút buồn cười. Đột nhiên, một trận gió đánh út lại, Tịch Ly đột nhiên né tránh. Hắc Ảnh lại lần nữa đánh út lại. Tịch Ly thân ảnh nhanh chóng di động, gần nhất nàng luyện tập ảo ảnh thần hành đã càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc ở mấy cái qua lại sau, Hắc Ảnh ngừng lại. Không chơi. Không chơi. Cùng ngươi chơi một chút đều không hảo chơi. Trước kia liền không hảo chơi, hiện tại càng thêm không hảo chơi. Trước kia nó liền đánh không thắng nàng, hiện tại càng thêm chạy bất quá nàng, cũng không biết nhường một chút nó. tịch ly buồn cười nhìn không hề hình tượng nằm ở một bên thiên cửu con khỉ nhỏ như thế nào liền không hảo chơi thiên cửu chờ mình trắng tịch ly liếc mắt một cái ta không gọi con khỉ nhỏ ta có tên ta kêu trời chín thiên cửu thiên cửu ngươi lại kêu ta con khỉ nhỏ ta ngươi liền thế nào ngươi lại đánh không thắng ta còn chạy không thắng ta chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy tới hướng sư huynh cáo trạng ai nói ta phải hướng hắn cáo trạng ta lại không phải tiểu hải tử hắn còn muốn ta bảo hộ đâu ta còn tìm hắn cáo trạng chê cười nhìn vẻ mặt ngạo kiều thiếu niên tịch ly một cười đưa cho thiên cửu một bầu rượu như thế nào hôm nay chạy nơi này tới ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi quá không nghĩa khí một người thế nhưng trộm chạy đến nơi đây tới uống rượu đều không gọi thượng ta làm ta đi theo chắc cầm kia tiểu tử thúi khắp nơi chạy chân nếu không phải ta thật xa ngửi được ngươi này rượu hương ta còn không biết ngươi thế nhưng như vậy nhàn nhã quá mức Nói xong liền từng ngụm từng ngụm uống lên mấy khẩu. Ngươi là không biết, những cái đó ra hỏa nhìn đến ta chạy nhanh, này vạn đạo tông trên dưới, trong khoảng thời gian này ta đều trở thành chuyên môn chạy chân. Cái này làm cho những cái đó mạo mỹ tiên tử nhìn đến, ta cửu ca mặt mũi từ bỏ. Chắc cầm kia tiểu tử cũng là quá mức. Chính mình một đống tuổi, tìm không thấy bạn lữ, còn muốn liên lụy hắn cửu ca ta. mươi 464 khắp nơi. Tịch ly mới uống đi vào rượu thiếu chút nữa liền phun ra tới. Ta sư minh cũng không có tuổi rất lớn đi. kia còn không gọi tuổi đại. Người là không biết. Cùng hắn chơi đến tốt sư minh sư tỷ đều có một nửa có bạn lữ. Không có bạn lữ cũng không sai biệt lắm đều có tâm duyệt người. Hắn đâu? Vẫn là cái lao sử nam. Ta nhìn đều sốt ruột. Hắn lại không phải tu cái gì vô tình chi đạo. Nói tới đây, thiên cửu đột nhiên nhìn về phía tịch ly. Ai, ta nói, người tu tu la đạo, cùng kia vô tình sát phạt đạo có chút tương tự. ngươi sẽ không cũng muốn độc thân cả đời đi hoặc là sát phu chính đạo gì đó đi Thịch ly ngồi xuống mỗi người nói không giống nhau có chút nói có lẽ ở ngươi trong mắt không thú vị bực bội thực nhưng là ở người khác nơi đó lại chưa chắc thiết ngươi cứ việc nói thẳng ngươi cũng muốn đơn một đời thôi đi bất quá kia chắc cầm tiểu tử thúi cửu ca ta có một lần nhìn đến hắn đối với một cây trâm cải ngây ngô cười ta phỏng chừng hắn kia cây vạn năm lão cây vạn tuế có nở hoa dấu hiệu nói tới đây thiên cửu lại tặc hề hề cười nói bất quá ta phỏng chừng hắn chính là tương tư đơn phương Ngay thường cũng không có nhìn thấy hắn cùng cái nào tiên tử dựa gần liền hắn kia túng dạng ta phỏng chừng này tương tư đơn phương đến cuối cùng cũng đến ngâm nước nóng thích ly miệng giật giật đôi mắt ngó ngó thiên cửu phía sau ở người nào đó âm trầm chầm, chầm dưới ánh mắt yên lặng nhắm lại miệng chết bần đạo bất tử nay tu tiên giới như vậy nhiều năm tu hắn nếu là không chủ động một chút kia tiên tử xác định vững chắc bị người ta cấp cấp đi cửu ca ta hỏi hắn Hắn lại không bằng lòng nói cho hắn cựu ca Nếu là nói cho hắn cựu ca ta, khẳng định niệm ở như vậy nhiều năm tình cảm thượng, đi cho hắn hỏi thăm hỏi thăm. Hơn nữa, muốn ta nói, thích một người lại không phải cái gì xấu mặt không tốt sự tình. Che che giấu giấu giống chuyện gì. Rong rong dài dài giống cái đàn bà dường như. Xứng đáng hắn độc thân lão sử nam cả đời. Đột nhiên cảm giác được một trận âm phong, thiên cửu trong lòng một cái lộ bộ. Đôi mắt trừng mắt nhìn trừng tịch ly, tịch ly yên lặng quay đầu đi. thiên cửu trong lòng càng thêm lạnh lạnh ân như thế nào không nói ngươi vừa mới nói cái gì tới nét mực đàn bà lao sử nam cuối cùng bị tăng thêm thanh âm thiên cửu một khuôn mặt nháy mắt liền vặn thành bánh quay trèo thiên cửu vội vàng ngồi dậy lấy lòng cười chắc cẩm tiểu cầm cầm ta là nói giỡn. ta đó là vì đậu tiểu ly ly vui vẻ hắc hắc ngươi đừng nóng giận sao ngươi ngẫm lại ngươi là ai đường đường vạn đạo tông thác nguyệt phong đại sư huynh tướng mạo đường đường thiên tư chắc tuyệt phong tư hiểu điệu là làm vô số nữ tu vì này điên cuồng a gần nhất thoại bản không có thiếu xem đi thành ngữ nhưng thật ra học xong không ít đáng tiếc ta một câu cũng không tin tiểu cầm cầm đừng như vậy a ta biết sai rồi ta lần sau không dám nguyên bản mềm lòng xem hắn đi theo hắn bận lên bận xuống hắn lười biếng hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt hiện giờ xem ra chính là cái sai lầm quyết định ngươi lần sau quá nhiều sư phó kêu ngươi đi phủ thủy phong tức khắc thiên cựu một tiếng kêu rên ủ rũ cục đuôi. trước khi đi còn hung tận chừng mắt nhìn tịch ly liếc mắt một cái đại thiên cửu đi rồi chắc cầm nhìn cúi đầu run rẩy bả vai tịch ly tiểu sư mội cảm thấy thực buồn cười sao ân tịch ly dương mắt đối thượng nhà mình sư huynh nguy hiểm ánh mắt tức khắc mặt vô biểu tình không có nhưng là sư huynh ta xem tiểu sư mội bộ dáng thực vui vẻ a sư huynh ngươi nhìn lầm rồi Sư minh ta gần nhất luyện sư phó luân hồi mắt, đôi mắt so trước kia thanh minh nhiều. Sư mội nếu là cảm thấy nhàn đến hoảng, sư phó nơi đó còn có rất nhiều sự tình. Đừng! Đừng! Đừng! Sư minh ta biết sai rồi. Ừ! Chắc cầm hư lạnh một tiếng, bất quá lại không hề khó xử tịch ly. Trong tay linh lực vừa động, một khối ngọc giản xuất hiện. Ba ngày sau, cửu nguyên đại lục các đại tông môn sẽ đến vạn đạo tông thương thảo ba tháng sau chiêu đồ đại điển, đến lúc đó. Người nhiều mắt tạp, các đạo nhân mã tụ tập, ngươi nhìn xem nơi này thuyết minh, chú ý một chút. Thịch Ly tiếp nhận ngọc giản. Đã biết, sư minh lại thay đổi một khuôn mặt tịch Ly đứng ở vạn đạo tông nghị sự đại điện ngoài cửa. Xa xa liền nhìn đến Ngự kiếm tông cùng tiêu giao môn một hàng đạo môn tu sĩ. Cách đó không xa ma môn các thế lực lớn cũng hướng về đại điện bên này mà đến. Túc ấy nhìn cách đó không xa nam cung thương, không thể không cảm thán, vị này thiên đạo thật nhi tử, hiện tại quá đến là càng thêm dễ chịu. Huyết U môn trước thiếu chủ Huyết Mộ Hàn nghe nói đã phế đi, hiện giờ càng là điên điên khủng khủng, liền nói chuyện đều nói không rõ. Thông thường liệu lý đều là tỷ nữ hỗ trợ. Mà Huyết U môn cung chủ Huyết Vô Lăng vì giữ được Huyết Mộ Hàn, cùng Huyết U môn các đại trưởng lao nhau phiên. Hiện giờ Huyết U môn đã chia làm hai phái, một bên là ủng hộ tân thiếu cung chủ Nam Cung Thương, một bên là ủng hộ lão cung chủ Huyết Vô Lăng nhất phái. Hai bên ngang hàng, nhưng thật ra duy trì một loại vi diệu cân bằng. Nhưng là ai đều biết loại này cân bằng ở cựu nguyên đại lục đối ngoại đã có thể dừng chân dưới tình huống thực mau liền sẽ bị đánh vỡ đến lúc đó huyết u môn khó tránh khỏi lại sẽ xuất hiện một hồi huyết tẩy nam cung thương đứng ở một hàng trưởng lao trung gian cảm giác được có người chú ý hắn ánh mắt quét tới đối thượng một đôi mắt hơi hơi tạm dừng một giây rời đi tầm mắt càng ngày càng nhiều thế lực tụ tập vạn đạo tông tịch ly yên lặng canh giữ ở trước cửa nhìn lui tới đám người tất phong đi qua tịch ly thời điểm hơi hơi dừng một chút nhìn về phía đứng ở cửa tướng mạo bình phang người tịch ly bất động như núi chùa thánh Phật tất phong thánh tử trong cơ thể có phật môn tam đại thánh vật chi nhất tịnh thế chi liên mà nàng trong cơ thể trừ bỏ phật môn đồ vật còn có thiên Vũ cung cùng hồng liên nghiệp hỏa lúc trước tất phong có thể cùng nàng cảm ứng chắc là mấy thứ này khiến cho chỉ là hiện giờ ra cửa phía trước lao tổ đã cho nàng giống nhau che lấp trên người hơi thở bà bối người khác nếu là không có thông thiên bản lĩnh căn bản nhìn không ra sơ hở tất phong nhìn tịch ly Thôi hơi nhíu hạ lông mày. Tuy rằng hắn không có từ cái này thoạt nhìn bình phàm bình thường tu sĩ trên người nhìn ra chút cái gì, nhưng là trời sinh thân cận Phật quang hắn, vẫn là cảm giác được tịch ly trên người tựa hồ có mơ hồ thuần tịnh Phật quang. Có thể có được Phật quang người vốn dĩ liền không nhiều lắm, huống chi là một cái đạo môn nữ tu, cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới vị kia. Khách quý, đường xa mà đến, còn thỉnh bên trong ngồi. Xa lạ thanh âm làm tất phong lấy lại tinh thần. Được rồi cái Phật lễ. Thất Phong không hề rồi dám tiến vào đại điện. Làm tịch ly ngoại ý muốn chính là tiêu giao môn lần này người tới. Vị tiên nghe nói đã bế tử quan thái thượng trưởng lão tịch hải. Nhìn đầy đầu đầu bạc, dáng người câu lũ lao giả, mọi người có chút thổn thức. Vị này lúc trước cũng là hoành động trọng nguyên đại lục nhân vật, lại bởi vì thiên đạo không viên mãn, hảo hảo thiên phú ngạnh sinh sinh tạp ở nguyên anh kỳ nhiều năm tiêu hao vô số tuế nguyện. Đợi cho thiên đạo viên mãn cũng đã là tuổi già, lại liên tưởng đến gần nhất tiêu giao môn phát sinh sự tình. chắc là tiêu giao môn gặp như thế đại kiếp nạn chủ phong một mạch nhanh chóng bị thua vị này mới không thể không ra chết quan tịch ly nhìn lui tới đám người đại khái cũng minh bạch lần này lục tiêu sư thúc làm nàng trông cửa dụ ý chương 465 phong ấn ma tộc bởi vì chiêu đồ đại điện long trọng vạn đạo tông tụ tập cửu nguyên đại lục vô số thế lực đồng thời cũng là nhất thể hiện cửu nguyên đại lục khắp nơi thế lực cùng tổng hợp thực lực thời điểm tịch ly đứng ở chỗ này đón khách có thể càng thêm trực tiếp khách quan rõ ràng cửu nguyên đại lục thực lực nhìn mọi người trên mặt tươi cười cùng sinh cơ tịch ly trong mắt cũng không khỏi ấm áp hạo kiếp rốt cuộc qua đi tương lai cùng hy vọng cũng đã tiến đến thu đồ đệ đại, đại điển kia một ngày cửu nguyên đại lục kín người hết chỗ không chỉ là thiên nguyên đại lục tu sĩ mặt khác phù không giới tu sĩ cũng có rất nhiều mộ danh mà đến chỉ là làm sở hữu tu sĩ kinh hài chính là nay cửu nguyên đại lục tuy rằng thực lực còn không tính cường hãn nhưng là lại có yêu tộc che chở còn có thiên nguyên đại lục này đó nhân tộc thế lực che chở cái này làm cho những cái đó muốn làm điểm sự tình tu sĩ không thể không dừng lại tâm tư khai nguyên một vạn sáu nghìn ba trăm năm cựu nguyên đại lục thu đồ đệ đại điển chính thức bắt đầu mênh mông huy hoành tiếng chuông truyền khắp cựu nguyên đại lục thiên khe vực sâu chỗ sâu trong một trận hắc khí lợn lờ đầy người vết xẻo lê tích hai mắt huyết hồng hèn bọn con kiến nhìn đến chủ nhân còn không giới quỷ. một trận uy áp đảo qua lê tích hai chân phát ra một trận răng rất thanh hai chân cốt cách trực tiếp đứt gãy đột nhiên tạp hướng mặt đất Hi hi hi. Bản tôn liền thích nhìn đến các ngươi này đó con kiến bất khuất rồi lại không thể không quỳ xuống bộ dáng. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi tánh mạng là bản tôn cứu, ngươi hiện giờ chính là bản tôn một con chó, bản tôn muốn ngươi hướng đông, ngươi phải hướng đông. Lê tích mặt có chút vằn mẹo, nhìn kia đoàn màu đen sương khói. Sương khói quay chung quanh lê tích, nhìn từ trên xuống dưới nàng, Đột cười to. Ha ha ha. Nay phù không chín giới tu sĩ thật đúng là tìm chết ta. thế nhưng đem một cái đại vận thêm thân tập trung vận chuyển giả hãm hại thành dáng vẻ này ha ha ha vẫn nhỏ muốn báo thù sao bản tôn có thể giúp ngươi mới kết thúc một ngày nhiệm vụ tịch ly ngốc tại thác nguyệt phong thượng tu luyện đột một tiếng tiếng chuông đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh dồn dập tiếng chuông truyền khắp vạn đạo tông vòng eo tông môn lệnh cũng ở nóng lên đây là tông môn triệu tập lệnh. tịch ly thu hồi ấm trả nhanh chóng hướng về tông môn chủ phong bay đi đại tịch ly tới sau Trên quảng trường đã có rất nhiều đệ tử tụ tập ở mặt trên. Lục tiêu cùng một hàng vạn đạo tông nguyên anh hóa thần tu sĩ đứng ở trên đài cao. 15 phút qua đi, trên quảng trường đã tụ tập dậm rạp chúc cơ tu vi trở lên tu sĩ. Mọi người nghị luận sôi nổi, thảo luận lần này vì sao tông môn sẽ gõ vang triệu tập trung. Lục tiêu giơ tay, phía dưới đệ tử nháy mắt tán tĩnh. Vạn đạo tông đệ tử nghe lệnh. Đệ tử ở. Nửa ngày trước, thiên nguyên đại lục Nam Nguyên Hải, bảy cực đại Mạc. Trung ương đại lục cùng vạn khe vượt sâu chỗ giao giới, xuất hiện đại lượng ma khí, ma khí nhanh chóng lan tràn, hiện giờ đã lan đến gần trung ương đại lục thiên tinh rừng rậm, thất cấp đại mạc vùng duyên hải chỗ, cùng với nam nguyên hải xích hải vùng. Trải qua điều tra, là một chỗ phong ấn địa phong ấn xuất hiện tan vỡ, bên trong phong ấn chính là thượng cổ ma tộc, thiên nguyên đại lục tu tiên liên minh truyền lệ, các tông các phái, tăng mạnh phòng thủ, cũng phái thủ đệ tử tuần tra, giải quyết trốn lậu ma tộc. cũng phái thủ tu sĩ cấp cao đi hướng phong ấn địa một lần nữa tăng mạnh phong ấn. Ta tông trúc cơ kỳ trở lên đệ tử tốc tốc kết đội. Nguyên anh tu sĩ si mang đội tuần tra ta tông quản hạt khắp nơi, không buông tha bất luận cái gì một con cá lọt lưới. là. vạn đạo tông đệ tử nhanh chóng phân đội. thượng cổ ma tộc đề sót nếu là làm vài thứ kia chạy ra, mặc kệ là trốn tránh đến nào một phương, đều là cái tai họa. lúc trước ở trọng nguyên giới những cái đó chạy ra thi biến giả, liền đã từng đem trọng nguyên giới trộn lẫn một lần. xử vô số sinh linh đồ thán rồi sau đó mặt vị kia tông môn trong truyền thuyết thiên tài tiểu sát thần từng ở đại bị thượng cùng ma tộc một kia tàn hồn chiến đấu kịch liệt thân bị trọng thương suy nghĩ một chút chỉ là một mặt tàn hồn liền như thế lợi hại những cái đó bị phong ấn vẫn là thượng cổ thời kỳ chân ma khắp nơi đều ở triệu tập trở lại thác nguyệt phong tịch ly đã bị nhà mình sư pho ấn ở đại điện thượng người an tâm lốc tại tông môn không cần hướng bên ngoài đấu, biết không lần này sự tình không phải ngơi một người sự tình cũng không phải ngươi một người có thể giải quyết sự tình nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo ngốc tại tông môn trấn thủ tông môn phù phong tiền bối vừa mới cũng phát tin tức lại đây làm ngươi an tâm ngốc tại nơi này bên ngoài sự tình còn có chúng ta này đó mới lao ra hòa trống đã biết sao thành quân mơ hồ có loại cảm giác lần này sự tình hẳn là không nhỏ hơn nữa nghe được vạn khe vượt sâu thời điểm hắn trong lòng liền đột nhiên nhảy một chút đều nói tu vi càng cao có đôi khi đối trong thiên địa một loại biết trước cũng sẽ càng cao Đô đệ số phận, bọn họ cũng từng cùng phù phong những cái đó xuất khiếu kỳ đại năng nói qua, phù gia yêu tu cũng cảm thấy tịch ly số phận cùng kia lê tích số phận thập phần kỳ quặc. Nào có người số phận như thế hảo, như thế quỷ dị. Lại nào có người sẽ bị thiên địa vài lần chu sát. Nay trong đó khả năng liên lụy đến càng thêm khủng bố đồ vật, bọn họ tạm thời còn không có tìm được manh mối. Hiện giờ thật vất vả bình tĩnh trở lại đại lục, tái khởi khúc chiết, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Đã biết, sư phó. Tịch Ly cũng biết Hiện giờ sư phó bọn họ muốn chuyên tâm đối phó bên ngoài, chính mình nếu là xảy ra chuyện gì, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ phân tâm. Biết liên hảo, ngươi hiện giờ tuy rằng ở trong tông môn cái này thân phận là cái giả thân phận, nhưng là thân phận lệnh cống hiến điểm lại vẫn là có thể dùng. Vừa vận tàng thư lâu gần nhất tăng thêm rất nhiều sách mới tịch, ngươi có thể đi nhìn xem, hơn nữa trong tông môn còn có thí luyện tháp, ngươi nếu là nhàm chán, cũng có thể đi bên trong đợi. Không cần lãng phí ngươi như vậy nhiều cống hiến điểm. ân Sư phó ta đã biết, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Thành quân sở sở tịch ly đầu. Sư phó biết, sư phó bên ngoài sẽ chú ý an toàn. Có chuyện gì ngươi có thể đi tìm Thiên Vũ Phong Thích Pháp Lão Tổ, hoặc là Vân Địa Phong Ngụy Hành Chi Sư thúc, bọn họ sẽ che chở ngươi. Ân. Cửu Nguyên Đại Lục khắp nơi đã nhanh chóng liên hợp ở bên nhau, mở ra phòng hộ trận pháp. Tuy rằng Cửu Nguyên Đại Lục đã ở đồng bộ phát triển, chính là lần trước Đại Bỉ cũng đích xác làm Cửu Nguyên Đại Lục ngã xuống vô số tu sĩ. Nếu là không có phát sinh phong ấn tan vỡ sự tình, bọn họ tốt nhất kế hoạch chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện giờ nháo ra này vừa ra, trong lòng mọi người nhiều ít có chút lo sợ bất an. Tịch ly trở lại thác nguyệt phòng, nhìn đường đỏ phía chân trời, không biết vì cái gì, trong lòng chính là có chút thình thịch. Nàng luôn luôn chú ý chính mình trực giác, này đã liên tục hai ngày đều như thế lông tơ chót vót, liền tính là muốn bỏ qua đều không được. Tịch ly đem trên người sở hữu bảo mệnh đồ vật đều kiểm tra rồi một lần, đem nên làm chuẩn bị đều làm tốt. chính là trong lòng vẫn là áp lực. Tịch Ly nhũ mày, thân hình nhanh chóng hướng về vạn đạo tông phía đông kỳ trạch hồ mà đi. bố trí hảo kết giới, theo thứ tự dọn xong cấm phẩm. đây là Tịch Ly đi vào tu tiên giới lâu như vậy, lần đầu tiên hiến tế. tuy rằng nàng cũng là thiên vu tộc thần nữ, nhưng là trưởng quản hiến tế luôn luôn là linh phong cùng hồn kỳ. máu tươi rơi xuống, Tịch Ly hồi tưởng trong trí nhớ phủ văn trận pháp. nô thiên vu tộc 19 thần nữ Tịch Ly lấy nô máu, tế thiên địa chi linh, nghe thiên địa chi âm. Chương bốn tứ phương chuẩn bị chiến tranh, đôi tay linh lực nhanh chóng lưu chuyển, máu tươi ở không trung sinh thành một chuỗi phù văn, ông ngong ngong. Tịch Ly bài trí giản tế một trận manh liệt lay động, Tịch Ly sắc mặt trắng bệch, màu kim hồng phù văn nhanh chóng xoay tròn, nhưng là ở chạm đến đến giản tế kia một khắc, đột nhiên hóa thành ngôi sao linh quang, biến mất ở trong thiên địa. Tịch Ly đột nhiên phun ra một búng máu, loại này dấu hiệu là Tịch Ly cầu nguyện căn bản gửi đi không ra, Tịch Ly sắc mặt càng thêm khó coi. nếu nàng hiến tế phù văn đã xuất hiện như vậy liền không phải nàng không thể hiến tế hoặc là nàng hiến tế phương pháp xuất hiện sai lầm tịch ly tiếp tục cả người linh lực hội tụ trong tay sắc mặt càng thêm tái nhợt đột nhiên tịch ly cái chán ấn ký đỏ lên phù văn đột nhiên một đốn ở lôi đài chung quanh mãnh liệt lay động tịch ly đồng tử đột nhiên co rụt lại linh lực nhanh chóng trào ra tinh tâm lương thần tế phù văn đột nhiên phá tan giàn tế xông thẳng phía chân trời phốc máu tươi phun ra Thích ly té ngã trên mặt đất. Thương diễn mở tròn mắt, cảm nhận được cái gì, đột ngoài cửa một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo. Lao tổ. Từ đường hiến tế hồn đèn sáng. Người nói cái gì? Từ đường hiến tế hồn đèn sáng. Thương diễn thân hình trận lóe, hướng về từ đường mà đi. Báo tin đệ tử cũng vội vàng đi theo. Chờ thương diễn đến từ đường thời điểm, trong từ đường đã tụ tập rất nhiều người. Lao tổ. Thương diễn vây lui những đệ tử khác, chỉ để lại mấy cái trưởng lao bối người. trong tay bấm tay niệm thần chú từ đường trung bắt đầu xuất hiện một tia một sợi chỉ vàng là thế hỏi lao tổ thế nào có phải hay không chúng ta trên người chú giải trừ thương phong vừa mới chuẩn bị vận dụng trên người thần vu chi lực đã bị thương diễn ngăn cản thương diễn sắc mặt khó coi không có giải trừ sao có thể rõ ràng có đệ tử vận dụng thần vu chi lực hiến tế hỏi thiên sao có thể nguyền rủa không có giải trừ thương vân nhíu mày ngăn lại có chút phẫn nộ thương phong ngươi bình tĩnh một chút nghe một chút lao tổ nói như thế nào thương diễn lông mày gắt gao ninh trong tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay nay thật là chúng ta thần vu tộc hiến tế chi lực nhưng là lại có điểm bất đồng hẳn là không phải chúng ta này một chi cái này đến viên người khác kinh ngạc lao tổ lúc trước đại chiến sống sót chẳng lẽ còn có mặt khác thần vu tộc sao có thể lúc trước không phải thần vu tộc đều diệt sao bằng không nhiều năm như vậy chúng ta thử hiến tế như vậy nhiều lần Sao có thể một lần đều không có đáp lại? Lao tổ, nhưng nhìn ra này hiến tế nội dung. Hiến tế chính là hỏi thiên địa, nhưng là tựa hồ cùng chúng ta khoảng cách quá mức xa xôi, vô pháp rõ thám biết rốt cuộc là cái gì. Người khác trong lòng lại là cả kinh. Khoảng cách xa xôi, lại có thể đem hiến tế chi lực truyền bá đến nơi đây tới, chỉ có thể thuyết minh kia hiến tế người huyết mạch cường độ tuyệt đối kinh người. Chính là không phải nói ở kia truy mạch chú hạ, càng là huyết mạch cường đại tu sĩ, càng là bị rùa ác sao? rùa không. không phải là cái nào tồn tại xuống dưới thần nữ bộ đi. Thần nữ bộ là thần vu nhất tộc trung ít nhất cũng là thần bí nhất địa phương, nghe nói không có nhất định huyết mạch cùng yêu cầu, là liền tham tuyển thần nữ bị tuyển người tư cách đều không có. Thần nữ bộ giống nhau chỉ tồn tại với chủ gia bên kia, dòng bên liền tính là có cũng là cực nhỏ, hơn nữa đều là những cái đó tương đối cường hãn dòng bên. Bọn họ chỉ là may mắn còn tồn tại xuống dưới một con dòng bên chi nhánh, nhiều năm như vậy tham sống sợ chết, rất nhiều truyền thừa tuyệt tự. nếu không phải còn có mặt khác kỳ ngộ bọn họ này một chi cũng đã sớm biến mất không để lại dấu vết mà lúc trước thần vu nhất tộc bảo hộ nhất tộc ở đại chiến chung làm phản làm phản diệt vong diệt vong bọn họ không biết những người đó có phải hay không còn sống lẫn nhau cũng đã sớm mất đi liên hệ thương diễn nhìn vạn dằm không mây thiên sống sơn thở dài tuy rằng không biết kia sống sót thần vu huyết mạch thế nào nhưng là nhiều năm như vậy đều không có quá động tĩnh kia lão tổ vì cái gì bọn họ còn muốn tế hỏi thiên địa Thiên địa vứt bỏ bọn họ, thế gian sở hữu sinh linh đều vứt bỏ bọn họ vô tộc, thế hỏi thiên địa lại có gì ý nghĩa? Thôi, nhiều năm xuống dưới, có cái may mắn còn tồn tại cũng là tốt, có thể bang tắc giúp đi. Có thể sống sót, giữ dội khó, giữ dội may mắn. Phân phó đi xuống, phía dưới đệ tử chú ý một chút, các ngươi cũng đi xem, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào. Thích Ly nhìn không chung một mảnh mây đen, mày gắt gao khóa. Thế nhưng là tử cục. Thiên địa chi cơ, có tù long vây hổ chi tượng, mây đen răng đầy sinh cơ đoạn tuyệt đến tột cùng là cái gì sẽ làm thiên địa chi cơ tất cả đoạn tuyệt tịch ly nhắm mắt trong đầu mạt thế từng màn nhất nhất thoáng hiện nếu là này phiến thiên địa cũng trốn bất quá như vậy kết cục bọn họ như vậy nỗ lực lại có cùng ý nghĩa tồn tại cần thiết tồn tại tịch ly đóng tại tông môn hai ngày này nhìn vạn đạo tông trận pháp ngoại càng ngày càng nhiều tu sĩ ở trời cao ngự kiếm phi hành tịch ly biết sự tình có lẽ so ngay từ đầu suy đoán càng thêm khó giải quyết quả nhiên ở ngày hôm sau thời điểm thứ nhất tin tức liền thông qua truyền âm ngọc giản truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, Cửu nguyên đại lục tiêu giao môn thẩm diệu đạo nhân đã từng ái đồ lê tích mở ra phong ấn điệu một góc thả ra thượng cổ lam ma tộc càng là mang theo lam ma tộc tấn công khắp nơi, mà nguyên bản phòng ngự thập phần hoàn thiện cửu nguyên đại lục cũng bởi vì này thông báo phòng ngự trận pháp trực tiếp phá một cái động lớn, chấn thủ ở cửu nguyên đại lục phương tây bái mặt tiên thành vô số tu sĩ ngã xuống, bái diện chi thành luân hãm. bái diện chi thành ở vào cựu nguyên đại lục phương tây nơi đó cũng là một cái giao thông pháo đài nam bộ là khỉ huyễn rừng dâm vùng bắc bộ là tính cả cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục cực băng lưu vực mà nó tây bộ bởi vì cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục dung hợp nơi đó hình thành một mảnh phồn hoa thương nghiệp thành thị tụ tập vô số tu sĩ ở nó phía đông là cực tây sa mạc vượt qua cực tây sa mạc tam hòa thành chính là cùng tu tiên giới giao tiếp thế tục giới bái diện chi thành luân hãm Nam bộ yêu tộc cung lang thành Trấn thủ, bắc bộ là cực băng lưu vực tam đại vương triều thế lực, phía đông có gần nhất thành lập tiêu giao thiên đô cùng tán tu minh Trấn thủ, tây bộ là huyết u môn quản hạt mà tam hòa thành. Mặt khác tam phương cũng khỏe, tịch ly lo lắng chính là cái kia cái gọi là thiên đạo chi nữ sẽ lựa chọn bái diện chi thành tây bộ, nơi đó tuy rằng có huyết u môn đóng giữ, chính là lại chỉ có một tam hòa thành. Bởi vì cực tây sa mạc hoàn cảnh ác liệt, chung quanh liền hỗ trợ nắm tay tiên thành đều không có. Hơn nữa huyết U môn năm gần đây nội đấu không ngừng, các phái thế lực phân loạn. Phía sau chẳng những không có hỗ trợ người, vẫn là một ít không có tự bảo vệ mình năng lực phạm nhân. Mà một khi mở ra thế tục giới đại môn, ở không có tiên thành cùng tu sĩ cấp cao đóng giữ giới tình huống, thế tục giới liền sẽ không có một tia sức phản kháng luân hồi tu la tràng. Mà đem vô số tánh mạng giao cho huyết U môn, giao cho ma tu, không chỉ là tịch ly lo lắng, mặt khác rất nhiều tu sĩ cũng lo lắng. Chỉ là hiện giờ bái mặt tiên thành truyền tống trận bị ma tộc chiếm lĩnh, nếu muốn muốn nhanh chóng gấp rút tiếp viện Tam Hòa Thành, kéo dài qua nửa cái tây xuyên chi hải cùng vô huyên rừng rậm, không nói này trong đó nguy hiểm, chính là thời gian cũng là không cho phép. mà này một chi từ lê tích dẫn dắt ma tộc, chỉ là chạy ra tới trong đó một chi. Chương 467 la Minh Còn có mấy chi dọc theo vạn khe vượt sâu hướng thiên nguyên đại lục bắc bộ hải tộc, trung bộ trung ương đại lục cùng thất cấp đại mạc mà đi, trong đó thất cấp đại mạc tu sĩ ít nhất luân hãm nhiều nhất tiếp theo là trung ương đại lục tây bộ quan tinh trai quản hạt mà mà sinh ở nam nguyên hải vùng cựu nguyên đại lục bởi vì muốn vượt qua thất cấp đại mạc cùng trung ương đại lục chi gian hoành thiên hải hiệp cho nên đảo không phải luân hãm nhiều nhất nhưng lần này trí mạng điểm lại là có một cái đã từng là thuộc về cửu nguyên đại lục hạch tâm đệ tử lê tích đối với cựu nguyên đại lục trận pháp cùng với bố cục thập phần hiểu biết nàng căn bản không có cấp cựu nguyên đại lục một chút phản ứng thời gian côn bằng phù gia yêu tu trừ bỏ muốn trấn thủ tộc địa có năng lực đã bị khắp nơi tìm đi. Tịch Ly muốn xin giúp đỡ phù gia yêu tu, trừ phi thuyên chuyển chấn thủ phù gia tộc địa trưởng bối, nhưng là trấn thủ trưởng bối lại muốn để phòng Tây Bắc bộ Thiên Khe Hải có sát ra ma tộc. Tịch Ly lấy ra bản đồ, bôi bôi vẽ vẽ. Người tới? Trưởng lão. Ngoài cửa trông coi đệ tử, cung thân đi lên trước, đối mặt vị này mới tới tông môn chấn thủ Kim Đan trưởng lao khí thế, luyện khí đệ tử không dám đại ý. Phân phó đi xuống, và đạo tông Bắc bộ tiên thành mở ra phòng hộ trận pháp. tây bộ tiên thành nhanh chóng hướng cực tây nơi cùng vô huyên rừng rầm phụ cận địa giới khuế tán mặt khác truyền ta lệnh mở ra cùng ngự kiếm tông tứ đại truyền tống trận pháp trường lão này này chúng ta không có tông môn ngọc lệ Thích ly lấy ra lúc trước lục tiêu sư bá cấp lệnh bài nếu là vô pháp trực tiếp thuyên chuyển hình đường đệ tử cầm này lệnh bài đi vân địa phong tìm bách chiến đạo nhân là Thích ly chỉ hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm cựu nguyên đại lục ở vào trung tâm chiến trường chính là tây xuyên tri hải Cùng cực tây nơi so sánh với, nếu là Lê Tích muốn đánh hạ Trung Nguyên Vực, tới gần tây xuyên chi hải vạn đạo tông, ngự kiếm tông cùng miểu pháp môn là Lê Tích muốn đánh vào Trung Nguyên Vực đứng núi chịu xào. Hơn nữa hai người thù hận, tịch ly không thể không phòng. Chỉ mong kia Lê Tích sẽ không vì cá nhân đoán, lan đến vô số vô tội tánh mạng. Nhưng là kia lại tựa hồ không có khả năng, nay một đường xuống dưới, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ bị ma tộc thai họa cùng với đem hy vọng đặt ở người khác trên người. tịch ly càng nguyện ý đem hy vọng tún ở chính mình trên tay bái mặt bên trong thành lê tích sắp mặt khó coi lam minh ta nói từ tam diện thành xuất kích nơi này tuyệt đối là tốt nhất thông đạo lam minh không lắm để ý hấp thu vừa mới thủ hạ nộp lên ma thạch thoải mái thở dài Phiết liếc mắt một cái lê tích ta muốn từ bắc bộ tiến vào cực băng lưu vực ngươi điên rồi Kia cực băng lưu vực có hàn băng xương mù cùng hành tung bất định hải hoa một cái không cẩn thận chúng ta lại đến thiệt hại bao nhiêu nhân mã đánh vào tam hòa thành tiến vào thế tục giới nơi đó sẽ trở thành chúng ta tốt nhất đóng quân địa bàn chờ các ngươi ăn uống no đủ chúng ta thậm chí có thể từ nội bộ trực tiếp sát nhập vạn đạo tông cùng ngự kiếm tông địa giới lam minh nhìn chỉ vào hắn ngón tay như mày lấy ra ngươi ngón tay bổn quân không thích người khác dùng ngón tay chỉ vào bổn quân lê tích tức khắc sắc mặt khó coi cái này lam minh là lam ma tộc vương tộc hậu duệ tự thân ma tộc huyết mạch độ tinh khiết cao mà kia lam ma tộc không yên tâm nàng cho nên còn phái cái Lam Minh ở bên người nàng. Chỉ là này Lam Minh một đường xuống dưới, không đem nàng để vào mắt. Phía trước nàng chịu đựng một chút cũng liền chịu đựng một chút, chính là rõ ràng trước mắt rất tốt thời cơ, đánh hạ cửu nguyên đại lục yếu hại, đánh hạ vạn đạo tông liền ở trước mắt, ra hỏa này thế nhưng lại muốn làm sự tình. Lam Minh! Đừng quên, đại nhân phái ngươi ra tới là đang làm gì? Ha ha! bổn quân không có quên, cũng không cần phải ngươi một cái hèn mọn nhân tộc tới nhắc nhở. Đồng thời, Bồn quân cũng cảnh cáo ngươi, lê tích, không cần quên mất chính mình thân phận. Ngươi bất quá là đại nhân bên người dưỡng một cái cẩu, Cậu có cái gì tư cách ở chủ nhân trước mặt loạn vệ? Lê tích hai mắt huyết hồng, sắc mặt dữ tợn, Là, ta là đại nhân dưỡng một con chó, nhưng là ta cũng chỉ là đại nhân cẩu mà thôi. Hiện giờ ta là phụng đại nhân mệnh lệnh, nếu là Lam Minh ngươi khăng khăng muốn sang bậy. Xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình. À, có thể xảy ra chuyện gì tình. Nơi này tối cao tu vi cũng chỉ bất quá là hóa thần kỳ, ngươi chính là nhát gan. Bất quá cũng không trách ngươi, rốt cuộc ngươi sinh ra tại như vậy cái hẻo lánh nghèo sơn vùng đất hoang, không có kiến thức cũng là hẳn là. La minh. Hiện giờ đã không phải thượng cổ thời kỳ. nay những ma tộc còn sống ở chính mình tại thượng cổ thời kỳ xương vương xương bá mộng đẹp. Hiện giờ phù không chín giới đã chịu thiên đạo quy tắc áp chế, tối cao tu vi cũng bất quá là xuất khiếu kỳ. Ma Phong Ấn Địa đồng dạng đã chịu Thiên Đạo quy tắc cùng trận pháp phù văn song trọng áp chế, chạy ra tới ma tộc tối cao tu vi cũng bất quá là hóa thần kỳ. Hơn nữa trưởng kỳ ngốc tại Phong Ấn Địa, bọn họ số lượng cùng thực lực không chiếm được năng lượng cung cấp, đều đã trên diện rộng giảm xuống. Hiện giờ chạy ra tới ma tộc thoạt nhìn nhiều, lại cũng là Phong Ấn Địa đại bộ phận binh lực. Còn thừa không nhiều lắm suất khiếu kỳ Lam ma tộc còn chờ ở Phong Ấn Địa. Nếu là bọn họ thua, kia Phong Ấn Địa còn thừa Lam ma tộc cũng thành quang côn tư lệnh. sớm hay muộn sẽ bị hao chết mà bọn họ có thể nhanh như vậy đánh hạ vài tòa tiên thành cũng là xuất kỳ bất ý thừa hóa thần tu sĩ số lượng so thiên nguyên đại lục nhiều thiên nguyên đại lục xuất khiếu kỳ tu sĩ số lượng không nhiều lắm phân thân thiếu phương pháp hiện giờ nếu là không thể đủ tốc chiến tốc thắng đánh hạ tốt cơ sở tích có đủ năng lượng thả ra xuất khiếu kỳ lam ma tộc bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ bị thiên nguyên đại lục tu sĩ làm văn thắn lam minh không kiên nhẫn đem lê tích đẩy ra Không cần đem chính ngươi nói như vậy trung thành, như vậy cao lớn thượng. À, một cái có thể phản bội dưỡng dục chính mình cố thổ hòa thân người sư phó tông môn nhân tộc, ngươi có thể có bao nhiêu trung thành. Đừng tưởng rằng buồn quân không biết ngươi cùng kia cái gì vạn đạo tông tiểu sắt thần chi gian đơn đoán. Lê Tích, tuy rằng đại nhân có đáp ứng quá cho ngươi báo thủ, nhưng là muốn lấy ta làm ma tộc con cháu đảm đường pháo hôi, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Lam minh. Nàng thật là muốn mượn đao giết người. chính là nàng đưa ra phương án cũng thật là nhất thẳng bức yếu hại cửu nguyên đại lục cùng mặt khác đại lục không giống nhau bọn họ đem thế tục giới đặt ở bọn họ bụng bảo hộ đám kia vô dụng con kiến tấn công hạ nơi đó chẳng những là nhất dùng ít sức đồng thời cũng là lấy trụ những người đó yếu hại cơ hội lấy ở cửu nguyên đại lục chính là dẹp xong một phần ba nam nguyên hải đến lúc đó yêu tộc bên kia bọn họ lại thêm đem lực chiếm lĩnh nửa cái thiên nguyên đại lục cũng không phải không có khả năng đồng thời cũng là ấn xuống kia đáng chết tịch ly đầu thời điểm Làm những người đó nếm thử sống không bằng chết thời điểm. Được rồi, ngươi lui ra đi, Bổn quân biết nên làm như thế nào. Ngươi tới. Mang tả hộ pháp đi nghỉ ngơi, nàng mấy ngày này một đường xuống dưới, tu vi lại nhược, mệt mỏi. Phía dưới lập tức tới mấy cái lam ma tộc, đem lê tích mang theo đi ra ngoài. Lam minh. Ngươi làm như vậy, đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Lam minh ánh mắt lạnh lẽo. Dẫn đi. Hảo hảo chiêu đái tả hộ pháp. Phía dưới ma tộc tức khắc đem lê tích miệng che lại. Đối với vị này mới tới cái gì nhân tộc tả hộ pháp, phía dưới ma tộc tự nhiên càng thêm nguyện ý nghe ma tộc vương tộc hữu hộ pháp Lam Minh nói. mươi 468 chuyển biến. Lam Minh lấy quá một chương thiên nguyên đại lục bản đồ, cẩn thận nhìn lên. Hắn đương nhiên biết lê tích cái kia phương pháp là tốt nhất nhất dùng ít sức, ở không có phát hiện một khác chuyện phía trước. Ha ha, thật là trời cao đều ở chợ bọn họ làm ma tộc tái hiện thế gian đâu. không nghĩ tới hiện giờ tu tiên giới thế nhưng còn tồn tại đặc thù huyết mạch một đám đặc thù huyết mạch đóng quân ở bị cực băng lưu vực vây quanh địa giới vẫn là đàn thực lực thấp hơn địa phương khác tu sĩ chỉ cần bắt lấy những cái đó đặc thù huyết mạch hiến tế cấp trong tộc những người đó phá tan phong ấn thời gian sẽ đại đại giảm bớt mà không phải đi tấn công hạ rất nhiều tiên thành tụ tập vô số linh vật mở ra phong ấn địa cực băng lưu vực tam đại vương triều thế lực tụ tập hai mặt nhìn nhau người khác có lẽ không biết bọn họ thân phận nhưng là chính bọn họ lại là biết đến. Ma tộc đối với bọn họ có cảm ứng, bọn họ lại làm sao không phải. Đặc biệt là trong tộc huyết mạch cao con cháu, mấy ngày này trong cơ thể linh khí liền vẫn luôn ở sôi trào. Lan ý, chúng ta muốn như thế nào? Bao nhiêu năm trôi qua, Lan La Quốc phát triển tấn mãnh đã vượt qua còn lại hai nước phát triển, ẩn ẩn có trở thành cực băng lưu vực đầu to xu thế. Nếu là kia lê tích nhằm vào chính là kia trung nguyên vực, vạn đạo tông, phượng cầm. Không cần hoài may mắn tâm tình, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình thân phận sao? Ta, ta là biết, chính là kia lê tích cùng kia tịch ly thù hận như thế thâm, nói là sinh tử đại thù cũng không quá, hiện giờ nàng có quyền lợi cùng năng lực, tự nhiên là muốn trước tấn công đã từng khinh nục nàng người, Vạn đạo tông đứng núi chịu xào. Phượng cầm. Nếu là sẽ không nói. Liền câm miệng của ngươi lại ba. Đầu tiên, là kia lê tích tâm thuật bất chính, cũng không phải người khác muốn khinh nục nàng. Tiếp theo. Không cần dùng chính ngươi ánh mắt đi đối đãi người khác. Có lẽ kia lê tích thật sự giống như ngươi nói như vậy, muốn nương ma tộc thế lực, đem vạn đạo tông cùng tịch ly bắt lấy, nhưng là ma tộc đâu? Kia lê tích liền tính là đầu phục ma tộc, hiện giờ cầm ma tộc một bộ phận binh lực, chính là ma tộc thật sự sẽ tin tưởng nàng sao? Nếu là ngươi là lam ma tộc, ngươi sẽ đem chính mình trong tộc tinh binh giao cho một cái làm phản nhân tộc sao? Phượng cầm biểu môi, nàng đương nhiên sẽ không. Binh lực cùng quyền lợi loại đồ vật này đương nhiên là nắm ở chính mình trên tay mới là an toàn nhất bảo đảm. Ngươi đều không biết, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng những cái đó Lam Ma tộc mỗi người đều là ngốc tử? A. Phượng Cầm không cần ôm tâm lý may mắn, chúng ta thân phận liền quyết định chúng ta cùng vài thứ kia thế bất lưỡng lập. Bọn họ muốn ra tới, chúng ta chính là tốt nhất đại bổ. Các ngươi nếu là còn có ai ôm may mắn trong lòng, bổn đạo nhân nói cho các ngươi, chính là ở tìm chết. Tự cấp người khác đưa đồ bổ. Ở thai họa sở hữu tu sĩ. Lan la quốc, truyền ta lệnh. Tức khắc khởi, mở ra vương đô hộ thành đại trận. 62 đảo nhỏ hợp lại đại trận mở ra. Lan ý. ngươi điên rồi. ngươi như vậy, đến muốn nhiều ít linh thạch linh và ta Chúng ta tu luyện làm sao bây giờ? Phượng cầm. cơ miệng. Là bảo bối quan trọng điểm, vẫn là cánh mạng quan trọng điểm. Chúng ta phía sau là vô số con cháu. Hồng liệt quốc tu sĩ cấp cao cũng tiến lên ngăn lại phượng cầm. Phượng cầm. Lan ý nói có lý, giờ phút này bảo bối lại như thế nào bảo bối, cũng không có phía dưới con cháu tánh mạng quan trọng, bảo bối đã không có, chúng ta còn có thể lại tìm, nhưng là tánh mạng đã không có, liền cái gì đều không có. Cực băng lưu vực mấy năm nay thật vất vả phát triển lên, bởi vì huyết mạch đặc thù, nguyên bản huyết mạch liền không nhiều lắm bọn họ, nếu là lại trên diện rộng thương vong, liền tính là ôm lại nhiều bảo bối, lại có ý tứ gì đâu. Kẻ điên. Các ngươi đều là kẻ điên. Một cái kẻ hèn lê tích. Một chi kẻ hèn ma tộc bộ đội. Thế nhưng muốn mở ra cực băng lưu vực sở hữu đảo nhỏ hợp lại đại trận, các ngươi này đó kẻ điên. Phượng cầm phất tay háo rời đi. Lan ý nhíu mày, nhìn Phượng cầm bóng dáng. Các ngươi chú ý một chút nàng. Lan ý, Phượng cầm nàng tuy rằng xúc động điểm, nhưng là cũng không đến mức đem tộc nhân tánh mạng không để trong lòng đi. Lan ý cũng hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Giờ phút này là phi thường thời kỳ, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hồng liệt quốc quốc chủ cũng khẽ như mày. Lan Ý nói rất đúng, giờ phút này chúng ta không thể đại ý Hồng Liệt quốc truyền ta lệnh, mở ra Vương Đô Đại Trận, Bắc Đảo 72 thành mở ra hợp lại Đại Trận. Phượng Lâm Quốc thấy vậy, không thể không đi theo làm. Phượng Lâm Quốc truyền ta lệnh, Tây Hải 59 đảo mở ra hợp lại Đại Trận. Lan Ý nhìn bị ánh nắng chiều nhiễm hồng phía chân trời. Thông chi chín đại chủ thành trông coi, bảo vệ tốt đi thông ngoại giới truyền tống trận, thời khắc cùng ngoại giới bảo trì liên lạc. Vùng duyên hải hải thuyền tăng mạnh bảo hộ. sơ tán vùng duyên hải tu sĩ cấp thấp chuyên lệnh tiểu đảo con dân nhanh chóng hướng chung quanh mở ra đại trận đảo nhỏ tập hợp phàm là cái lời mệnh lệnh giả cưỡng chế mang đi cực băng lưu vực truyền tống trận nháy mắt tiến vào lớn nhất phòng bị trạng thái các đảo nhỏ truyền âm thắp vang lên đây là tam đại vương đô lần đầu tiên phát đạt màng bao sở hữu cực băng lưu vực địa giới tối cao mệnh lệnh vô số đảo chủ cùng thành chủ bằng màu tốc độ triệu tập phía dưới người chuyển vận cùng duy trì trật tự lê tích đẩy mặt xanh mét nhìn la minh nhìn bọn họ hướng cực băng lưu vực mà đi mà nguyện ý đi theo nàng ma tộc lại ít ỏi không có mấy tuy rằng trong lòng không cam lòng nhưng là cũng không thể không đi theo lam minh hướng về cực băng lưu vực xuất phát lam minh khinh thường cười nếu không phải này lê tích tự thân còn có điểm giá trị lợi dụng hơn nữa nàng bản thân cũng là cái đại đồ bổ bọn họ lam ma tộc nơi nào chịu đựng nàng làm cản tịch ly bồi bách chiến sư thúc cùng ngụy hành chi sư thúc ở vân địa phong nhìn phía dưới đệ tử truyền đến tin tức nay đã là ngày thứ bảy Những cái đó ma tộc còn không có tiến vào phía đông tây xuyên chi hải, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Ngụy hành chi bực bội nhìn bản đồ trên bàn. Tịch ly cũng cau mày. Vạn đạo tông nhất am hiểu bố cục đánh giặc bách chiến sư thúc, nhìn về phía tịch ly. Tiểu nha đầu, ngươi thấy thế nào? Lúc trước mở ra trận pháp sự tình chính là tịch ly hướng hắn đưa ra. Mà tịch ly trong tay che lại lục tiêu cấp ngọc lệnh, Nhưng là hắn là nắm giữ hình đường người, nếu là hắn cùng hình đường tông môn mấy đại trưởng lao nhất định không chịu. Tích ly cũng vô pháp truyền hình đường đệ tử. Là hắn cảm thấy nha đầu này băn khoăn là có khả năng, chính là nhiều như vậy thiên đi qua, kia lê Tích còn không có đánh vào Tây Xuyên chi hải Bắc bộ, việc này liền có điểm khó giải quyết. Phải biết rằng, mở ra trận pháp, đặc biệt là mấy đại thành trì liên hợp hợp lại trận pháp, là thập phần tiêu hao linh thạch. Linh thạch tài nguyên là dùng một chút thiếu một chút, ở phi thường thời kỳ, đặc biệt là chiến loạn thời điểm, linh thạch cùng đan dược mấy thứ này đều là thập phần chí mạng đồ vật. Thích Ly đương nhiên biết điểm này. Sư thúc, ta tông cùng ngự kiếm tông phái canh giữ ở Tây Xuyên Chi Hải Ven bờ trông coi đệ tử còn không có phát tin tức. Đệ tử cho rằng, đơn giản là hai loại tình huống. Nga nào hai loại tình huống? Thích Ly sắc mặt ngưng trọng. Một là bọn họ ở cùng chúng ta chơi tiêu hao chiến, không. Cùng với nói bọn họ ở chơi tiêu hao chiến, là tụ tập càng nhiều ma tộc ngược lại càng thêm có thể tin. Nhị là, bọn họ tìm được càng thêm có thể có lợi đồ vật. Chương 469 cực băng lưu vực chi mê. Đệ nhất loại khả năng rất nhỏ, bởi vì nhiều như vậy thiên hạ tới, truyền âm phủ đều nói không có gặp được quá xuất khiếu kỳ ma tộc, chúng ta có phải hay không có thể tưởng tượng, phong ấn địa chạy ra ma tộc không bao gồm xuất khiếu kỳ ma tộc. Hơn nữa phía dưới đệ tử truyền đến tin tức nói, bọn họ mỗi một lần trải qua, đều sẽ thu thập vô số linh vật, chúng ta có phải hay không có thể tưởng tượng thành bọn họ ở tụ tập linh vật. Tụ tập linh vật là muốn làm cái gì? ngắn hạn hấp thu vẫn là muốn lợi dụng linh vật hoàn toàn mở ra phong ấn đại trận thả ra càng thêm lợi hại ma tộc đến nỗi đệ nhị loại ngụy hành chi cùng bách chiến liếc nhau nếu là đệ nhị loại sự tình khả năng càng thêm khó giải quyết đệ nhất loại khả năng tính là thành lập ở bọn họ yêu cầu tiêu phí nhiều hết mức thời gian cùng sức người sức của chúng ta còn có giảm sóc cùng cứu viện thời gian nhưng nếu là đệ nhị loại như vậy chúng ta nguy cơ khả năng càng thêm đại bách chiến hít mắt trong tay linh lực vừa động lấy ra một trường càng thêm đại càng thêm tinh tế bản đồ trong tay không ngừng câu họa dựa theo bọn họ nguyên bản lộ tuyến hẳn là muốn một đường hướng tây thẳng xuyên huyết u môn quản hạt mảnh đất tam hòa thành chính là ở chỗ này bọn họ đột nhiên quay nhanh thẳng thượng bắc bộ chẳng lẽ bọn họ muốn đi vào cực băng lưu vực chính là cực băng lưu vực có cái gì là đáng giá bọn họ mưu đồ nơi đó chẳng những trời giá rét hơn nữa tựa hồ còn có bẩm sinh áp chế ma khí tả khí này đó đồ vật nghĩ đến cái gì Thích ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, áp chế những cái đó đồ vật. Trừ bỏ các đại thánh khí ngoại, còn có một thứ, thần tộc huyết mạch. Nếu là người trước, ma tộc hẳn là tránh đi nơi đó mới là, chính là không có. Đã từng thiên vu tộc có cái truyền thuyết, nói là ở viễn cổ hồng hoang thời kỳ, thiên điệu thần ma xứng bá, hai người lẫn nhau chế ước. Sau lại ra đời vô số chủng tộc đồng thời, cũng xuất hiện hôn huyết chủng tộc, trong đó có một loại ma tộc chuyên thực thần tộc hậu duệ, dùng để tăng lên chính mình. Cái loại này ma tộc sinh sản chậm, cùng thần tộc huyết mạch có cảm ứng đồng thời, cũng chỉ có thức ăn thần tộc huyết mạch mới nhưng tiến đến dai, sau lại bị thần tộc theo dõi, tại thượng cổ thời điểm dần dần biến mất không để lại dấu vết. Mà theo đăng báo đệ tử hình dung, kia lam ma tộc, cả người màu xanh biển, xương cốt thô to, đầu lâu thiên trường, tứ chi đoàn tế, nhưng thật ra cùng thư chung ghi lại thực thần trường ma tộc có chút tương tự. Nếu là kia lam ma tộc thật là những cái đó ra hỏa hậu duệ, Mà cực băng lưu vực sinh hoạt những cái đó tu sĩ cũng thật là thần tộc hậu duệ, như vậy chuyện này liền tuyệt đối so với ngay từ đầu thiết tưởng còn muốn nghiêm trọng. Nhưng nếu là kia cực băng lưu vực tu sĩ thật là thần tộc hậu duệ, nàng cùng những người đó chi gian lại như thế nào sẽ không cảm giác được. Sư thúc, các người có biết những cái đó cực băng lưu vực tam đại vương triều rốt cuộc là cái gì địa vị sao? Bách chiến cùng ngụy hành chi đều không phải vụng về tu sĩ, vừa nghe tịch ly lời này, liền biết trong đó định là có cái gì bọn họ không biết đồ vật. Ngụy Hành Chi cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không giấu giếm. Kia Cực Băng lưu vực Tam Đại Vương triều lai lịch, cụ thể nhưng ngược dòng đến khi nào, tựa hồ thật đúng là không hảo kết luận. Bởi vì đã từng nơi đó không phải Tam Đại Vương triều, trong đó phát sinh quá vô số lần vương triều thay đổi, nhưng là tựa hồ đều là bảy ra tên họ, trước nay đều không có đổi quá. Nói nơi này, Ngụy Hành Chi đều cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, theo lý thuyết, mỗi một cái thế lực đều sẽ có chính mình bắt đầu cùng suy sụp, mà kia Cực Băng lưu vực lại bất động. Không. Có lẽ nơi đó trước nay liền không phải mấy thế lực lớn, mà là một cái thế lực. Chỉ là bị phân ra rất nhiều chi nhánh. Cực băng lưu vực tu sĩ luôn luôn nhìn chúng tự thân sinh ra, nhưng thật ra cùng yêu tộc có chút tương tự, thậm chí hạch tâm đệ tử Thức Hải sẽ lưu lại thần thức cấn ký, phàm là muốn thăm dò cực băng lưu vực tu sĩ bí mật người, đều sẽ vô tật mà chết. Dân ra, liền không hề có tu sĩ lại đi nhìn cái gì cực băng lưu vực lai lịch, hơn nữa bọn họ trước kia từ trước đến nay độc lai like độc vãng. Không cùng ngoại tộc giao thiệp, hiện giờ cùng cửu nguyên đại lục hoàn toàn dung hợp, vẫn là gần vài thập niên sự tình. Chính là chẳng sợ như thế, bọn họ cũng chưa từng có cùng chúng ta nói qua bọn họ đến tột cùng đến từ nơi nào. Đúng rồi, bọn họ tựa hồ mỗi một cái trên người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút đặc thù bản lĩnh. Cái này vẫn là lúc trước ta ở tàng thư các sửa sang lại sách báo thời điểm, sửa sang lại rất nhiều du ký phát hiện. Sẽ loại này bản lĩnh người rất nhiều, nhưng là phần lớn đều là một ít tiểu bản lĩnh, không chớp mắt. Tỉ như cái mũi nhanh nhẹ, động tác mau một chút, sức lực lớn một chút. Mà bản lĩnh đại đại đa số tu luyện tư chất cũng không yếu, cho nên thường thường sẽ bị này tư chất sở che giấu, do đó sinh ra một loại nghe nhìn lẫn lộn cảm giác, làm vô số tu sĩ xem nhẹ điểm này. Nếu không phải lúc trước hắn nhàm chán, nhìn đến một quyển cực băng lưu vực du lịch, đối nơi đó quần áo hoa thức cảm thấy hứng thú, cẩn thận đi nhìn mặt khác cùng cực băng lưu vực có quan hệ du lịch, cuối cùng mới phát hiện. mỗi một quyển mặt trên trừ bỏ đủ loại màu sắc hình dạng giới thiệu cùng ký lục mỗi một quyển đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chứa một chút nơi đó người kỳ lạ không chú ý cẩn thận nghiên cứu thực dễ dàng liền xem nhẹ nơi đó tu sĩ kỳ quá chỗ nha đầu ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì vẫn là ngươi biết cái gì tịch ly sắc mặt có chút khó coi trong lòng càng thêm tin tưởng là mặt sau kia một loại bởi vì mỗi một cái thần tộc đều có tự thân huyết mạch đặc thù tính thiên địa ở sáng tạo ra bọn họ thời điểm đón ý nói hùa vạn vật thiên biến vạn hóa cho dù là cùng đủ loại tộc ở huyết mạch thượng đều sẽ có chút bất đồng liên tỉ như bọn họ vu tộc chẳng sợ đều là vu tộc huyết mạch chính là truyền thừa thời điểm truyền thừa được đến đồ vật cũng cơ hồ đều có không giống nhau sư thúc ta không xác định ta suy đoán rốt cuộc có phải hay không thật sự nhưng là ta cho rằng này có một nửa khả năng tính người nói ta đã từng ở một quyển sách cổ thượng xem qua một thiên về ma tộc ghi lại truyền thuyết ở thật lâu phía trước Trong thiên địa có một loại ma tộc, bọn họ sinh trưởng cùng sinh sản cực kỳ thông thả, vì biến tưởng bọn họ phát hiện thực thần biện pháp, thông qua ăn cơm thần tộc, do đó biến cường. Sau lại bởi vì khẩu vị biến đại, theo dõi cường đại thần tộc, bị thiên la địa vong chu sát. Mặt sau, có người nói bọn họ toàn bộ chết ở thần tộc thiên la địa vong hạ, có chút người ta nói còn có sống sót, chỉ là che giấu đi lên. Ngươi là tưởng nói kia lam ma tộc khả năng chính là cái loại này thực thần ma tộc. mà cực băng lưu vực tu sĩ có thể là thần tộc mặc cho ai nghe xong cái này cách nói đều cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm chứ không nói thần tộc đã diệt tộc nhiều năm chính là hiện giờ ma tộc cũng phần lớn là lúc trước ma tộc cùng mặt khác chủng tộc kết hợp ra tới hôn huyết giả chẳng qua là ma tộc huyết cùng thần tộc huyết giống nhau bá đạo đến cực điểm áp chế chủng tộc khác huyết mạch mới có thể này đây ma tộc vì xưng cho nên hai người căn bản không có khả năng là thật sự thần tộc cùng ma tộc ba người cũng đều rõ ràng điểm này chính là tịch ly chính mình cũng chỉ là thần tộc hậu duệ ba người nhìn nhau có thể hay không là kia lam ma tộc cùng kia cực băng lưu vực tu sĩ là đặc thù huyết mạch đựng thần ma tộc huyết mạch ma tộc muốn cắn nuốt huyết mạch tăng cường tự thân có khả năng cho nên hiện tại chúng ta cần phải làm là làm cửu nguyên khắp nơi làm tốt phòng ngự đặc biệt là trung nguyên vực bắc bộ diệu pháp môn đông vực chùa thánh phật cực tây nơi vô cực tông cùng nam vực yêu tộc hồ gia thời khắc làm tốt cứu viện cực băng lưu vực chuẩn bị chương bốn trăm mê trận Sư thúc, nếu là bọn họ thật sự hướng Cực Băng Lưu vực mà đi, như vậy chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này, phái thủ tu sĩ đi trước huyết u môn Tam Hỏa Thành, để ngừa bọn họ bắt không được Cực Băng Lưu vực, lui cầu tiếp theo. Đối, Tam Hỏa Thành trước sau là cái chỗ hổng, Hành Chi, người thông chi Linh Khư Tông cùng Vô Huyên dừng rầm hổ khiếu yêu vương bọn họ, thời khắc chú ý Tam Hỏa Thành hướng đi, đồng thời tăng lớn khắp nơi gấp rút tiếp viện, Linh Thạch chi phối cũng muốn tiên minh trước tiên chi viện. Cửu Dương Đại Lục bên kia làm kỳ năm thảo nguyên các đại bộ lạc cùng vọng hải tông lưu ý phòng ngừa những cái đó ma tộc thông qua tây xuyên tri hải tiến vào thiên khê hải hảo một đường xuống dưới lê tích sắc mặt càng ngày càng khó coi nàng cảm thấy nàng làm một kiện sai sự ngay từ đầu liền không nên cùng lam minh tới này cái gì cực băng lưu vực nếu là ngay từ đầu nàng kiên định một chút mang theo một đội ma tộc thừa kiểu nguyên đại lục khắp nơi còn không có phản ứng lại đây phía trước liền thừa cơ sát nhập huyết u môn tam hòa thành tiến vào trọng nguyên bụng thế tục giới Khả năng bọn họ thắng lợi cơ hội còn muốn đại đại tăng lên. Ở nơi đó, những cái đó người tu tiên sợ tay sợ chân, ngược lại là bọn họ săn giết chàng. Mà bởi vì chính mình nhất thời do dự, đi theo này lam minh tiến vào tới rồi này cực băng lưu vực, một đường xuống dưới, bởi vì Tây xuyên chi hải ác liệt hoàn cảnh cùng các loại không có linh trí hung thú. Hơn nữa hải tộc chi gian truyền tin, cựu nguyên đại lục bên này nhưng thật ra không có tổn thất cái gì, bọn họ bên này lại tổn thất không ít. Lê Tích thật muốn muốn thở dài. Cảm giác từ đối thượng tịch ly lúc sau, nàng chỉ số thông minh phản phất đều phải dáng xuống không ít. Nàng ở cửu nguyên đại lục lâu như vậy, thân là hạch tâm đệ tử nàng, xem quen rồi những cái đó tu sĩ chi gian tranh đấu gay gắt. Chính là ở đối ngoại chuyện này thượng, cửu nguyên đại lục trải qua như vậy nhiều lần tôi luyện, đã sớm đạt thành độ cao thống nhất, đặc biệt là bọn họ đối ngoại tàn nhẫn. Đáng tiếc nàng chính là lúc ấy do dự, sợ hai chính mình đã mất đi cửu nguyên đại lục, lại nghịch cái này ma tộc thiên tài. Sau này ở ma tộc phát triển sẽ đã chịu càng nhiều ma tộc phản đối. Lại không có nghĩ đến, từ khi nàng lựa chọn quy thuận ma tộc kia một khắc, cũng đã không có gì tiện đường có thể đi. Hai ngày này, nàng nỗi lòng càng thêm không xong. Đặc biệt là tiến vào này cực băng lưu vực nội vây sau, cái loại này tâm loạn như ma liền càng thêm rõ ràng. La minh đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt, chính là từ khi tiến vào này cái gì cực băng lưu vực nội vây sau, liền cái gì đều không có gặp được. Nguyên bản ở bên ngoài thời điểm. từ lúc bắt đầu săn giết yêu tộc bắt đầu sau lại yêu tộc hẳn là biết bọn họ lộ tuyến sôi nổi tránh đi nhưng là cũng vẫn là sẽ có một ít né tránh không kịp hoặc là không có khai trí yêu thú bị phía dưới đói khát nhiều năm đệ tử bắt vừa vặn chẳng qua loại này hiện tượng ở tiến vào này nổi vây lúc sau liền phát sinh biến hóa chung quanh quá mức an tĩnh an tĩnh có chút quỷ dị Tiếng nguyên bản cuồng bạo sóng biển tựa hồ đều an tĩnh không ít la minh hơi hơi hít mắt phái trinh sát binh tiến lên điều tra Chính là phái đi vào ma tộc đều không có trở về. Một cái đảo nhỏ nội, thương cửu huyên trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Một bên cố thiển hy lo lắng không thôi. cửu huyên, như vậy được không? Thương cửu huyên trong tay biến hóa. Những cái đó ma tộc đã tiến vào cực băng lưu vực, vừa mới bên trên phát thông trì, cửu nguyên đại lục khắp nơi đã chuẩn bị chiến tranh, chúng ta hiện tại phải làm sự tình chính là tận lực bám trụ thời gian. vi hậu mặt rút lui nhân viên tranh thủ thời gian, cũng vì cửu nguyên đại lục khắp nơi thế lực gấp rút tiếp viện tranh thủ thời gian la ma tộc tới thời gian vẫn là quá nhanh bọn họ thân thể cường hãn tuy rằng cũng tử thương một ít ma tộc đệ tử chính là cũng có rất nhiều ma tộc thành công vượt qua tây xuyên chi hải tới cực băng lưu vực nội vây những cái đó ở vào hoang vắng mảnh đất con dân còn ở nhanh chóng rút lui bọn họ nơi cộng thê đảo là cực băng lưu vực nhất bên ngoài thập lục đại chủ thành trung tâm nơi bảo vệ cho nơi này những cái đó ma tộc muốn từ địa phương khác vượt qua Liền phải tiêu phí càng nhiều thời giờ. Thông chi phía dưới đệ tử, không cần đau lòng linh thạch. Dùng sức hướng lên trên tạp. Có thể ngăn lại những cái đó ma tộc thời gian càng lâu, đối với chúng ta liền càng có lợi. Hữu hộ pháp, đi đệ tử, đều không có trở về. Lam Minh nhìn nhìn một bên trầm mặc không nói sắc mặt khó coi Lê Tích. Này đó nhân tộc biết chúng ta tới nơi này. Lê Tích cũng kinh ngạc, tuy rằng bọn họ này một đường lại đây, thanh thế không nhỏ. Nhưng là những cái đó cực băng lưu vực tu sĩ hiện giờ một cái đều không có nhìn thấy, chính là một ít quá vãng ở tiểu đảo phụ cận cư trú phàm nhân đều không có nhìn thấy một cái. Như vậy quá không tầm thường, giống như là đã sớm biết bọn họ muốn tới cực băng lưu vực giống nhau. Chính là vì cái gì bọn họ liền như vậy chắc chắn bọn họ sẽ vứt bỏ rõ ràng là chí mạng điểm tam hòa thành, tới này xa xôi cực băng lưu vực. La Minh, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? La Minh không để ý đến Lê Tích Nhìn càng ngày càng dày trọng sương ngủ Nay cực băng lưu vực hải vực, tới rồi buổi tối, sương ngủ liền sẽ là ban ngày mấy chục lần, làm quá vãng tu sĩ thấy không rõ con đường phía trước, thậm chí là hạn chế tu sĩ thần thức. Làm tu sĩ bị lạc ở nguy hiểm thật mạnh tây xuyên chi hải kỳ ngộ đại đại tăng lên. Hắn đã xác định này đó nhân tộc đã sớm biết bọn họ hướng bên này, chỉ là như cũ không tính toán từ bỏ sinh hoạt ở chỗ này nhân tộc. Lê Tích thấy Lam Minh không để ý đến chính mình, sắc mặt càng thêm khó coi. lam minh Ngươi rốt cuộc ở dấu giếm ta cái gì? Ngươi như vậy đi xuống, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị những người đó cấp làm vần thán. Ở đây không có ai so nàng càng thêm hiểu biết những cái đó tu sĩ giảo hoạt cùng tàn nhẫn. A, Lê Tích, ngươi chính là quá nhát gan, chúng ta một đường đi tới, nhưng cái đó tu sĩ, yêu thú cái nào không phải nhìn đến chúng ta liền trốn. Bọn họ hiện tại nhìn thấy chúng ta trốn còn không kịp, nơi này nhân tộc phỏng trừng cũng đã núp vào. Lam thập bác, hữu hộ pháp. làm phía dưới đệ tử chia làm mấy đôi hướng về bốn phía thăm dò ta liền không tin hôm nay này đó lao thử còn có thể trốn đến đáy biển không thành tổng hội có cá lọt lưới nhìn đến trận pháp liền báo tin lao tử ta còn không tin chúng ta lục bộ nhiều như vậy con cháu còn không thể đem này nho nhỏ cực băng lưu vực thọc ra một cái lô thủng tới là thương cựu huyên đoàn người thông qua sương mù trận pháp nhìn đến ở cực băng lưu vực nội vây tù trận rậm rạp ma tộc còn có đứng ở chính giữa nhất một cái dáng người phá lệ mảnh dài màu xanh biển ma tộc, cùng với một bên lê tích, là cái kia lê tích, cái kia phản đồ. Thế nhưng cấu kết ma tộc, lúc trước chúng ta nên giết nàng. Thương cửu huyên nhìn rậm rạp ma tộc, sắc mặt khó coi. Tuy rằng ma tộc nhân số đông đảo, nhưng là có thể nhanh như vậy tiến vào cực băng lưu vực nội vây, nói là không có kia lê tích trợ lực, bọn họ thật đúng là không tin. Bất quá trong lòng cũng may mắn. May mắn lần này Tam Đại Vương Triều chủ sự giả là Lan La Quốc Lan Ý. Nếu là gọi là bọn họ vị kia quốc quân, không biết lần này lại đến là cái cái gì cảnh tượng. Theo thời gian trôi qua, La Minh sắc mặt càng ngày càng không tốt. Lê Tích, ngươi không phải nhất hiểu biết kiểu nguyên đại lục sao. Vậy ngươi nói nói, chúng ta muốn như thế nào công phá này cực băng lưu vực. Chương 471 Thiên La Địa Võng. Lê Tích giờ phút này là thật sự muốn rối này La Minh, nhưng là thời gian cũng là đối nàng quan trọng nhất. Nếu là không thể công phá nơi này, Lam Minh có hay không sự tình, nàng không biết, nhưng là nàng nhất định sẽ có chuyện. Nơi này xương mù phỏng trừng là có người lợi dụng Tây Xuyên chi hải xương mù kết hợp trận pháp, ngăn trở chúng ta bước chân. Ta hỏi chính là, chúng ta muốn như thế nào tiến vào cực băng lưu vực? Lệ Tích thâm hơi thở. Lam Minh, theo ta biết, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn bảy ra lớn như vậy của người, ở cực băng lưu vực bên trong, tuyệt đối không vượt qua năm cái ngón tay. Mà theo ta suy đoán, Có khả năng nhất chính là Lan La Quốc Lan Ý. Lan Ý là người tiểu tâm cẩn thận, rồi lại không mất đại cục, nàng nếu đoán được ngươi nhất định sẽ đến, lại còn có thuyết phục mặt khác hai đại vương triều, như vậy liền cũng đủ thuyết minh, này tam đại vương triều hiện giờ đã liên hợp ở cùng nhau. Hiện giờ muốn nhất cử đột phá này cực băng lưu vực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Hơn nữa chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Bọn họ giờ phút này khẳng định sẽ thông chi cửu nguyên đại lục mặt khác tu sĩ tiến đến viện trợ. cửu dương đại lục vọng hải tông cách nơi này không tính xa nhất bọn họ lại am hiểu ngự hải thuật tới rồi là chuyện sớm hay muộn cực tây ma tu nơi nhất ngạnh xương cốt chính là vô cực tông hơn nữa bọn họ còn am hiểu bói toán đông vực tam đại phật môn mặc kệ là tới cái nào đều là khắc chế của các ngươi mà trung nguyên vực gần nhất miểu pháp môn tuy rằng thực lực yếu nhất nhưng là năm gần đây lại xuất hiện một cái phó thanh phong phó thanh phong mặt ngoài thân hòa nhưng là lại là nhất sẽ tính kế này nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh tuyệt đối có thể so thượng thiên cơ tông thất khiếu linh lung tâm kế vô song nếu là làm hắn bố cục ngươi muốn bắt lấy không tiêu phi đại giới là tuyệt đối không có khả năng sự tình hơn nữa diệu pháp môn bên cạnh chính là ngự kiếm tông ngươi là kiến thức quá những cái đó kiếm kẻ điên chiến đấu mà cực băng lưu vực nhất phía bắc tính cả nam vực yêu tộc nơi hồ gia yêu trời sinh am hiểu ảo thuật nếu là làm cho bọn họ cùng cực băng lưu vực tu sĩ liên hợp hơn nữa này tây xuyên Chi hải sương Ngủ, chúng ta muốn đi ra ngoài khó khăn sẽ trên diện rộng gia tăng. Mà giờ phút này nếu là chúng ta còn không thể đủ đánh hạ cực băng lưu vực, như vậy chúng ta muốn phản hồi nhất định phải trải qua ngự kiếm tông cùng vạn đạo tông quản hạt mà, trải qua lâu như vậy thời gian, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không có chuẩn bị sao. Liên tính là chúng ta muốn một lần nữa tấn công hạ tam hoạt thành, chờ chúng ta trở về, cũng thời gian chậm. Muốn nàng nói, bọn họ tới nơi này tấn công cái gì cực băng lưu vực căn bản chính là cái sai lầm quyết định, chịu khổ còn không lấy lòng, làm không tốt. còn muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lam Minh nhìn Lê Tích khó coi sắc mặt, trong lòng cũng phiền muộn. Ngươi đây là ở trách cứ ta. Lê Tích hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, không cần cùng Lam Minh vào giờ phút này phát sinh khỏe miệng chi tranh. Không ta là đang trách ngươi, ta là ở cùng ngươi phân tích chúng ta tình huống hiện tại. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lê Tích một hơi thượng cũng không phải, hạ cũng không phải. Xem ngay từ đầu Lam Minh thái độ, nàng còn tưởng rằng, Hán đôi tấn công hạ cực băng lưu vực có rất lớn nắm chắc, lại không có nghĩ đến, thế nhưng như thế náo tàn. Ta hỏi ngươi, ngươi tiến vào này cực băng lưu vực rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi bây giờ còn có vài phần nắm chắc đánh hạ này cực băng lưu vực. Nếu là này đó ma tộc là phát hiện nơi này có cái gì bảo bối, lê tích ánh mắt không khỏi lué lué, nàng cũng không ngại mượn đau giết người. Tịch ly nhìn từ truyền âm ngọc giản truyền ra mới nhất tin tức, không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tốt lắm băng lưu vực tu sĩ trước tiên làm chuẩn bị. Những cái đó ma tộc ở cực băng lưu vực chạm vào vết tường, cùng cực băng lưu vực lan ý tiền bối quay vòng ước chừng nửa tháng, hai bên cơ hồ vắt hết vóc Từ lúc bắt đầu đấu trí đấu dũng, đến sau lại lan ý thiết kế bám trụ ma tộc. Thế cho nên mặt sau lam minh một hàng ma tộc bị tới rồi vọng hải tông tu sĩ, hồ tộc cùng chùa thánh phật tu sĩ bắt được vừa vặn. Hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi. Ma tộc tuy rằng cường hãn, Nhưng là ở tiến công trong khoảng thời gian này nội tiêu hao không ít, bọn họ tới rồi tu sĩ cũng nhiều, ỉ vào nhân số cùng đối với địa thế hiểu biết, đem ma tộc bao. Mà càng làm cho người giật mình chính là, nguyên bản ma tộc còn trốn ra không nhỏ một đội tinh anh, kia đối vừa vận chính là Lê Tích dẫn dắt. Lê Tích lợi dụng Tây Bộ tán tu liên minh rời rạc, tận dụng mọi thứ, thế nhưng ở Tây Xuyên Chi Hải Tây Bộ mở ra một cái quan khẩu, trốn ra một bộ phận ma tộc. Nguyên bản cho rằng rốt cuộc trốn ra một kiếp. Lê Tích nghiến răng nghiến lợi Đáng tiếc thiên tính mà tính, lại không có nghĩ đến sẽ ở một cái yếu nhất tam họa thành nơi đó sát vũ mà về. Đáng chết nam cung thương. Lê tích chật vật trốn xuyến, phía sau gần còn thừa mấy cái ma tộc còn đi theo nàng, còn lại cơ hồ đều đã ngã xuống. Mà bị nàng lừa gạt ở phía sau cản phía sau lang minh, phỏng trừng cũng là giữ nhiều lành ít. Thiếu công chủ, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào? Huyết ú môn một hàng đệ tử, nhiệt huyết sôi trào. Trước kia chưa từng có nghĩ tới, vị này bị mọi người khinh nụ. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ thiếu công chủ, thế nhưng lại như thế có quyết đoán, có mưu trí, lại có thiên phú nhân vật. Quả nhiên, vẫn là đi theo thiếu công chủ tương đối có tiền đồ, lão công chủ đã già rồi, còn mọi chuyện đều nghị cái kia phế vật trước thiếu công chủ. Muốn hắn nói, người đều phế đi, phế đi liền phế đi, còn lưu tại huyết u môn làm cái gì, chẳng những nhìn mất mặt, còn lãng phí tài nguyên. Mỗi một ngày đều phải tiêu phí rất nhiều tài nguyên cấp kia phế vật, còn không bằng cho bọn hắn này đó vì tông môn làm cống hiến đệ tử. Lao cung chủ đã trở thành đi qua, hiện tại là thiếu cung chủ thiên hạ. Bọn họ đi theo thiếu cung chủ trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt được rất nhiều bảo bối, hiện giờ càng là chặn giết lạc đơn ma tộc vương tộc Lam Minh cùng liên can ma tộc đệ tử. Mặc kệ là mặt sau tu tiên tiên minh cấp khen thưởng vẫn là giết những cái đó ma tộc được đến đồ vật, đều là một bút thật lớn tài phú. Kia lê tích, nếu lựa chọn từ bỏ kia Lam Minh, một mình mang theo liên can ma tộc đào tẩu, như vậy nàng hiện tại ít nhất là sẽ không lại hướng đường cũ phản hồi. Nơi đó còn có mặt khác tông môn bảy ra thiên la địa võng, chúng ta hướng phía đông nam đi tới. Phía đông nam. Nơi đó không phải thiên cơ tông cùng Phật môn địa bàn sao. Nàng đi nơi đó không phải đi chịu chết sao. Nơi đó là có Phật môn cùng thiên cơ tông tòa chấn, chính là cách đó không xa cũng có một cái tiêu giao môn, chứ không nói lê tích người nọ có phải hay không cho rằng an toàn nhất địa phương chính là nguy hiểm nhất địa phương, liền chỉ cần một cái nàng quen thuộc nhất tiêu giao môn cấp thấp, so với mặt khác địa phương. Nơi đó mới là nàng có khả năng nhất sẽ đi địa phương. Thiếu cung chủ anh Minh. Chỉ là này lê tích cũng là thật sự hảo sinh kỳ quái. Rõ ràng tại như vậy nhiều người vây công hạ, như cũ có thể năm lần bảy lượt chạy ra, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu bảo bối a Nam cung thương che lại đáy mắt ám mang. Đại khái là kia cái gọi là số phận đi. a Đáng tiếc, hắn thật đúng là chán ghét bị người nắm cái mũi đi cảm giác đâu. Túc ấy nhìn nhà mình sư phó, đôi mắt cũng không khỏi trên bản đồ mặt trên chuyển động. Sư phó, người rốt cuộc ở bố trí cái gì? Chương 472 bố cục, nhà mình sư phó ngày thường thoạt nhìn rất ôn nhu một người, chính là một khi tính kế khởi cái gì tới, khiến cho người không rét mà run. Kỳ tộc, đệ tử ở, người đi trưởng môn nơi đó, nói cho hắn, hướng thiên cơ tông mượn một thứ, khuy thiên kính. Nhìn kỳ tộc bóng dáng, túc ái nhữ mày, Khuy thiên kính, sư phó, kia không phải thiên cơ tông giữ nhà bảo bối sao? Nhân ra sẽ cho chúng ta mượn sao? phó thanh phong sờ sờ nhà mình đệ từ đầu a thoái ngươi nếu biết này khuy thiên kính tồn tại chính là biết khuy thiên kính tác dụng tác dụng khuy thiên kính là thiên cơ tông khai sơn lập phái tổ sư gia lưu lại đồ vật nó tác dụng trừ bỏ nhìn thấu thiên cơ ngoại còn có thể đủ che đậy thiên cơ kia sư phó nương khuy thiên kính là vì cái gì che đậy thiên cơ tiêu giao môn chủ phong thượng vạn hạc đạo nhân cùng một hàng tông môn trường lão nhìn cao ngất trong mây tiêu giao môn đại môn sư Minh. Ngươi nói kia nghiệt súc thật sự sẽ hướng ta tiêu giao môn này phương trốn sao? Nàng nếu là hướng ta tiêu giao môn này phương trốn, không phải lại lần nữa đem chúng ta tiêu giao môn đặt ở hỏa thượng nướng, còn thêm đem du sao? Nguyên bản tiêu giao môn liền bởi vì chuyện của nàng bị khắp nơi chèn ép, thanh danh càng là xuống dốc không thanh. Nếu không phải cuối cùng đóng chết quan lão tổ xuất quan, chấn thủ tông môn, bọn họ tiêu giao môn sợ là muốn lần này mưa gió chung, hoàn toàn ngã ra đạo môn sáu thế lực lớn. Quá vãng thượng vạn năm danh dự cùng vinh quang cũng sẽ trở thành tu tiên giới thượng một mặt dấu vết. Còn có cái gì là kiêu nghiệt xúc làm không được sự tình? Phản bội ra tông môn. Coi tông môn, đạo môn vì không có gì. Hướng ta tiêu giao môn này phương trốn, nàng lại như thế nào làm không được. Lúc trước đạo môn xong kiệt, lúc trước bọn họ còn ngầm cười nhạo đồng tình quá thành quân giao ra đây đồ đệ, nam cung vân. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến phiên bọn họ. Thật sự là thiên đạo hào luân hồi, trời xanh vòng qua ai a. Đáng tiếc bọn họ lại không có vạn đạo tông như vậy hảo vận, mất đi một cái lê tích, hiện giờ nửa hủy hoại một cái thẩm rượu, lại không có một cái có thể lực áp tứ phương tiểu sát thần. Thông chi phía dưới đệ tử, Phạm La nhìn đến kia nghiệt xúc cùng với ma tộc dương nghiệt đệ tử, tuyệt đối không thể bao che. Phạm La còn phân không rõ thế của người. Tông môn giết chết bất luận tội, lê tích rất xa liền thấy được kia cao ngất trong mây tiêu giao môn đại môn, ở tầng mây trung loáng thoáng có thể thấy được tiêu giao hai chữ, là nàng đã từng thuộc sở hữu. Đáng tiếc hiện giờ lại rốt cuộc không phải. Tiêu giao môn địa giới nội, đã mở ra hộ thành đại trận, lui tới tu sĩ, đều phải đi các đại thành trì thật nhan kính nơi đó chiếu thượng một chiếu. Bọn họ khẳng định là suy đoán đến chính mình có khả năng sẽ hướng bên này trốn. Không nghĩ tới nhiều năm tông môn tình cảm, bọn họ thế nhưng làm như vậy tuyệt. Nàng chỉ là muốn tồn tại. Những người này đều không cho sao. Huyết ú môn đệ tử nhìn cách đó không xa đại môn, có chút do dự. Thiếu công chủ. Phía trước chính là tiêu giao môn địa giới, chúng ta còn muốn đi phía trước đi sao? Một đường xuống dưới, bọn họ lại chặn giết rất nhiều chạy ra ma tộc, dọc theo một đường dấu vết, bọn họ càng thêm khẳng định kia lê tích khẳng định là giống như thiếu cung chủ suy đoán như vậy, hướng này tiêu giao môn địa giới tới. Nam cung thương nhìn lui tới tuần tra tiêu giao môn đệ tử. Ý vị không rõ cười cười. Nếu tới cũng tới rồi, đương nhiên cũng muốn tiến lên đi xem xem náo nhiệt, bằng không, tới nhiều như vậy người, thiếu ta huyết thú môn người. chẳng phải là không có ý tứ như nước chảy tiêu giao môn phường thị khắp nơi tu sĩ nhìn dòng trống khua chiêng tiêu giao môn cũng không khỏi trở nên càng thêm cẩn thận vân triệt tan mặc tiểu bán hàng rong quần áo giấu ở một góc học người khác giao hàng bộ dáng đôi mắt dư quang không ngừng đánh giá chung quanh lui tới tu sĩ lê tích trái tim bang bang loạn nhảy phảng phất ngay sau đó liền phải nhảy ra cổ họng một thân phấn nộn phát bảo trang điểm tiểu tiếu đáng yêu nàng học những cái đó chấn kinh tiểu cô nương bộ dáng hai mắt đẫm lệ mông lung Tuy rằng dịch dung, chính là dung nhan lại cũng coi như được với là một cái mỹ nhân. Ngồi ở trà lâu nhã gian tịch ly dương mắt, đối thượng nhà mình sư thúc có chút nôn nóng ánh mắt, nhấp khẩu trà. Bang! ngụy hành chi phách về phía tịch ly tay cây quạt thất bại, lập tức liền đập vào trên bàn. Đều khi nào, ngươi còn có tâm tư uống trà? Ta nói nha đầu, kia lê tích thật sự sẽ đến này tiêu giao môn địa giới sao? Đừng đến lúc đó chúng ta bắt cái không, trở về còn muốn ai bọn họ mắng. Hắn cũng là tâm đại. Thế nhưng tin nha đầu này nói, trộm mang nàng ra tới, nếu như bị những cái đó sư huynh sư tỷ đã biết, hắn khẳng định là không thể thiếu thoát mấy tầng ra. Sư thúc, thả an tâm chờ. Tới này tiêu giao môn địa giới tu sĩ đã ở ẩn ẩn gia tăng, có thể thấy được nơi này tụ tập không ít thế lực khác tu sĩ. Tông môn vài vị sư thúc, chưa chắc không có suy đoán đến điểm này, khả năng cũng ở trong đó, sư thúc vẫn là kiên nhẫn chút, để ngừa trách môn bại lộ thân phận. ngụy hành chi trái tim đột nhiên ngảy dự. Ngươi nếu biết kia vài vị sư thúc đều sẽ tới, vì cái gì muốn kêu ta mang người tới. Tịch ly nhìn phía dưới lui tới tu sĩ, đặc biệt là mấy cái thân ảnh, hơi hơi xoay tròn trong tay chén trà. Sư thúc, có nghe qua thông minh phản bị thông minh lầm, bỏ người bắt ve chim sẻ núp sau sao. Người muốn tới âm. Bang. Chén trà đặt ở trên bàn trà, bên trong vằn nước ti bất động. Sư thúc, này không gọi tới âm, trách môn cần phải làm là ở bọn họ dẫn xà xuất động sau, đánh xà bảy tức thời điểm. Phòng ngừa kia xả dài hơn một cái tâm nhãn, nhiều ra mấy cái bảy tớp. Sư thúc chính là mang theo thiên cơ tông ẩn tức đùa chú. Mang theo, bất quá ta nhưng trước đó nói cho ngươi, thứ này được đến không dễ, liền tính là thiên cơ tông cũng không có nhiều ít. Ngươi nếu là dám lãng phí dùng nó, sư thúc ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Thích ly lấy quá ẩn tức đùa chú, thu vào nhẫn chữ vật. Sư thúc, ngươi vẫn là cầu nguyện ta sẽ không dùng đến này ẩn tức đùa chú đi. Ngụy hành chi lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Bì bì. Tịch Ly. Ta nhưng nói cho ngươi, không cần sáng bậy. Ngươi này mệnh nếu là gác ở ta nơi này. Như vậy ta cũng đến cho ngươi chôn cùng. Ngươi sư thúc ta chính là còn có bó lớn thanh xuân còn chờ ta tiêu xài. Biết đã biết. Ngụy hành chi trái tim theo thời gian trôi qua, một chút một chút nhảy đến càng thêm nhanh chóng. Nha đầu này thân bí, là rất lợi hại, chính là nàng kia đáng chết số phận cũng là thật sự phiền toái. Thẩm Diệu mở run nhẹ nhẹ đôi mắt, trên người Hàn băng lập tức bao trùm thượng hắn đôi mắt. Trung quy vẫn là tới. Cả người xanh tím Thẩm rượu, chậm rãi đứng lên, xích sắt phát ra rầm thanh, làm yên tĩnh trong không gian quanh quẩn trống canh một tăng lớn gió lạnh tiếng xé gió. Trên người máu tươi chậm rãi chảy ra. Cũng là thời điểm làm hiểu biết. Lê Tích trong lòng đột nhiên cả kinh, cái loại này lông tơ chốt vót cảm giác, làm nàng theo bản năng muốn bắt lấy một bên một cái tiểu tu sĩ làm tấm mục. Cách đó không xa Vân Triệt đột nhiên linh lực hóa thẳng. một phen đem lê tích người chung quanh cuốn khai bị đột nhiên xuất hiện linh lực thẳng công kích người còn không kịp phát hỏa liền nhìn đến bầu trời xuất hiện một cái lưới lớn hướng về trên đất chống một cái nữ tu đâu đầu mà đi chương 473 trăm tan biến lê tích đồng tử đột nhiên co rút lại thân thể nhanh chóng hướng về người nhiều nhất địa phương trốn đi lại ở giữa không trung thượng đụng phải một tầng trong suốt kết giới bán ngược đến trên mặt đất vô luận nàng như thế nào gõ đều không làm nên chuyện gì lê tích trong lòng sợ hãi dần dần dâng lên phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi tiêu giao môn chính là bộ dáng này đối đãi lui tới vô tội tu sĩ sao? Phóng ta đi ra ngoài. Kim sắc đại vong cả ngày càng gấp. Lê Tích mặt vặn bẹo, nhìn trong đám người khôi phục thành nguyên bản bộ dáng vân triệt, nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết vân triệt. Vương nàng đã từng còn đem hắn coi như bằng hữu, bằng hữu chính là bộ dáng này đối đãi nàng sao? Vạn hạc đoàn người từ trong đám người đi ra. Lê Tích nghiệt xúc. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn chấp mê bất nộ sao. Lê Tích nhìn đã từng trưởng bối các sư huynh, mặt có chút dữ tợn. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta chính là thông qua tiêu giao môn phưởng thị thật nhan kính. Các ngươi mơ tưởng muốn ngậm máu phu người. Ngậm máu phu người. A, Ta xem ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Phó đạo hữu, phiền toái ngươi. Hôm nay, ta tiêu giao môn liền thỉnh đạo hữu đem chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. lê tích nhìn từ tiêu giao môn phía sau đi ra miểu pháp môn phó thanh phong sắc mặt trắng nhật phó thanh phong không có vô nghĩa đôi tay linh lực nâng lên trong miệng nghiệp quyết khuy thiên kính mọi người cảm giác được tiêu giao phường thị đột nhiên chấn động nguyên bản vạn dặm không mây phía chân trời trong nháy mắt cuồng phong gào thét mây đen ngưng tụ là thiên cơ tông khuy thiên kính thiên cơ tông khuy thiên kính như thế nào sẽ bố trí ở tiêu giao môn phường thị phía trên chẳng lẽ kia nữ tu thật là kia tiêu giao môn phản đồ cửu nguyên đại lục phản đồ Lê Tích. Chúng tôi sĩ không khỏi ly đến càng thêm xa chút. Trước kia Lê Tích vẫn là đạo môn thiên tài thời điểm, siêu cường số phận, đã bị rất nhiều người xưng là thiên đạo thân quê nữ. Chính là từ khi này Lê Tích làm sự tình một kiện so một kiện hoang đường, một kiện so một kiện ác độc sau, mọi người cảm thấy nếu không phải này Lê Tích có vấn đề, chính là kia thiên đạo có vấn đề. Lê Tích cảm giác được thần hồn chỗ đột nhiên đau xót, trên người Nguyễn nhan thuật pháp một tầng một tầng bị bong ra từng màng. A. trong cơ thể nguyễn nhan đan bị khuy thiên kính hoàn toàn bước ra mọi người rốt cuộc thấy được lê tích thật gương mặt thật là kia lê tích cùng tu tiên liên minh truy nã trên bia giống nhau như lúc phản đồ phản đồ giết chết cái này phản đồ giết nàng giết nàng giết nàng lê tích chịu đựng trên người đau nhức nhìn chung quanh lòng đầy căm phẫn tu sĩ một khuôn mặt phẫn nộ và mẹo các ngươi này đó dối trá ngụy quân tử ta là phản đồ ta trở thành phản đồ là ai bức Là các ngươi, là các ngươi cửu nguyên đại lục, là ngươi đạo môn, là ngươi tiêu gia môn, vạn đạo tông, là kia đáng chết tịch ly, nàng mới là nhất đáng chết. Các ngươi một đám dối trá đến cực điểm. Cái gì đạo môn đại nghĩa, cái gì nhân ái lê nghi, toàn bộ đều là cho má. Ta là đạo môn thiên tài thời điểm. Các ngươi nói ta thiên tài, nói ta lợi hại. Ta cho các ngươi thứ tốt thời điểm, các ngươi nói ta thiệt lương, nói ta bình dị gần gũi. Khi ta từ thần đàn vẽ ngã thời điểm, các ngươi một cái so một cái càng thêm dối trá. Tông môn vì cái gọi là đại nghĩa. Bỏ ta. Thế nhân mộ cường, nước chảy bèo trôi. Nhục ta. Vui sướng khi người gặp hòa giả. Thật không thể ra sức đánh cho rơi xuống nước giả. Thu tiên giới chỗ nào cũng có. Ta có gì sai đâu. Ta số phận hảo. Chẳng lẽ là ta sai. Ta muốn biến cường. Muốn biến cường. Muốn trở thành đệ nhất nhân. Chẳng lẽ đây là ta sai. Các người ai không nghĩ? Các người ai không nghĩ? Mọi người không có quản lê tích điên cuồng hò hét. Giết cái này phản đồ. Giết cái này phản đồ. Giết nàng. sắt, Ha ha ha. Các ngươi này đó dối trá đồ vật. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Lại ở gặp được sự tình thời điểm. Chạy so với ai khác đều mau. Ghê tởm. Cơm miệng. Vạn hạc nhìn có chút điên cuồng lê tích. Khí ngực không ngừng phập phồng. Lê tích. Số phận hảo không phải ngươi sai. Muốn biến cường cũng không phải người sai. Thanh lanh thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến. Mọi người nhìn lại, một tiếng trắng thuần trường bảo thẩm rượu, từ chạy bộ tới. Chẳng sợ đã mặc chỉnh tề, chính là tái nhận, đã gây ốm có chút thanh hắc gương mặt, đều ở rõ ràng minh bạch nói cho ở đây tu sĩ, hắn mấy ngày này quá đến cũng không như thế nào hảo. Nhìn đến ngày xưa sư phó, lê tích trong mắt có một cái chớp mắt mê mang, nhưng là lại hơi túng lướt qua. Nàng đã không có đường lui. ngươi số phận siêu quần, vốn là một chuyện tốt Chính là ngươi tự cho mình siêu phàm, càng không hiểu đến quý trọng, tham lam thành tánh. Hiện giờ càng là gây thành đại họa. Tham lam thành tánh. Ha ha ha ha. Cái gì gọi là tham lam thành tánh? Thế nhân toàn ái những thứ tốt đẹp, hướng tới sở hữu tốt đẹp sự vụ. Ngươi nói, ta có cái gì sai? Bọn họ muốn, có thể không từ thủ đoạn. Có thể cầu thần bái phật. Có thể giết người đoạt bảo. Ta đâu? Vì cái gì ta liền không thể. Ta cũng là người. Dựa vào cái gì người khác có thể ta liền không thể. Dựa vào cái gì ta nguyên bản có được đồ vật, mất đi sau, ta lại liền cho chính mình lấy lại công đạo quyền lợi đều không có. Trung quanh tu sĩ phẫn nộ đối với lê tích chỉ chỉ trò trò. Giết cái này phản đồ. Giết nàng. Nàng uổng vì đạo môn tu sĩ. Cấu kết ma tộc, thủy ta cửu nguyên đại lục. Bái diện chi thành luân hãm đều là cái này phản đồ tạo thành. Bên trong có như vậy nhiều vô tội giả. Người cái này phản đồ. Ngươi vào thành thời điểm, như thế nào liền không đáng thương đáng thương bọn họ? Đáng thương bọn họ? Dựa vào cái gì ta đáng thương bọn họ? Ta căn cơ tận hủy thời điểm, như thế nào không thấy bọn họ đáng thương đáng thương ta? Như thế nào không thấy các ngươi những người này có nửa phần đáng tiếc? Thế nhân vô tình? Ta vì cái gì liền phải có tình? Thẩm rượu che miệng thấp giọng ho khan, cảm giác cổ họng hơi ngọt. Lê tích, ngươi muốn biến cường, không phải ngươi sai, ngươi muốn ở tu tiên giới sinh tồn cũng không phải ngươi sai. chính là ngươi đã chịu đựng không được thường nhân chắc trở khổ cũng không nghĩ đến thế gian thống khổ ở gặp được trở ngại sau không tỉnh lại tự mình một mặt bẩn thỉu người khác ngươi lòng có ngàn ngàn dục thâm ma muôn vàn tạo hạ rất nhiều xác nghiệt nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên còn muốn đem chính mình nhân đoán liên lụy đến vô số vô tội sinh linh trên đầu sai cái gì là đuối cái gì là sai các ngươi tới nói cho ta mấy thứ này bất quá là các ngươi này đó ngụy quân tử chế định ra tới thôi Ta muốn trở thành tu tiên giới người mạnh nhất. Trở thành có thể bóp méo quy của người. Cái gì lại là vô tội sinh linh? Này tu tiên giới nào một ngày không phải có người ngã xuống? Ta sát mấy cái tu sĩ làm sao vậy? Cái nào cường giả trưởng thành không phải máu tươi lót đường? Quanh mình người càng thêm phẫn nộ. Này lê tích là chết không nhận chứng, Nàng hại chết như vậy nhiều người. Hiện giờ thế nhưng còn ở nơi này không có nửa phần hối cải. Khẩu suất của ngôn. Giết nàng. Giết nàng. Giết cái này phản đồ. Tiêu giao môn sẽ không còn muốn lưu nàng một cái tánh mạng đi. Tiêu giao môn có thể dưỡng ra như vậy một cái thai họa tu tiên giới phản đồ. Ai biết bọn họ có phải hay không cũng ở trong tối làm cái gì chuyện xấu. Chương 474 bị thương. Chính là. Có thể dưỡng ra như vậy cái đồ vật. Nói không chừng bọn họ cũng ở trong tối cấu kết ma tộc. Mọi người từ lúc bắt đầu nhục mạ lê tích đến sau lại liên quan tiêu giao môn cùng nhau. Trung quanh chửi rủa giống như một phen đem lưới dao sắc bén cắt ở tiêu dao môn tu sĩ trên người. Thẩm Diệu mảnh dài thân thể đứng ở tiêu dao môn mọi người phía trước, ngăn trở Trung quanh tu sĩ phẫn nộ. Các vị, này hết thể đều là Thẩm Diệu sai, từ bất ngữ phụ có lỗi. Lê Tích tạo hạ giết chóc, ta Thẩm Diệu tự biết thực xin lỗi chư vị, thực xin lỗi cửu nguyên đại lục sinh linh, càng là vãn hồi không được những cái đó đã mất đi sinh linh, ta Thẩm Diệu nguyện ý chịu thiên địa chư phạt. Sư đệ, sư thúc, lão tổ. Trung quanh thanh âm vì này một tĩnh, có chút người nhìn thẩm diệu cùng một đám tiêu giao môn người, rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng. Nếu không vẫn là tính, lại nói như thế nào, tiêu giao môn hôm nay cũng đã tỏ thái độ, bắt được này lê tích, tiêu giao môn cũng có công lao. Đúng vậy, kia lê tích tạo hạ nghiệt, như thế nào cũng không thể làm thẩm diệu đạo nhân cấp công đi. Các ngươi những người này như thế nào như vậy? Kia thẩm diệu dạy dỗ ra như vậy một cái phản đồ, có bao nhiêu vô tội sinh linh bởi vì nàng mà bị ma tộc tàn nhẫn giết chết? Chính là, muốn ta nói, nếu là này tiêu giao môn sớm phát hiện một chút, chúng ta cửu nguyên đại lục còn sẽ không xuất hiện như vậy nguy cơ. Hiện giờ không chỉ là cửu nguyên đại lục bị ma tộc thai họa Các ngươi đừng quên ma tộc còn xâm lấn toàn bộ thiên nguyên đại lục. Chúng ta nơi này chỉ là một chi nho nhỏ ma tộc đội ngũ. Chúng ta nơi này liền ngã xuống như vậy nhiều tu sĩ, địa phương khác đâu. Ta nghe nói, thiên nguyên đại lục có chút địa phương phàm nhân là không có kết giới cùng tu sĩ bảo hộ. Đối. Lê Tích Bất Tử. chúng ta cửu nguyên đại lục dùng cái gì đối mặt những cái đó chết đi sinh linh đến lúc đó thiên nguyên đại lục trách tội xuống dưới chúng ta thật vất vả được đến hòa bình cùng yên lặng liền phải lại lần nữa bị đánh vỡ đúng đúng đúng ta nhưng không nghĩ lại lần nữa quá thượng cái loại này lo lắng để phòng nhật tử này tiêu giao môn có thể dưỡng ra cái như vậy cái lòng lang dạ sói đồ vật nên trả giá đại giới nếu là thiên nguyên đại lục trách tội xuống dưới bọn họ cũng nên chịu đòn nhận tội không cần liên lụy chúng ta những người khác Lê Tích nhìn một đám phẫn nộ tu sĩ, nhìn nhìn lại nhắm hai mắt làm chung quanh tu sĩ chửi rủa thầm rượu, chỉ cảm thấy châm chọc đến cực điểm. Ha ha ha. Nhìn xem a! Thầm diệu. Nhìn xem. Tiêu giao môn. Đây là các ngươi toàn tâm toàn ý muốn giữ gìn thiên hạ sinh linh. Tiêu giao môn thế thế đại đại bảo hộ trọng nguyên đại lục Đông Nam Vùng, bảo hộ vô số sinh linh. Lần trước đại bỉ càng là tổn thất tông môn gần nửa tinh anh đệ tử. Chính là này những con kiến, ở bọn họ trong mắt. các ngươi chính là đáng chết tồn tại ha ha ha ha châm chọc đến cực điểm buồn cười đến cực điểm chung quanh chửi rủa tu sĩ nhất thời có chút cứng đờ nhưng là ngay sau đó mà đến chính là lớn hơn nữa phẫn nộ phản đồ phản đồ có cái gì tư cách nói chuyện đối tiêu giao môn thân là tu sĩ cầm chúng ta cung phụng chính là hẳn là bảo hộ chúng ta nói như vậy hiên ngang lẫm liệt còn không phải làm như vậy ác độc sự tình tu sĩ Tu sĩ nên bảo hộ các ngươi này đó con kiến. Cung phụng Các ngươi những cái đó hạt mẹ đại điểm thứ đồ hư nhi, thật cho rằng là có thể đủ ở cửu nguyên đại lục đi ngang. Câm miệng. Câm miệng. Người cái này phản đồ. Như vậy phản đồ, nên thiên đao vạn quả. Không. Muốn hắn vinh thế không được siêu sinh. Hồi phi yên diệt. Nam cung thương nhìn trước mắt một màn, trong mắt trào phúng. Đều nói công đạo tự tại nhân tâm, chính là, nhân tâm vốn chính là thiên. nhìn con muốn nói chuyện Lê Tích cùng thẩm rượu, Nam Cung Thương tiến lên câm miệng quanh mình người nhìn đến Nam Cung Thương cùng với liên can huyết tối muôn người yên lặng ngậm miệng lại Nam Cung Thương tên tuổi có thể nói đã vang vọng toàn bộ thiên nguyên đại lục Ma môn cự tử là kẻ tàn nhẫn vật liền chính mình thân cha đều phải kéo xuống đài nhân vật đối đãi người khác thế nào cũng sẽ không nhân từ nương tay vài phần ta nhưng không có tâm tình nghe các ngươi ở chỗ này tiếp tục kéo xuống đi quay đầu nhìn về phía thiên la địa vong Lê Tích trong mắt ý vị không rõ Phó Thanh Phong phía sau túc ái nhất thời có chút khẩn trương, sợ hãi nam nữ chủ định luật lại lần nữa trình diễn. Trong phòng tịch ly đột nhiên cảm giác được một tia khác thường, đột nhiên nhìn về phía không trung. Nguyên bản xanh lam không trung, lại xuất hiện một chút mây đen. Không do phía chân trời, tầng mây lại bắt đầu tản ra, dần dần giống như bị mực nước vượng nhiễm giống nhau. Tới, Ngụy Hành Chi cũng đột nhiên chấn động, nhìn về phía tịch ly nhìn về phía địa phương. Phó Thanh Phong đột nhiên tay phải dương lên. Khuy thiên kính. cho ta phá. Một đạo kim quang đột nhiên từ mặt đất nhanh chóng lan tràn. Ông long. Tiêu Giao Phường Thị thượng cùng phong gào thét. Phường Thị Tu Si chỉ cảm thấy đến ngực chấn động buồn đau. Khuy Thiên Kính đột nhiên biến đại, che khuất Tiêu Giao Phường Thị. Một bên Túc Ái xem kinh hãi, nhìn sắc mặt trắng bệnh lê tích, đột nhiên trong mắt bắt đầu xuất hiện từng sợi màu trắng tuyến, màu trắng tuyến hướng về bốn phía tan đi, hóa thành linh quang biến mất ở phía chân trời. Túc Ái nhìn không được dỗi, tay đi đụng vào, ở đụng vào khoảnh khắc. Một cổ ấm áp hơi thở bao bọc lấy nàng, thoải mái làm nàng thiếu chút nữa không có khống chế được chính mình phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, từ trong lòng dần dần lan tràn ra một cổ khát vọng, khát vọng càng ngày càng thâm, càng ngày càng điên cuồng. Túc ái thân hình có chút phát run. Phía chân trời thượng mây đen càng lúc càng lớn, khuy thiên kính chấn động càng lúc càng nhanh. Phó Thanh Phong cũng dần dần có chút run rẩy. Diệu Pháp môn người thấy vậy, vội vàng tiến lên hỗ trợ. A. lê tích cảm giác cái gì đang ở từ ở trong thân thể bị kéo tơ lột kén rút ra cái loại này thống khổ phảng phất là muốn đem nàng toàn bộ linh hồn đều cấp một tia rút ra lê tích cả người run rẩy nằm trên mặt đất một bên tu sĩ xem không do nguyên do nhưng là nhìn đến lê tích thân thể đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gian mua đều kinh tủng không thôi thầm rượu thân hình có chút run rẩy muốn tiến lên đỡ lấy lê tích chính là bị một bên vạn hạ cấp ngăn cản thiêu dao môn đã không thể ra tay a Thật lớn thống khổ làm lê tích cả người hợp với thần hồn đều ở điên cuồng run rẩy, tầm mắt có chút mơ hồ. Cảm giác được tử vong tới gần, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Hôm nay là phu nhân sinh hạ chúng ta nữ nhi đại hỷ chi nhật, ta tích phu nhân, cũng tích nữ nhi của ta. Từ hôm nay trở đi, lê phủ có cái thiên kim đại tiểu thư, đã kêu lê tích. Ha ha ha. Tiểu thư, ngươi chậm một chút. Hôm nay phu nhân dân hương còn không có trở về, ngươi cũng không thể lại trộm chạy ra đi. Bảo bối nữ nhi. Có thể bị tiên môn coi trọng, là thiên đại cơ duyên, tuy rằng cha mẹ cũng luyến tiếc ngươi, nhưng là ngươi một ngày nào đó là phải học được một mình trưởng thành. Cha mẹ cũng không hy vọng ngươi ở tiên môn quang tông diệu tổ, cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Lê Tích Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tiêu giao môn tổ sư một mạch thân truyền đệ tử. Ngươi cần thời khắc ghi nhớ ta tiêu giao môn tổ hấn, thân là tiêu giao đệ tử, không quên sơ tâm, dũng cảm tiến tới. Nha đầu, ngươi là thiên đạo chi tử Ngươi sinh ra chính là bất phàm, ngươi chú định cùng người khác có khác nhau một trời một vực, không cần đi quản những cái đó con kiến cái nhìn. Chương 475 đau. Giết bọn họ. Cơ duyên chính là của ngươi. Ta cũng có thể đủ càng mau khôi phục hồn thể. Trợ ngươi sớm ngày trở thành đạo môn đệ nhất nhân. Trọng nguyên đệ nhất nhân. Thu tiên giới đệ nhất nhân. Lê tích. Ngươi đại vận dụng thần, là số phận tẩm bổ ngươi, chính là cũng là nó hủy hoại ngươi. Lê tích. Ta phải giết ngươi. Lê Tích, ngươi cái này yêu nữ. Ngươi giết lung tung vô tội. Ngươi hưởng vì đạo môn tu sĩ. Lê Tích, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là ta tiêu giao môn đệ tử. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngày xưa đủ loại, giống như mây khói thoảng qua, chỉ là trong lòng bi thương lại như thế nào cũng không hòa tan được. Nhìn quanh mình lạnh nhạt tu sĩ, từng trương gương mặt, Lê Tích đột nhiên cười, cười cười nước mắt liền ra tới. Nàng cả đời này, thật sự là hoang đường đến cực điểm. Hết thể hảo tới không thể hiểu được. đi cũng không thể hiểu được, sống phẳng phất là một cái rối gô giật dây. đối với này đó tu sĩ nàng không có nửa phần đồng tình, duy độc trong lòng đối với kia từ khi tiến vào tu tiên giới sau, liền chưa từng có trở về thăm quá cha mẹ có bi. đối với cái kia nói sẽ bảo hộ nàng sư phó, có ấy nấy. lê tích run run rẩy rẩy đứng lên, đầy mặt nếp vốn, câu lũ thân hình giống như 8-9-10 tuổi thế gian tuổi già lão giả. nay sở hữu sự tình đều là ta lê tích việc làm, giết hại đạo môn thiên tài. lạm sát kẻ vô tội cấu kết ngoại tộc hiện giờ càng làm mở ra vạn khe vực sâu phong ấn thả ra ma tộc dư nghiệt ha ha ha ha ta chính là như vậy một cái ích kỷ máu lạnh lại vô tình người các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta ha ha ha cái gì chó má đạo môn cái gì chó má đạo môn thế lực lớn tiêu ra môn còn không phải bị ta đùa bỡn nơi tay lòng bàn tay các ngươi này đó tự xưng là bất phàm người còn không phải bị ta chơi xoay quanh ha ha a Ha ha! Ha ha ha ha! Ngựa mặt lên trời cười to lê tích nước mắt dần dần nhiễm hồng một tiếng phấn nộn váy áo. Nàng đã sớm không có đường lui, ở ma tộc mấy tháng, sống cũng như là một con chó, thậm chí là cậu đều không bằng. Từ khi Lam Minh kế hoạch thất bại kia một khắc, nàng liền biết này một chuyến sợ là muốn thiệt hại. Nàng mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, cảm giác được trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Nàng sinh ra địa phương, nàng đã không có sức lực lại đi đi trở về, nơi này tuy rằng không cần nàng. nhưng là lại cũng là nàng cả đời này một cái khắc ra. Đông. Ngã xuống trên mặt đất kia một khắc, lê tích vẫn là thấy được một đôi dục muốn đỡ lấy nàng nhỏ dài tay ngọc. Vươn đi tay, nàng rốt cuộc là thu hồi đi. Nàng đã như vậy ô uế trong lòng duy thừa không nhiều lắm thánh khiết, vẫn là không cần ô nhiễm hảo. Liên ở lê tích ngã xuống kia một khắc, không trung đột nhiên một tiếng tiếng sấm vang lên, đinh hay nhức ốc. Xa ở ngự kiếm tông lệ nam tiêu đột nhiên phun ra một búng máu. Đấy lòng cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Này mấy tháng qua, loại cảm giác này vẫn luôn đều ở, chỉ là hôm nay phá lệ rõ ràng. Nam cung thương khắc chế chính mình có chút run dậy thân hình. Phía chân trời đột nhiên tối sầm, mọi người phảng phất nghe được vô số rít gào hò hét thanh. tịch ly giữa mày đột nhiên nóng bỏng. Dầm rầm, Phản phất là xích sắt và chạm phát ra thanh âm như là từ xa xôi phía chân trời chuyển đến. Dầm rầm, Vô số chất lỏng từ không trung rơi xuống. Đái phía chân trời rốt cuộc xuất hiện ánh sáng thời điểm, mọi người lại kinh hại phát hiện, ở xa xôi phía chân trời mặt trên phẳng phất là nước ra rồi một lỗ hổng, Đen nhánh cái khe bên trong phẳng phất có vô số lưu quang xẹt qua. Phanh! Lê tích thân thể hóa thành linh quang, đột nhiên nổ tung, tiêu tán ở trong thiên địa. Mọi người đối với kia nói đen nhánh cái khe, cảm thấy tò mò đồng thời, trong lòng lại sợ hãi. Tịch ly phá vọng mắt dưới, nhìn đến đến một chút linh quang tiêu tán ở bốn phía. chỉ là càng nhiều linh quang lại hướng mấy cái phương hướng mà đi trong cơ thể căn nguyên chi lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển vô số linh quang đột nhiên hướng về tịch ly phương hướng mà đến chính là ở sắp tiếp xúc đến tịch ly thời điểm phảng phất là bị một khắc cổ lực lượng liên lụy trụ sinh sôi bị kéo trở về tịch ly hơi hơi hít mắt nhìn ở đây tu sĩ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quang mà duy độc trên người nàng sạch sẽ như lúc ban đầu ở đây chung còn có mấy người là đặc thù trong đó nhất đặc thù đương thuộc Huyết U môn nam cung thương cùng miểu pháp môn túc ái, hai người trên người linh quang đang không ngừng tăng nhiều. Tịch ly hơi hơi hít mắt, chính là túc ái trên người linh quang tựa hồ có chút không giống người thường. Kia nam cung thương trên người linh quang tuy rằng nhiều ra người khác quá nhiều, chính là lại không bài xích mặt khác linh quang. Cùng chung quanh những cái đó tu sĩ chi gian linh quang còn có thể lẫn nhau giao hòa, nhưng là túc ái quanh thân linh quang lại từ lúc bắt đầu đủ mọi màu sắc, ở tới trên người nàng sau trực tiếp biến thành màu xám. Tịch ly trong cơ thể trọng nguyên căn nguyên chi lực lại bắt đầu vận chuyển lên, cùng lúc đó, còn kéo mặt khác hai cái căn nguyên chi lực. Ở đây sở hữu linh quang đều hơi hơi tạm dừng một chút. Dần dần lại có linh quang hướng về tịch ly bên này tới gần. Nhưng là trên đường phản phất lại sẽ bị một loại vô hình lực lượng cấp kéo ra. Tịch ly nhíu mày. Một cái kim sắc quan điểm, run run rẩy rẩy tới gần tịch ly, và thông thả, tựa hồ là ở cùng kia vô hình trung lực lượng làm đấu tranh. kim sắc quang điểm có không tiếp xúc đến tịch ly liền thể không bỏ qua tư thế ở lui tiến trung không ngừng dãy ruộng trong cơ thể căn nguyên chi lực vận chuyển càng thêm nhanh chóng giữa mày ấn ký lại bắt đầu nóng bỏng đột kia kim quang phảng phát trịnh khai trói buộc đột nhiên hướng về tịch ly mà đến ở tiếp xúc đến tịch ly khoảnh khắc chui vào tịch ly trong cơ thể một trận ấm áp cảm giác gập vào trong lòng dần dần càng ngày càng nhiều kim sắc quang điểm xuất hiện từ bốn phía hướng về tịch ly mà đến vô hình chung lại xuất hiện một cổ lực lượng Quát lên một trận gió to, muốn thổi đi kim sắc quang điểm. Chính là kim sắc quang điểm lại dần dần ngưng kết ở bên nhau, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Một trận kim quang hiện lên, tịch ly trước mắt một bạch, đột nhiên thức hải trung phẳng phất thấy được một đôi tất cả đều là tròng trắng mắt đôi mắt. Nha đầu, tiểu nha đầu. Tịch ly bị ngụy hành chi lay động hoàn hồn. Sư thúc. Người không sao chứ. Không có việc gì. Quanh mình quang điểm đã lục tục biến mất không thấy. Thầm rượu vươn tay, chống không. Nhìn trên mặt đất duy nhất lưu lại kia một quả lệnh bài. Lúc trước hắn trục xuất lê tích thời điểm, nàng nói tiêu giao môn tổ sư một mạch lệnh bài ném. Không lưng nhặt lên lệnh bài, mặt trên đã không có lê tích một chút hơi thở. Hắn gái kia đã từng đồ đệ, đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, không có lưu lại một tia hơi thở, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Thẩm Diệu nhìn phía chân trời, nhắm mắt lại, thở dài. Thiên Nguyên Đại Lục ma tộc thực mau liền ở tứ phương hợp lực hạ bị giết thất thất bát bát, phong ấn điệu lại lần nữa bị tu tiên liên minh phong ấn. Thiên Nguyên đại lục trận này trời mưa quỷ dị, lại lâu dài. Suốt ba tháng nước mưa, không chịu khống chế vẫn luôn hạ, màu đỏ tươi nhan sắc, làm người nhìn có chút lông tơ chót vót. Ma tộc tuy rằng đã tiêu diệt, nhưng là cũng vẫn là có như vậy một hai chỉ rảo hoạt ma tộc chạy thoát đi ra ngoài, chưa phòng ngừa lưu lại mối họa, Thiên Nguyên tu tiên liên minh quyết định phái ra khắp nơi thế lực đệ tử tuần tra. Thức mau, ma tộc Dư nhiệt cũng ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ chốc nạ quý án. Chương 476 kỳ quái. Nha đầu Cầm đi, mang lên huyễn nhan, cũng đi ra ngoài nhìn xem. Thích Ly tiếp nhận lục tiêu sư thúc cấp tông môn lệnh bài. Lao tổ bọn họ đã từ thiên nguyên đại lục tu tiên liên minh nơi đó tìm được một cái thiên vật châu. Hạt châu này, tuy rằng không thể như là cái gì thần khí giống nhau trợ giúp người tập trung vận chuyển, làm hắn đại vận dụng thân, chính là cũng có thể đủ che chở một người số phận. Không cần quá chịu ngoại giới ảnh hưởng. Phu phong thành quân đoàn người, đều rõ ràng. tu tiên người không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại tông môn hoặc là trong nhà bế quan tu luyện đóng cửa làm xe đối với tu sĩ đặc biệt là tịch ly như vậy chiến đấu tu sĩ tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đây là sư phó của ngươi cùng ngươi một hàng sư thúc cho ngươi chuẩn bị bảo mệnh đồ vật cũng mang lên đi nhìn đưa qua nhẫn chữ vật tịch ly muốn mở miệng lục tiêu vội vàng phất tay cầm cầm lão tử biết các sư thúc hiện tại không có ngươi kia phủ ra lão tổ có tiền ngươi nếu là dám ghét bỏ lão tử ta liền chịu chết ngươi Sư thúc, ta không có. Không có là được. Hảo, hảo, hiện tại ta nhìn đến ngươi, liền cảm giác gáp lực sơn đại. Mau cút đi. Lan, lan, lan. Này nhà mình tông môn đệ tử quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt, còn muốn lo lắng vô số mơ ước người thọc gậy bánh xe. Chứ bỏ kia cùng chính mình đệ tử có huyết thống quan hệ côn bằng phụ gia, cái này hắn không có ý kiến, rốt cuộc nhân ra cũng coi như là cứu nhà mình đệ tử một cái tánh mạng, cũng có huyết thống quan hệ. chính là những cái đó cái gì Phật môn, Đạo môn kiếm tù, cái gì ma môn đều tới, hắn liền đặc biệt phiền. Cái kia, Sư thúc, Ngụy sư thúc hắn, như thế nào? Còn muốn thế hắn cầu tình. Hắn tự mình mang ngươi đi ra ngoài, còn không nói cho chúng ta biết, này tội liền xứng đáng hắn chịu. Ngươi nếu là đồng tình hắn, ngươi liền thế hắn đi phá quân sơn đảo khoảng 3 tháng đi. Tịch Ly không có do dự. Sư thúc, đệ tử cáo lui. Nhìn Tịch Ly đi không hề có lưu luyến bộ dáng, Lục tiêu liền cảm thấy chính mình hàm răng có điểm toan. Kia tiểu nha đầu tặc khôn khéo, tuy rằng hai người làm bí ẩn, chính là cũng không có dấu giếm quá bọn họ mấy chỉ cáo giả. Bất quá nghĩ đến tịch ly thông minh kính nhi, hắn lại có điểm yên tâm. Rốt cuộc là nhà mình đệ tử trưởng thành A. Ngụy hành chi nhìn người nào đó cười tủm tỉm bộ dáng, sụ mặt. Sư thúc, ta đi ra ngoài xử lý chút sự tình, trước khi đi cố ý đến xem ngươi. Ngươi nhưng thật ra đi không hề có lưu luyến. Ta lại muốn lưu tại này cái gì phá quân Sơn đào cạo. Ngắm lại. Ngắm lại một cái nguyên anh chân quân ở chỗ này cái gì linh lực đều không thể dùng. Chỉ có thể như là một phạm nhân giống nhau đào cạo. Buồn quân mặt mũi để chỗ nào đặt. Tiểu nha đầu. Ngươi thật là cái không có lương tâm tiểu nha đầu. Vì cái gì? Rõ ràng là chúng ta hai cái cùng nhau làm. Bị phạt lại chỉ có ta một người. Bất công. Sư huynh bọn họ bất công. Đi tới Phù Diêu. xa xa liền nhìn đến người nào đó hình chữ ít nằm trên mặt đất tiến lên đá hai chân lên chạy nhanh lên ăn cơm tịch ly nhìn đến phù diêu hành lễ Sư bá phù diêu gật đầu ngụy hành chi mở mắt ra nhìn đến phù diêu quay mặt đi hắc ngươi còn nháo thượng tính tình ai kêu ngươi là người ta tiểu tịch ly sư thúc hơn nữa cũng không sợ mất mặt ngươi là vì cái gì bị phạt chính ngươi trong lòng không điểm số sao ngươi nếu là mang nàng đi ra ngoài Làm hảo, hiện tại cũng sẽ không tại đây phá quân trong núi mặt đường cái gì đảo thợ mỏ, còn không phải ngươi một đống tuổi, mang ván bối đi ra ngoài, lại sơ hở chồng chết, còn muốn tiểu nha đầu cho ngươi chúi đít, đánh hiểm trợ. Mất mặt. Phù Diêu. Ngươi cái mụ già thúi. Ngươi nói ai tuổi đại a? Ai tuổi đại? Ngươi cái lão bà nương. Phanh phanh phanh. Phù Diêu mấy cái liền đá, đem ngụy hành chi đánh ngào ngào kêu to. Ngao ngao. Phù Diêu. Ngươi cái này mụ già thúi. Ngươi đây là ở khi dễ ta. Không thể dùng linh lực. Ngươi như vậy hung. chết không được tới rồi hiện tại còn không có cái nào nam tu coi trọng ngươi. Xứng đáng ngươi độc thân. Đây là bay lên đến nhân sinh công kích ta. Tịch ly cảm giác ngụy sư thúc muốn song song. Quả nhiên. Ngụy hành chi. Ta xem ngươi tìm chết. Tịch ly cảm thấy nàng có thể thanh thản ổn định đi ra ngoài. Xem ngụy sư thúc dáng vẻ này. Ở phá quân sơn nhật tử. Sợ là có bạn nhi. Cũng sẽ không cô đơn. tịch ly đem chính mình cấp sư thúc chuẩn bị đồ vật phóng tới trên mặt đất đứng dậy rời đi lưu lại tiếp tục đùa giỡn hai người tịch ly giá một con tiểu chu du đáng ở một cái sông nhỏ thượng đã từng trọng nguyên đại lục tuy rằng đã cùng cửu dương đại lục hòa hợp nhất thể nhưng là có chút địa phương lại còn vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng Này sông nhỏ là từ trọng nguyên vực linh khư tông giếng trời ao hồ một đường xuống phía dưới xuyên qua vô huyên rừng rậm cuối cùng chảy về phía cực tây nơi luyện hồn tông mảnh đất ma tộc xuất hiện tuy rằng làm thiên nguyên đại lục nhiều mặt đã chịu rất nhiều tổn thương nhưng là kiểu nguyên đại lục vùng này trừ bỏ bãi mặt thành thân ở đất liền lại không có cái gì tổn thương đặc biệt là đất liền thế tục giới đảo mắt lại là nhiều năm hiện giờ nàng đã là kim đan tu sĩ tịch ly mang lên đấu lạp khởi động chương hao nhẹ nhàng một phủi đi tiểu chu ở con sông xẹt qua lưu lại một mảnh với nước là thời điểm về nhà nhìn xem xuyên qua giới môn một đường đi xuống tới tịch ly lông mày nhăn lại Nơi này tuy rằng không phải Vạn Đạo Tông quản hạt mảnh đất, lại cũng không phải Ma môn quản hạt mảnh đất, vẫn là thuộc về Linh Khư Tông cùng Phật Môn Thanh Huyền Am quản hạt mảnh đất, chính là chung quanh quá an tĩnh, một đường xuống dưới, an tĩnh liền một con chim thanh đều không có. Tịch Ly nháy mắt cảnh giác. Chung quanh không có một tia tiếng gió, Tịch Ly thần thức một chút một chút ra bên ngoài tìm kiếm. máy nhăn càng ngày càng gấp. Hết thảy phảng phất đều như là không có sự tình giống nhau, chính là trừ bỏ thảm thực vật, liền một con tồn tại động vật đều không có. đừng nói cái gì lão hổ sư tử chính là con muỗi đều không có tịch ly trái tim đột nhiên co rụt lại vội vàng lấy ra tông môn truyền âm của chú hỏi còn trấn thủ ở vạn đạo tông quản hạt mảnh đất tông môn đệ tử chính là này vừa hỏi tin tức lại giống như đá chìm đáy biển đợi một chút thời gian tịch ly chạy nhanh liên hệ tông môn người làm cho bọn họ hỏi một chút mặt khác trấn thủ đệ tử chính là đều không có hồi âm mới ngồi xuống lục tiêu lập tức liền đứng dậy Hắn không nghĩ tới tịch ly này chân trước mới đi ra ngoài, sau lưng liền xảy ra sự tình. Chạy nhanh thông chi, làm tịch ly không cần lộn xộn, tìm cái an toàn địa phương nốc bọn họ sẽ mang theo tu sĩ cấp cao tiền đến. Tịch ly thử liên lạc một chút duy nhất nhận thức không nhiều lắm vài người. Đang ở Phật môn chùa Thánh Phật Tất Phong cũng như mày, túc ấy cũng hỏi miểu pháp môn quản hạt mảnh đất đệ tử, đều là không có tin tức. Mọi người lúc này mới cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Đột một trận gió thổi qua, mang theo một cổ thanh tửi tịch ly trở tay chính là một cái lưới lửa tư lạp tư lạp giống giống giống một đầu kỳ quái sâu ở hỏa trung không ngừng chụp phủi kỳ quái diện mạo làm tịch ly nhũ mày cảm giác không rất giống cái gì yêu thú nói nó trong suốt đi lại hơi hơi phiếm màu tím sáu bảy tám điều dâu, mặt trên tre kín gai nhọn chảy xuôi trên mặt đất không rõ chất lỏng trực tiếp đem mặt đất ăn mòn một cái động nhìn diện mạo ghê tẩm vặn vẹo ra hỏa tịch ly lục hạ bộ dáng dò hỏi tông môn sư phó đại xác định mọi người đều không có gặp qua sau, Tịch Ly lông mày nhăn càng thêm khẩn chương 477 trăm hy vọng nay ngọn ý thế nhưng ở nàng ngọn lửa hạ lâu như vậy còn chưa chết đi có thể thấy được này tuy rằng mềm mại phi nị dâu lực phòng ngự lại là kinh người Tịch Ly dùng da hồng liên nghiệp hỏa kia quái vật lúc này mới điên cuồng quất đánh không bao lâu liền hóa thành một bãi máu loãng kỳ dị chính là nguyên bản kịch độc vô cùng đồ vật hóa ra thủy thế nhưng là hàm chứa một cổ cỏ cây thanh hương màu xanh lục chất lỏng Tích cảm giác được mặt trên nồng đậm một linh lực, linh lực bao bọc lấy ngộ thổ không hóa màu xanh lục chất lỏng, bỏ vào bình ngọc tử trung. Một đội nhân mã đứng ở thành trì thượng, nhìn phương xa tươi tốt rừng cây. Tướng quân, vừa mới chúng ta nghe được tiếng kêu thảm thiết, chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Lâm thượng nhất thời có chút do dự. Tướng quân, kia tiếng kêu thảm thiết tựa hồ không phải chúng ta người một nhà, nhưng thật ra, nhưng thật ra có chút giống những cái đó quái vật thanh âm. Đúng vậy, tướng quân. Có phải hay không tiên môn người tới? Tướng quân. Có phải hay không tiên môn người tới cứu chúng ta tới? Chúng ta đã mau kiên trì nửa năm, vài thứ kia chiếm núi làm vua, phàm là có thực vật địa phương, tồn tại đồ vật đều trở thành bọn họ đồ ăn, chúng ta nếu là lại tìm không thấy đồ ăn, liền, liền phải bị sống sở sở chết đói. Lâm thượng nhìn phía dưới xanh sao vàng vọt một đám binh lính, thanh hôi mặt phức tạp. Tiểu tứ, trương tiên sư bên kia như thế nào? Tướng quân. Trương Tiên Sư đã đi trước Thắng Vũ Vương Triều bên kia xin giúp đỡ, chính là hiện tại đều còn không có tin tức. Tướng quân, chúng ta không thể chỉ dựa vào Trương Tiên Sư A. Đúng vậy, tướng quân, Trương Tiên Sư lại lợi hại, Thắng Vũ Vương Triều lại lợi hại, tới nơi này vẫn là yêu cầu thời gian, phía dưới binh lính cùng bá tánh đã kiên trì không được bao lâu A. Lâm Thượng nắm tay khẩn lại tùng. Tướng quân, không thể lại do dự A, hơn nữa nửa năm trước, chúng ta còn không có cùng tu tiên giới mất đi liên hệ thời điểm, nghe nói lúc ấy. Tu tiên giới tiên sư nhóm tự thân liền lầm vào nguy cơ chung, hiện tại cũng không biết tu tiên giới rốt cuộc như thế nào, có hay không tiên sư còn sẽ trở về cứu trợ chúng ta. Hơn nữa, tu tiên giới cùng thế tục giới giới môn chỗ đều có rừng rậm thảm thực vật, cũng đã bị vài thứ kia đem không chế được. Tháng vũ vương chiều kết giới cũng chung có một ngày sẽ bởi vì năng lượng không đủ, hoặc là nhân số quá nhiều mà hỏng mất, tướng quân, chúng ta. Khác thượng nhắm mắt, cầm lấy trong tay trường nói. Mọi người nghe lệnh. Ở. Hiện tại, bản tướng quân tuyên bố phó tướng vương tùng ở bản tướng quân không ở trong lúc đảm nhiệm tướng quân trước lâm gia quân ở thế sống chết bảo hộ biên lâm thành bảo hộ hảo mặt sau ba cánh là hiện tại bản tướng quân tự mình dẫn dắt thứ bảy thứ 8 tiểu đội đi trước tuần tra phía dưới người trong mắt rung động ai đều biết tiến vào kia rừng rậm cựu tử nhất sinh tiến vào người 10 cái chung cũng không tất có một người đi ra liền tính là đi ra một cái cũng chưa chắc là nguyên vẹn Hiện tại tướng quân muốn đích thân mang theo phía dưới hai đội binh lính đi vào, bọn họ trơ mắt nhìn đồng bào chịu chết, lại bất lực, càng không thể ngăn cản. Bởi vì có lẽ tiếp theo cái chính là bọn họ chính mình. Chỉ cần hy vọng còn chưa tới, bọn họ cũng chỉ có thể vẫn luôn đi phía trước hướng, chính mình cũng muốn sát ra một cái lộ tới. Hảo, nhớ kỹ, các ngươi là ta triều anh hùng. Hảo Nhi Lang, các ngươi phía sau đứng chính là vô số tay trói gà không chặt bà cánh, là chúng ta cố thổ. Là chúng ta thân nhân. Cho dù là chết trận, chỉ cần còn có một người ở. Cũng đến cho ta đứng. Cho ta thủ. Là. Thê lương bi tráng, thấy chết không sờn. Tịch ly nhất kiếm lại lần nữa chém giết một cái quái vật, rốt cuộc tổng kết một chút kinh nghiệm. nay những đồ vật, lực phòng ngự kinh người, thả có độc, am hiểu ở có thảm thực vật địa phương che giấu chính mình. Nhưng là tốc độ lại không phải đặc biệt mau, giết chết lúc sau, cũng sẽ hóa thành có chứa một linh lực tinh thuần linh dịch. mà trong cơ thể cái kia sinh cơ trồi non, tựa hồ đặc biệt thích loại đồ vật này. Từ khi tịch ly bắt lấy thứ này hóa thành linh dịch sau, trong cơ thể sinh cơ trồi non liền vẫn luôn hướng nàng truyền lại ra cơ khát tin tức. Tịch ly phá vọng mắt mở ra, phát hiện rừng rậm tựa hồ có một cổ vô hình năng lượng dao động. Hơn nữa tựa hồ còn mang theo một kia mê huyễn tác dụng. Tịch ly thả ra hướng quang. Hướng quang, ngươi thử câu thông một chút phụ cận thảm thực vật, nhìn xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hướng Quang vừa xuất hiện ở rừng rậm bên trong, liền cả người không thoải mái tả hữu lắc lư. Tỷ tỷ, mau rời đi nơi này. Nơi này thập phần nguy hiểm. Nhìn ra Hướng Quang không tầm thường, Thích Ly sắc mặt nghiêm túc. Hướng Quang làm một linh giống nhau tồn tại, trời sinh đối với có thảm thực vật địa phương có thân cận cảm giác, chính là hiện tại nó lại ở tràn đầy thực vật rừng rậm nói nguy hiểm, còn không thoải mái. Thích Ly đem hóa tiểu nhân Hướng Quang rửa vào ở trong tay. Hướng Quang, không cần sợ hãi, có tỷ tỷ ở. Tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không có việc gì. Hướng quang khắc chế nội tâm sợ hãi, sắc mặt tái nhuận nhìn tịch ly. Tỷ tỷ, ta bản năng cảm giác được này rừng rậm bên trong có loại đồ vật ở thao tác này đó thực vật, lại còn có ở hấp thu bọn họ sinh cơ, bao gồm khắp rừng rậm, bọn họ sinh cơ đều ở bị hấp thu. Này đó thực vật đã đại bộ phận tử vong. Này đó đều là biểu hiện giả dối. Tịch ly như mày, phá vọng mắt dưới, những cái đó sương mù tuy rằng quỷ dị. Lại không phải cái gì tử khí hoán, khí linh tinh. tịch ly bài trừ lúc trước thi biến giả một loại. Kia hướng quang, kia đồ vật, là thực vật một loại sinh vật sao. Hướng quang cẩn thận cảm thụ hạ, không chế được trụ phát run thân hình. Tỷ tỷ. Không phải. Bọn họ không phải. Không phải. Tỷ tỷ đi mau. Đi mau. Nhìn đã cả người run rẩy hướng quang, tịch ly một phen thu hồi hướng quang. Thân thức trong phạm vi, rất nhỏ run rẩy, tịch ly trong mắt sát khí đại thịnh. Lan. ngập trời sát khí tự tịch ly trên người tiết ra Trung quanh sổ sổ soạt soạt thanh âm đột nhiên một tĩnh. tiếp theo là nhiều hết mức sổ sổ soạt soạt thanh âm tìm chết hồng liên nghiệp hỏa cho ta đãng tịch ly lòng bàn chân xuất hiện vô số hồng liên màu đỏ hỏa liên nhanh chóng xoay tròn sở hướng chỗ tư lạp tư lạp thành đặc biệt trói thai nhìn còn không chịu lui về phía sau kỳ quái đồ vật tịch ly hít mắt hình vương hình vương hóa thành một phen cự kiếm lôi hỏa linh lực quấn quanh kiếm trận Khởi. Vô số cự kiếm xuất hiện, quay chung quanh tịch ly nhanh chóng xoay tròn. Sắt. Phanh phanh phanh. Tư lạp tư lạp. Tịch ly đôi tay lôi kéo, thật lớn hỏa điểu xuất hiện, xoay quanh phía chân trời. Lịch. Hỏa điểu mang theo cực nóng độ ấm, nhằm phía rừng rậm, có một cổ dục muốn nhiên tẫn rừng rậm chi thế. Ngập trời ngọn lửa lan tràn khai, vô số cánh hoa phi dương. Bay là tả, dấu diếm sắc khí. Phía dưới tư lạp tư lạc thành rốt cuộc thay đổi điều. bắt đầu xuất hiện nước nở nước nở kỳ quái trói thái thanh lâm thượng đoàn người xa xa liền nhìn đến ngập trời ngọn lửa nhiễm hồng rừng rậm lửa bầu trời tướng tướng quân đó là đó là ngọn lửa những cái đó ngọn lửa thế nhưng có thể thiêu đốt những cái đó thảm thực vật tướng quân định là tu tiên giới tiên sư tới cứu chúng ta tướng quân tướng quân chúng ta được cứu rồi chương 478 phong ấn buông lỏng vạn đạo tông sinh lôi vực trùng thích pháp sắc mặt đại biến Cảm nhận được không gian chấn động, vội vàng cầm lấy trong tay phong ấn thạch. Bế quan Đông Lai cũng chạy tới sinh lôi vực bên trong. Lao tổ. Thích pháp hành lễ. Không cần đa lễ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sinh lôi vực như thế nào sẽ phát sinh chấn động. Thích pháp nhìn sinh lôi vực thủy kính chung, năng lượng dao động lớn nhất địa phương, sắc mặt có chút bạch. Lao tổ, là, là nơi đó. Đông Lai cũng sắc mặt một bạch. Chạy nhanh đi thông chi xong viện, cùng với chấn thủ sinh lôi vực các đệ tử Mở ra sinh lôi vực đại trận, nhìn bắt đầu phong vân tụ tập sinh lôi vực, Đông Lai tay có chút run rẩy Nếu là sinh lôi vực phong vân phá, như vậy bọn họ này đó nhiều thế hệ bảo hộ sinh lôi vực người thủ hộ, cho dù là chết, cũng không thể làm kết giới phá vỡ. Đông Lai hơi hơi run rẩy thân hình, nhắm mắt. Nguyên bản cho rằng tông môn đại kiếp nạn đã qua, lại không có nghĩ đến, trung quy vẫn là tới. Tới không có một chút dự triệu, rồi lại chí mạng đến cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới. Sở hữu kiếp nạn là từ nơi này lan tràn. Một khi sinh lôi vực trấn thủ không được, sở hữu người thủ hộ luân hãm, như vậy vạn đạo tông sẽ là đạo thứ hai môn. Tịch ly quanh thân đã một mảnh cháy đen, phiếm hắc đất khô cằn cùng chất nhầy, tàn mát ra một cổ khó nghe hương vị. Nhìn con ở về phía trước hướng kỳ quái sinh vật, tịch ly trong lòng lệ khí tăng nhiều. Lịch. Thật lớn côn bằng bay lên dựng lên, cuốn lên vô số tàn chi lạ diệp. Màu kim hồng ngọn lửa cùng với côn bằng một đường treo cổ. Cao cao bay lên tịch ly trong mắt xuất hiện mấy cái điểm nhỏ, những cái đó điểm nhỏ ở trầm rãi hướng về bên này di động. Rõ ràng là lâm thượng những cái đó phàm nhân. Lâm thượng đoàn người trợn mắt há hốc mồm, nhìn trên bầu trời kia che trời đại điểu, đồng thời nuốt xuống một ngụm nước bọn. Tướng, tướng quân, kia, kia không phải tiên nhân. Chẳng sợ đoàn người chinh chiến xa trường nhiều năm, chính là đối mặt như vậy một đầu thật lớn điều thú, vẫn là có chút chân mềm. Tướng, tướng quân, ta nghe nói ở tu tiên giới. Cũng có có thể hóa thành thú tiên nhân, kia nhưng cái đó tiên nhân, bọn họ gọi là yêu tu. kia kia chẳng phải là yêu quái. Yêu quái có thể cứu trách môn sao. Tịch ly côn bằng thú thân, tự đột phá kim đan lúc sau, liền biến đại vài lần, ở yêu thú thưa thớt, còn phần lớn là mấy đầu cấp thấp yêu thú thế tục giới, côn bằng như vậy ở tu tiên giới đều tính đại yêu thú, liền càng khủng bố. Rất xa, phu cận vài tòa thành trì người đều thấy được kia chỉ xoay quanh phía chân trời, châm ngọn lửa đại điều. Tịch Ly một đường nhanh chóng treo cổ, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Đông An thành thượng thành chủ, nhìn đến trên bầu trời côn bằng, đột nhiên sửng sốt. Côn, côn bằng. Tịch Ly phát hiện phi ở chỗ cao, vài thứ kia ngược lại càng thêm dễ dàng treo cổ. Một ít tựa hồ cấp bậc so thấp, cảnh xúc tua rỗi không được như vậy trường, chỉ có thể đủ ở dưới lung tung quất đánh. Mà cấp bậc so cao liền tương đối thiếu rất nhiều. Lại là một đường mãnh sát, vài thứ kia tựa hồ rốt cuộc có chút sợ hãi Ly. Một đôi lục u u phiếm thâm lam đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời đại điểu. Côn bằng. Côn bằng. Côn bằng. Đáng chết côn bằng đại yêu. Như thế nào còn không có diệt sạch. Còn có kia yêu tu trên người ngọn lửa, thế nhưng là đạo môn thánh hỏa, hồng liên nghiệp hỏa. Một cái yêu tu. Thế nhưng có được nhân tộc đạo môn thánh hỏa. Hiện tại nhân tộc, liền tệ như vậy sao? làm một cái yêu tộc cầm đạo môn thánh vật. dần phân phật. Phân phật phân phật. cảm nhận được chung quanh tộc nhân chi gian nước nở sợ hai thành thiên vi có chút không cam lòng đóng giữ này đó phàm nhân địa giới đã lâu như vậy bọn họ từ ban đầu một hai cái tộc nhân thật vất vả bởi vì cắn nuốt nơi này một ít sinh vật sinh cơ sinh sản ra một ít tiểu gia hỏa bọn họ ẩn nút lâu như vậy còn riêng nghe được thế tục giới cùng tu tiên giới giới muôn nơi phong tỏa thế tục giới cùng tu tiên giới liên hệ vì chính là đêm này thế tục giới trở thành bọn họ nhất tộc sinh sản đất ấm hoàn toàn mở ra trong tộc phong lớn đại trợ làm vô số tộc nhân một lần nữa xuất thế mà không phải mấy chỉ liền luyện khí kỳ đều còn không có tân sinh ra tiểu gia hỏa nếu là nuốt cái này côn bằng tộc tiểu gia hỏa như vậy hắn nhất định có thể đột phá đến lúc đó hắn lại có thể nhanh hơn phong ấn địa phong ấn giải phong chính là chung quanh những cái đó mới có một chút linh trí tiểu gia hỏa nhóm gọi thanh quá mức thê thảm làm hắn tâm đều có chút run rẩy tịch ly trong mắt ám quang lưu động âm thầm cảm giác bị nhìn chằm chằm quá mức mãnh liệt chẳng sợ có vô số cây cối ngăn cản cũng như cũ ngăn cản không được kia ác ý tràn đầy ánh mắt sinh lôi vực nội thích pháp một hàng bảo hộ đệ tử trong tay linh lực kích động nhanh chóng kết ấn thiên địa ngũ hành âm dương vì hợp linh ấn khởi tù thiên trận kịch liệt dao động không gian ở vô số phong ấn phủ văn hạ không ngừng lập lòe thích pháp sắc mặt tái nhận mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra Và anh, rốt cuộc cuối cùng một đạo phủ văn hiện lên kịch liệt dao động không gian năng lượng rốt cuộc bị tạm thời ngăn chặn lùi lại hai bước thích pháp bị thành quân đỡ lấy. Sư thúc, ta không có việc gì, không gian năng lượng đã bị tạm thời ngăn chặn, hiện tại tông môn chuyện quan trọng nhất chính là khống chế tốt năng lượng dư ba, nếu không, tiếp theo không gian năng lượng bạo động là lúc nô chờ người thủ hộ chỉ sợ. Lần này là có Phật môn chùa Thánh Phật Pháp Lai đại sư cùng 18 đại kim cương tương trợ, chính là lần sau đâu. Mỗi lần phong ấn gia cố đều yêu cầu đại lượng nhân lực cùng vật lực, hơn nữa nguy hiểm dị thường. Thích pháp, ngươi theo ta cùng đi vào. còn lại đệ tử chấn thủ bên ngoài vô luận phát sinh sự tình gì đều không thể mở ra trận pháp là song viện mang theo thích pháp một đường xuyên qua trận pháp sinh môn tiến vào sinh lôi vực nhất trong ngoài một trận không gian dao động sau, hai người tiến vào cái kia độc lập không gian nhìn nguyên bản sạch sẽ không gian hiện giờ một mảnh hỗn loạn hỗn độn đặc biệt là kia viên hạt châu phụ cận mặt đất cơ hồ bị thật lớn năng lượng dao động đánh sâu vào thành một đám cự hố lao tổ thứ này nhìn dáng vẻ chỉ sợ phong ấn không được bao lâu thích pháp cùng song viện trong khoảng thời gian ngắn đều có chút chờ mặc bởi vì trọng nguyên đại lục đã từng phay đứt gãy hạt châu này rốt cuộc là thứ gì lão tổ cũng không có công đạo rõ ràng chỉ là lập hạ chiết lệnh làm bảo hộ đệ tử nhất định phải bảo vệ cho hạt châu này không thể rơi vào vạn đạo tông bên ngoài nhân thủ thượng nếu không hậu quả nghiêm trọng cho nên mỗi cái tiến vào sinh lôi vực bảo hộ đệ tử đều sẽ ở tiến vào nội vây thời điểm lập hạ huyết thể đã từng có đệ tử chui qua lời thề chỗ trống Cho rằng này sinh lôi vực trấn thủ chính là cái gì thần binh lợi khí bảo bối một loại. Chính là sự thật chứng minh, thứ này chẳng những không phải cái bảo bối, vẫn là cái hại người đồ vật, nếu nói là cái gì tả vật đều là nhẹ. Mà vạn đạo tông nhất cô đơn thời điểm, cũng chỉ để lại một cái vạn đạo tông đệ tử. Vị tiêu lão tổ mang theo tổ tông lưu lại chiết lệnh, trải qua vô số khó khăn, thành lập một cái tân vạn đạo tông. Vạn đạo tông nhiều lần khúc chiết, mới trở thành hiện tại bộ dáng này. Mắt thấy có truyền cơ. chính là giờ phút này lại xuất hiện loại này biến cố. Lão tổ đã từng điển tịch ghi lại, thứ này trước nay đều không có như vậy mãnh liệt dao động quá, hiện giờ lại như vậy mãnh liệt muốn phá tan phong ấn, có phải hay không có thứ gì dẫn động nó. Chương 479 thiên linh trùng. Song viện sắc mặt khó coi. Gần nhất chính trực tu tiên giới thời buổi rối loạn, rốt cuộc là cái gì ảnh hưởng thứ này, chúng ta còn còn chờ truy cứu, hiện tại quan trọng nhất chính là vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. chùa thánh phật pháp lai đại sư dẫn theo phật môn 18 đại kim cương nhìn vạn đạo tông đoàn người a di đà phật lục tiêu thí chủ gia sư pháp như phái ta chờ thêm tới chợ vạn đạo tông vượt qua kiếp nạn này cũng coi như là còn năm đó hương khói chi tình ta chờ này liền cáo tử lục tiêu chắc tay đa tạ các vị đại sư hôm nay tương trợ còn thỉnh pháp lai đại sư thay ta vạn đạo tông hướng gia sư pháp như đại sư trí tạ. a di đà phật lục tiêu thí chủ cáo tử Thích ly nhìn trước mặt lớn lên kỳ quái đồ vật hai mắt nhau lại thiên vi điên cuồng dãy rủa muốn tránh thoát tịch ly kiếm trận chính là ở kim đan đại thành sau kiếm trận tịch ly lợi dụng côn bằng thần thú nhất tộc huyết mạch thiên phú không gian chi lực hình thành một loại cùng loại với kiếm vực đổ vật mặc kệ thiên vi trốn đến nơi nào chỉ cần còn ở tịch ly kiếm trận liền tương đương với ở tịch ly mí mắt phía dưới một phen kiếm lại lần nữa chặt bỏ thiên vi một cây xúc tu nói người rốt cuộc là cái thứ gì thiên vi một đôi thâm màu xanh lục đôi mắt lộ ra thù hận ánh mắt Trung quanh vật nhỏ đều đã bị trước mặt cái này nữ tu chém giết. mà này một mảnh rừng rậm lại là hắn lãnh địa, hiện giờ bị nhân sinh bắt, Trung quanh tiểu đệ cũng tử thương hơn phân nửa, dư lại phần lớn đều là một ít không có linh trí, hoặc là chỉ có một chút linh trí, một hướng mặt khác tộc nhân phát ra tin tức đều không thể. Nhìn núi nàng nhe răng nết miệng đồ vật, thịt ly cười lạnh. Không nói, không có quan hệ, ta có rất nhiều biện pháp làm người mở miệng. Thứ này đã có miệng, lại còn có có thể phát ra âm thanh. Thao tác mặt khác thực vật cùng kỳ quái đồ vật, tựa hồ còn nghe hiểu được nàng nói chuyện, như vậy sẽ không sợ kệ không ra hắn miệng. Tịch Ly linh lực cùng thần thức chặt chẽ tập trung vào trước mặt cái này cấp bậc rõ ràng không thấp, có so cao chỉ số thông minh đồ vật, không bỏ lỡ hắn từng giọt từng giọt động tác, phòng ngừa hắn muốn sử ám chiêu, hoặc là trực tiếp tự bạo. Một mảnh hồng liên dị hỏa xuất hiện ở Tịch Ly trên tay. Nàng xem qua, mấy thứ này, tuy rằng không phải thực vật, nhưng là tựa hồ đối với hỏa linh lực so mặt khác linh lực càng sẽ sợ hãi. Không nói, ngươi nếu là lại không mở miệng, ta liền một chút một chút đem ngươi thiêu đốt hầu như không còn. Thiên vi hai mắt dữ tợn mở ra tràn đầy gai ngược răng nanh miệng, phát ra lệnh người làm ác thanh hôi. Tịch ly sắc mặt lạnh lùng, màu kim hồng cánh hoa khinh phiêu phiêu rừng ở thiên vi một cây dâu thượng. Tư lạp tư lạp. Ô a ô a. Dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa uy lực vẫn là thập phân đại, đặc biệt là chạm vào vừa mới mới mọc ra tới không bao lâu tân dâu. Cái loại này bị cắt. Hơn nữa hồng liên nghiệp hỏa thương tổn quá miệng vết thương cái loại này tê tâm liệt phế đau. Thiên vi đau có chút run rẩy trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương đều là bị trước mặt này nữ tu làm cho. Tịch ly nhìn còn không có tính toán chịu thua thiên vi, khỏe miệng hơi câu. Thực hảo, ta liền thích giống ngươi bộ dáng này xương cứng đồ vật, ngươi càng là kiên cường, ta liền càng là trở mong, ngươi kế tiếp ngao ngào kêu to. Thiên vi đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn tịch ly trên tay xuất hiện liên tiếp màu kim hồng cánh hoa Phẫn nộ phần phật phần phật thẳng tiêu to. Ha ha. Sinh khí, đừng a, ngươi không phải muốn chết kháng rốt cuộc sao. Ta đều mong đợi, ngươi nếu là hiện tại liền chịu thua chẳng phải là thực không có ý tứ, đúng không? Rốt cuộc trò hay mới vừa bắt đầu. Tịch ly tay phải dưng lên, liên tiếp hồng liên nghiệp hỏa cánh hoa, liền đột nhiên hướng thiên uy dâu mà đi. Ho ho ho. Tiếng xe gió cùng với lười dao sắc bén cắt qua dâu thanh âm, nghe được chung quanh bị nhốt mặt khắc cấp thấp vật nhỏ thẳng run run. thiên vi nhìn chính mình dâu bị từng cây cắt bỏ trong cơ thể năng lượng tự động sinh thành tân dâu sau đó tân dâu lại lần nữa bị cánh hoa cắt bỏ trong cơ thể năng lượng một chút biến thiếu loại này trơ mắt nhìn chính mình bị cắt miếng cảm giác lại không phải chí mạng thiên vi một đôi mắt lục cơ hồ sắp đang xuất hốc mắt nguyên bản áp lực khắc chế thanh âm theo thời gian trôi đi một chút biến đại biến thê thảm không chỉ là chung quanh kỳ quái sinh vật nghe được cả người phát run run run rẩy rẩy, chính là ly tịch ly càng ngày càng gần lâm thượng đoàn người cũng nghe đến ra đầu tê dại nay một đường lại đây loại này kỳ kỳ quái quái thanh âm chỉ tăng không giảm tuy rằng này kêu thảm thiết thanh âm là những cái đó quái vật chính là cũng phá lệ sởn tóc gáy tịch ly từ túi chữ vật móc ra một bộ ghế dựa đặt ở một bên nàng đã xác nhận quá chung quanh đã không có so này chỉ chờ cấp càng thêm cao kỳ quái sinh vật cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng còn sẽ không gặp được mặt khác loại này sinh vật tịch ly lại từ không gian nội lấy ra một ít thức ăn phóng hảo pha thượng một hồ tốt nhất linh trà ngồi xuống nhìn bị cánh hoa từng mảnh cắt thiên uy chậm di di uống trà, an còn mạo mùi hương cùng khói nhẹ đồ ăn mặc kệ trận pháp thiên vi kêu như thế nào thê thảm màu xanh lục cùng màu nâu chất lỏng bắn khắp nơi đều là phản phất giống như không có việc gì giống nhau dù bận vẫn ung dung nhìn dãy rủa thiên vi thiên vi từ lúc bắt đầu phẫn nộ hoán độc đến bây giờ kinh hoàng hoảng sợ một đôi mắt trừ bỏ đối tịch ly hoán hận còn có một ít khó có thể tin không phải nói có được thánh vật tu sĩ mặc kệ là yêu tu cũng hoặc là nhân tu Đều có một lòng hoài thiên hạ đại ái chi tâm sao. Cái này có được thánh vật, đặc biệt là chính đạo chi hồn hồng liên nghiệp hỏa gia hỏa, vì cái gì lại như vậy khủng bố. Một đường giết qua tới, cũng không thấy có nửa phần thương hại cùng do dự. Hiện giờ càng là ở chỗ này đối hắn tiến hành mọi cách tra tấn. Là bọn họ thiên linh trùng bị phong ấn lâu lắm sao. Đã cùng thời đại này thoát ly. Vẫn là nói hiện tại những cái đó thánh vật đều là cái dạng này khủng bố tu sĩ nắm giữ. Thiên vi nghĩ đến này khả năng tính. Tâm đột nhiên run lên. Lúc trước đại chiến, những cái đó ngu xuẩn liền đem chúng nó nhất tộc phong ấn phong ấn, treo cổ treo cổ, nếu là hiện giờ thay này những tàn nhẫn ra hỏa. Tịch ly dù bận vẫn ung dung nhìn thiên vi trong mắt hoảng sợ. Như thế nào? Tới rồi hiện tại, còn không nghĩ muốn nói, bất quá không có quan hệ. Rốt cuộc này một đường giết qua tới, ta cũng có chút mệt mỏi, chờ ta nghỉ tạm hảo, chắc chắn làm ngươi càng thêm toan sảng. Nhìn ngươi nào đó thích trí bộ dáng. Thiên vi hoài nghi Tịch ly căn bản chính là muốn thưởng thức hắn thống khổ bộ dáng, mà đều không phải là là cái gì chiến đấu mệt mỏi. Bởi vì này một đường xuống dưới, người nào đó trên người lính cửu đang dược, đùa chú trận pháp cùng đủ loại bảo bối liền không có đoạn quá. Thiên vi lại lần nữa ngưng hoặc. Hiện giờ này đó tu sĩ, thực lực cùng tài lực đều như vậy khủng bố sao. Thiên vi trong mắt đột nhiên hiện lên linh quang. Nguyên bản dương nanh múa vút bộ dáng, bắt đầu trở nên mềm như bông. Tịch ly nhìn thiên vi mềm như bông. Đáng thương vô cùng bộ dáng, cười. Thiên vi trong mắt tinh quang hiện lên, hắn chính là nghe trong tộc những cái đó đại nhân nói qua, nhân tộc thuần phục yêu thú thời điểm, chính là như vậy, sau đó hạ thấp cảnh giác tâm. Bọn họ tuy rằng cùng yêu thú có chút khác nhau, nhưng là nhìn nữ tu bộ dáng, tựa hồ là không biết bọn họ là thứ gì tồn tại, chỉ cần hắn ngụy trang quá quan, làm này nữ tu phóng thấp tính cảnh giác, đến lúc đó, tàng trụ đáy mắt sắc khí. Thiên vi kính lượng đem chính mình ngụy trang thành một cái bị thuần hóa qua đi nguyện ý chịu thua ngoan ngoan yêu thú. Chương 480-3000 thế giới. Tịch ly đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn mội chỉ đáng thương vô cùng ngây thơ biểu tình. A, nhưng thật ra rất sẽ trang, bất quá, ta không ăn kia một bộ. Hiện tại, nói cho ngươi, ta kiên nhận đã sắp đã không có, ở ta nghĩ ra càng thêm ác độc biện pháp phía trước, ngươi chỉ có một lần cơ hội Nga. Thiên vi tâm lại lần nữa hung hăng run rẩy. Muốn từ tịch ly biểu tình tìm được một kia sơ hở, đáng tiếc không có. Nhìn người nào đó trong tay lại muốn giơ lên ngọn lửa, thiên vi quyết tâm, sở hữu lực lượng hướng về đôi mắt chỗ sâu trong mà đi. Phá vọng mắt đã sớm mở ra tịch ly, đã sớm để phòng hắn này nhất chiêu. Thân thức cùng linh lực một phen chui vào thiên vi trong đầu, chặn đứng kia cổ năng lượng, lôi kéo một xả gian, ở chạm vào thiên vi đôi mắt thời điểm, tịch ly cảm giác được rõ ràng lực cản. Là so thiên vi địa phương khác càng thêm vững chắc lực phòng ngự. tịch ly ánh mắt lóe lóe đều nói càng là bảo hộ càng nặng địa phương liền càng là chí mạng tịch ly thần thức hóa thành một cây đao hung hăng bổ về phía thiên vi đôi mắt chung quanh phanh lạc vật cứng va chạm vật cứng phát ra thanh âm làm hai người tâm đều nhảy một chút thiên vi đồng tử cơ hồ xúc thành một dựng nhìn chằm chằm vào tịch ly chờ nhìn đến tịch ly trong mắt ý cười sau trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi cùng dự cảm bất tưởng quả nhiên tịch ly thần thức hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén Đối với phòng ngự một trận manh công, đồng thời linh lực cùng kiếm trận gắt gao áp chế thiên vi thân thể, làm hắn không thể động đậy. Thiên vi nghiến răng nghiến lợi. Nhìn lực phòng ngự một tầng tầng bóc ra, thiên vi rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi. Yêu tu. Khi dễ một cái trúc cơ kỳ tính cái gì bản lĩnh. Cũng chính là vùng này tương đối hoang vắng, khoảng cách ma môn giới môn cũng tương đối gần. Những cái đó ma tu đại bộ phận đều mặc kệ thế tục giới phàm nhân, trong tộc chạy ra tộc nhân cũng tương đối thiếu. mới có thể phân ra một mảnh tương đối rộng lớn địa vực cho hắn một cái trúc cơ đại viên mãn thiên linh trùng chấn thủ. Những cái đó quan trọng địa vực, đặc biệt là đạo môn cùng Phật môn bên kia, đều là từ mấy cái quan trọng một chút kim đan nguyên anh chấn thủ. Bọn họ muốn giống người tộc quyển dưỡng yêu thú như vậy, đem này đó phảm nhân trở thành bọn họ nhất tộc lâu dài lương thực, cho nên đem bọn họ vây quanh ở trung gian, chậm rãi như tầm ăn lên. Chứ bỏ cái kia cái gì thắng vũ vương triều có mấy cái phá kết giới che chở. Trong tộc tộc nhân còn ở trọng điểm tấn công nơi đó, mặt khác địa phương, không sai biệt lắm đều đã luân hãm không sai biệt lắm. Rốt cuộc bỏ được nói chuyện nha. Tịch ly cười không đạt đáy mắt, cũng không có dừng lại thần thức công kích. Yêu tu. Ngươi không cần khinh người quá đáng. a Ngươi là người sao? Frank. Rốt cuộc, lực phòng ngự phá vỡ, lộ ra thiên vi trong ánh mắt một viên nho nhỏ hạt trâu. Màu xanh lục hạt trâu tản ra cỏ cây mùi hương, cùng bừng bừng sinh cơ. ở tịch ly thần thức lưới dao sắc bén chạm vào hạt châu khoảnh khắc tịch ly rõ ràng cảm giác được thiên vi thân mình cứng đờ một chút tịch ly không có cấp thiên vi cơ hội linh lực bao vây kia viên màu xanh lục hạt châu thiên vi cảm giác được nhất trí mạng địa phương bị người nắm giữ đặc biệt là thần thức lưới dao sắc bén chạm vào mệnh châu thời điểm truyền đến đau đớn cảm thiếu chút nữa làm hắn té ngã trên mặt đất có bản lĩnh ngươi liền giết ta a tịch ly vừa lòng nhìn thiên vi phản ứng ai nói ta muốn giết người Linh lực ở Thiên Vi mệnh Châu mặt trên du đã một vòng, xác định Thiên Vi không có thần hồn một loại đồ vật. Tịch Ly lúc này mới đem sở hữu trọng điểm chuyển hướng mệnh Châu. Ngươi nói, ta nếu là đem này ngoạn ý, một chút một chút ma thành một phấn. Thiên Vi run rẩy càng thêm lợi hại. Yêu Tu, có bản lĩnh giết ta, ngươi như vậy tính cái gì thật bản lĩnh? Thật anh hùng, mệnh ngươi còn cầm đạo môn thánh vật Hồng Liên nghiệp hỏa, ngươi không xứng. Ác độc như vậy nữ tu, thế nhưng là nắm giữ Hồng Liên nghiệp hỏa tu sĩ. tịch ly linh lực nháy mắt hóa thành một mảnh đao, ở thiên vi mệnh châu mặt trên dạo qua một vòng a a a thê thảm tiếng kêu vang lên thật bản lĩnh bắt được ngươi ta cảm thấy chính là ta bản lĩnh đến nỗi thật anh hùng a ta thật đúng là không để bụng cái gì anh không anh hùng bất quá nếu ngươi như vậy kiên cường không phối hợp ta cũng không ngại nhiều tới như vậy vài cái lời nói tí linh lực lưỡi dao bắt đầu chậm rãi dọc theo thiên vi mệnh châu xoay tròn sống không bằng chết cảm giác làm thiên vi điên cuồng run rẩy một đôi màu xanh lục đôi mắt ẩn ẩn có trở nên trắng dấu hiệu tịch ly cũng không đổi, chờ những cái đó chính không ngừng hướng bên này dựa sát phạm nhân khi chậm khi mau xoay tròn theo thời gian trôi đi thiên vi nhiều lần sinh tử rốt cuộc vẫn là sinh tha yêu tu yêu tu ta nói ta nói tịch ly chậm gì gì dừng lại xoay tròn linh lực lưỡi dao chẳng qua chung quanh đối thiên vi trói buộc lại không có lơi lỏng chút nào ngươi là cái thứ gì không cần nghĩ nói dối lửa gạt ta tuy rằng ta không biết người rốt cuộc là cái thứ gì nhưng là ngươi cũng biết thủ đoạn của ta nếu ta có thể bắt lấy ngươi một con tự nhiên có thể bắt lấy các ngươi đệ nhị chỉ liên hệ như vậy nhiều người đều phát hiện thế tục giới đóng giữ đệ tử đều không có hồi âm chứng minh thế tục giới luân hãm không chỉ là thắng vụ vương triều còn có thế lực khác quản hạt mảnh đất ta cũng không tin các ngươi bị bắt lấy sở hữu sinh vật đều là cái xương cứng thiên vi run rẩy Chúng ta bị các ngươi trời cao 3.000 đại thế giới tu sĩ gọi thiên linh trùng. Tịch ly hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng che giấu trụ chính mình trong mắt ám mang. Đến nỗi các ngươi tử du 3.000 tiểu thế giới tu sĩ, mấy trăm vạn năm trước, gọi chúng ta một linh trùng. Ngươi không phải chúng ta nơi này sinh vật. Thiên vi nghe ngôn, nhìn về phía tịch ly, kinh ngạc với tịch ly đối với bọn họ nhận chi thế nhưng như thế khuyết thiếu, lại nói như thế nào, lúc trước bọn họ này đó ngoại lai giống loài cũng ở trong tu tiên giới giảo phong giảo vũ quá. Trong lòng mới vừa dâng lên một cổ muốn lừa dối tịch ly ý tưởng, đôi mắt chỗ liền chuyển đến một trận đau nhức. Làm gì? Ngươi nói đi, không cần lừa gạt ta, ta không nghĩ lặp lại lần nữa. Hô hô hô, ta đã biết. Trả lời ta vấn đề là, chúng ta thiên linh trùng không phải các ngươi thế giới này người, chúng ta trộm, vượt qua tới. Tịch ly híp híp mắt, trộn, độ. Chúng ta nhất tộc bao gồm mặt khác một ít chủng tộc, đều bị các ngươi trời cao 3.000 thế giới gọi vì dị tộc. Chúng ta sinh hoạt ở một thế giới khác, đến nỗi ở nơi nào, ta cũng không biết, ta ở trong tộc chỉ là một cái nho nhỏ chúc cơ mà thôi. Ở chỗ này có thể hô mưa gọi gió, cũng chỉ là bởi vì nơi này là không có gì tu sĩ thế tục giới. Hơn nữa phong ấn cái khe phá vỡ quá tiểu, những cái đó tu vi cao, hình thể đại trong tộc cao tầng căn bản ra không được, hiện tại ra tới tối cao cũng bất quá là nguyên anh đỉnh. Thiên vi còn không muốn chết, hắn thật vất vả từ không thấy ánh mặt trời phong ấn địa chạy ra tới. Bên ngoài như vậy nhiều ăn ngon, này đó đã từng chỉ là ở trong đầu một ít truyền thừa ký ức, hiện tại đều biến thành thật sự. Hắn không nghĩ muốn chết, cũng không nghĩ phải về đến phong ấn địa tiếp tục chịu đói. Hú hồ, bọn họ nhất tộc thực mau là có thể đủ ra tới, phía trên cũng đã lên tiếng xuống dưới, phong ấn địa phong ấn đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần phong ấn địa vừa vỡ, trong tộc những cái đó cao tầng liền sẽ dẫn theo bọn họ thiên linh trùng nhất tộc đại quân, sắp tiến cái này cái gì từ du 3.000 tiểu thế giới. Ngày lành liền mau tới rồi, hắn còn không thể chết được. chương 481 thời không lỗ hổng. Tịch ly trong lòng chấn động không thôi, trong đầu hiện lên lúc trước tiến vào cái kia cực ôn trong thế giới gặp được kỳ quái sâu. kia tiến vào thế giới này dị tộc rốt cuộc có bao nhiêu? Thiên vi không có do dự. Cái này ta thật đúng là không biết cụ thể là nhiều ít, chỉ là mơ hồ nghe trong tộc các trưởng lao nói qua, lúc trước trời cao thế giới tối cao vực là thần tộc không chế cựu thiên đỉnh, nơi đó kết giới thập phần cường đại, hơn nữa có thần tộc chấn thủ các thế giới khác sinh vật căn bản vào không được thế giới này sau lại nghe nói không biết cái gì nguyên nhân thần tộc cùng ma tộc đại chiến dẫn tới cựu thiên đỉnh thượng kết giới phát sinh tan vỡ đại chiến qua đi thần tộc tuy rằng thắng nhưng là không lâu lúc sau lại đã xảy ra đại biến đầu tiên là thần tộc chiến thần nhất tộc vu tộc bị thần tộc chu sát sau lại thần tộc phân liệt nội chiến cuối cùng thần tộc diệt sạch cựu thiên đỉnh kết giới bởi vì hàng năm chiến tranh cùng cuối cùng thần tộc diệt sạch cuối cùng cựu thiên đỉnh tan vỡ Trực tiếp xuất hiện một cái thời không lỗ hổng, Chúng ta chính là dọc theo thời không lỗ hổng tiến vào tới rồi thế giới này. Theo ta biết, trừ bỏ chúng ta thiên linh trùng nhất tộc, còn có lưu tuyến sâu keo, vương mộng hồn tộc cùng thâu nguyên tộc. Tịch ly ổn định tâm thần, nơi này liên lụy sự tình quá nhiều. Mà bọn họ thiên vu nhất tộc đối với này đó dị tộc ghi lại, căn bản là không có. Tịch ly suy đoán này đó dị tộc, hẳn là ở thần vu nhất tộc bị giết lúc sau mới tiến vào thế giới này. nếu không trong tộc ghi lại không có khả năng liền bọn họ nhỏ tí kẹo đều không có đề cập trong tay linh lực vận chuyển lúc trước ở cái kia cực ôn thế giới nhìn đến sâu bộ dáng liền xuất hiện ở thiên vi trước mặt nhìn bị tịch ly linh lực biến thành sinh động như thật đồ vật thiên vi thiếu chút nữa kích động kêu ra tiếng ý thức được tịch ly còn ở vội vàng dùng dâu che lại miệng mình đột nhiên dâu lại là một trận bỏng cháy cảm còn có mắt chố lại bắt đầu xoay tròn lưỡi dao thiên vi điên cuồng lắc đầu ngươi nhận thức thứ này thiên vi là thật sự hối hận chính mình vừa mới hành động liền hắn vừa mới kia kích động bộ dáng hiện tại tưởng nói không quen biết đều không thể đi nói thiên vi ở sống hay chết bên cạnh thượng dãy giụa quyết đoán lựa chọn cầu sinh biết bọn họ dị tộc tồn tại khẳng định có khả năng chính là trước mắt này nữ tu tuổi quá tiểu không có gì kinh nghiệm cùng kiến thức mới không biết bọn họ dị tộc tồn tại hiện tại đem mọi người đều biết đến bí mật nói ra đổi chính mình một cái mệnh nói vậy trong tộc những cái đó trưởng lão liền tính đã biết cũng sẽ không trách tội chính mình. Cái này, cái này là cùng chúng ta cùng nhau tiến vào trời cao thế giới lưu tuyến sâu keo. Quả nhiên, thứ này đích sắc không phải cái gì không biết yêu thú. Các ngươi vì cái gì tiến vào chúng ta thế giới? Thiên vi giật giật ngôi, có chút không biết như thế nào trả lời tịch ly nói, nhưng là đối mặt tịch ly ánh mắt, lại không dám không nói. Lúc trước là bởi vì thời không lỗ hổng xuất hiện, liên thông chúng ta thế giới kia xuất hiện đại lượng năng lượng dao động. Chúng ta tỏ mò lỗ hổng một bên khác là cái gì, sau đó liền có dị tộc muốn bảo xem. Nói tới đây, thiên vi ánh mắt không khỏi lué loé.